Không nói chuyện, nhưng là trên mặt biểu tình biểu đạt một cái ý tứ, vậy ngươi còn không chạy nhanh nói. Trần Mạn Nhu cũng chưa sức lực hết trò nói rồi, nàng biết Dương Quý phi luôn luôn thực kiêu ngạo, nhưng là lúc này đều biến thành ngạo kiều a. Hoàng hậu nương nương không phải nói, làm tỷ tỷ ngươi thống lĩnh đại cục, thuộc phi đám người hiệp trợ sao? Tỷ tỷ ngươi có thể cho các nàng hỗ trợ ngẫm lại biện pháp sao? Tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng sẽ có cái gì đó hảo biện pháp đâu. Trần Mạn Nhu cười nói, thuộc phi nhưng cũng là cái thông minh. Hơn nữa có nhị hoàng tử ở, hoàng thượng liền tính là không hài lòng, ước chừng cũng sẽ không trách cứ thu phi. Dương quý phi trên mặt thần sắc vặn vẹo một chút, ngay sau đó đạm nhiên đứng dậy, kia bổn cung đã có thể hảo hảo cảm ơn ngươi biện pháp, thời điểm không còn sớm, bổn cung cũng liền đi trở về. Trần Mạn Nhu đứng dậy tính toán đưa Dương quý phi đi, Dương quý phi bỗng nhiên quay đầu, ngươi này trung thủy cung nhân thủ hẳn là không đủ đi. Bổn cung nhớ rõ, có người tưởng nhưu hại tứ hoàng tử lúc sau, ngươi này trung thủy cung liền đuổi đi hai cái cung nữ. Còn đã chết một cái, sau đó ngươi đem chính mình bên người đại cung nữ treo ở tứ hoàng tử danh nghĩa, lúc này đều không có bổ khuyết thượng đúng không? Trần Mạn Nhu trong lòng căng thẳng, chạy nhanh lấp đầu, đa tạ tỷ tỷ nhọc lòng, bất quá, ta này trung tuy cung nhân thủ vẫn là đủ dùng, khoảng thời gian trước hoàng thượng mới vừa cho tiểu tứ hai cái đại thái giám, vạn không cần lo lắng không ai dùng. Lúc ấy cùng lúc này không giống nhau, lúc ấy ngươi lại không mang thai. Dương Quý Phi nhướng mày cười cười, buồn cung vừa mới bắt đầu xử lý cung vụ. Phải mọi việc cẩn thận, cũng không thể đã quên Trần muội muội nơi này sự tình, ngươi yên tâm, buồn cung ngày mai khiến cho người cho ngươi tặng người tay lại đây, ngươi lại chọn hai cái. Nói xong, không đợi Trần Mạn nhu đắp lại, xoay người liền chạy lấy người. Tấn Hoan ở một bên căm giận nói, này Dương Quý Phi cũng quá đáng giận, nương nương rõ ràng giúp nàng suy nghĩ cái ý kiến hay, kết quả nàng lại phải vì khó nương nương. Được rồi, nhà ngươi nương nương cho nàng tưởng cũng không phải cái gì ý kiến hay, Thục Phi cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Một cái là không, có hài tử quý phi, một cái là có nhị hoàng tử thuộc phi, các nàng hai cái, cũng coi như là không phân cao thấp đi. Trần Mạn Nu xua xua tay hướng nội thất đi, vừa đi một bên nghĩ cách muốn cự tuyệt Dương quý phi hướng Trung Tú cung tác người hành vi. Suy nghĩ nửa ngày, thật đúng là làm nàng nghĩ đến một biện pháp tốt, lập tức quay đầu đúng đúng nguyệt phân phó vài câu, lời này, ngươi một chữ không rơi nói cho Tể mỹ nhân nghe, nhớ rõ đừng làm người khác nghe thấy. Đối Nguyệt thần sắc ngưng trọng, biết việc này tương đối trọng đại. Chạy nhanh thu thập một phen, ra trung túy cùng đi tìm đủ mỹ nhân. Trần Mạn Nhu lại gọi tới Tân hoan, người đi cản thanh cung nói một tiếng, liền nói buồn cung có chuyện cùng Hoàng thượng thương lượng, xem Hoàng thượng có rảnh nói, liền thỉnh Hoàng thượng lại đây một chuyến. Hoàng thượng có thể hay không tới, đây chính là trong kế hoạch quan trọng nhất một bước, Trần Mạn Nhu chờ tận hoan vừa ra khỏi cửa, lập tức liền có chút tiểu khẩn trương. Quay đầu nhìn thấy cửa tiểu tứ chính rôi đầu hướng bên trong xem, liền cười với tay, lại đây, hôm nay chữ to viết xong. Ân, viết xong, nương, ngươi trong bụng tiểu muội muội hôm nay trưởng thành một chút không có a? Tiểu tứ theo Trần Mạn Nhu lực đạo bò đến giường nệm thượng, thật cẩn thận duỗi tay sờ Trần Mạn Nhu bụng. Còn không có, còn có hai tháng, ngươi mới có thể thấy nàng trưởng thành một chút. Trần Mạn Nhu cấp tiểu tứ khoa tay muối chân một chút, tiểu tứ thực thất vọng, còn có lâu như vậy mới trường như vậy tiểu một chút ta, Ta còn nghĩ, chờ vạn thọ tiết thời điểm, mang tiểu muội muội đi cấp phụ hoàng trúc thọ đâu. Nga. Ngươi tính toán như thế nào cho ngươi phụ hoàng Trúc Thọ? Trần Mạn Nhu lập tức tới hương thú, "Này vạn thọ tiết còn có vài tháng thời gian, tiểu tứ chuẩn bị nhưng thật ra rất sớm." Cũng không biết hắn chuẩn bị cái gì, nghĩ nghĩ, trên mặt treo điểm nhi thất vọng, "Tiểu tứ quá bất công, đều không có cấp mẫu thân chuẩn bị quà sinh nhật." Nàng sinh nhật là so hoàng thượng sớm 2 tháng, 8 tháng phân thời điểm là nàng sinh nhật. Tiểu tứ tức khắc luống cuống, chạy nhanh ôm Trần Mạn Nhu cánh tay lắc lắc, "Nương đừng tương tâm, tiểu tứ cũng là cho nương chuẩn bị lễ vật." Bất quá nương hiện tại không thể xem là cái gì, ma ma nói, lễ vật là phải đợi về sau xem thời điểm mới có thể có kinh hỷ, hiện tại cấp nương, nương sinh nhật thời điểm liền không có kinh hỉ, Là nương oan uổng tiểu tứ, nương phải cho tiểu tứ nói xin lỗi. Thấy tiểu tứ khuôn mặt nhỏ thượng còn có chút ủy khuất, Trần Mạn Nhu chạy nhanh xin lỗi, không bằng như vậy đi, nương hôm nay cho phép tiểu tứ ăn nhiều một khối bánh hạt rẻ, xem như nhận lôi được không. Tiểu tứ thích nhất ăn chính là bánh hạt rẻ bất quá Trần Mạn Nhu luôn luôn không chuẩn hắn ăn nhiều, sợ đem hắn hàm răng ăn hỏng rồi. Nghe thấy cái này điều kiện, tiểu tứ mới lộ ra sán lạn tươi cười, kia tiểu tứ liền tha thứ nương, nương, mẫu hậu trong bụng có phải hay không cũng có tiểu lệ đệ, đệ. Hôm nay đại hoàng huynh thật cao hứng đâu, còn cấp tiểu tứ lễ vật. Nói, tớ bỏ túi tiền làm Trần Mạn Nhu xem, bên trong phóng một quả bạch ngọc tạo hình tiểu lá hổ, ngây thơ chất phác, thập phần đáng yêu. Trần Mạn Nhu gật đầu, "Ừm, ngươi mẫu hậu trong bụng cũng có tiểu lệ đệ." đệ. Tiểu tứ về sau cần phải ngoan ngoãn, đối đệ đệ cùng muội muội giống nhau hảo, như vậy trưởng thành về sau, tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội mới có thể càng thích ngươi. Tiểu tứ mới vừa gật gật đầu, liền nghe bên ngoài thông truyền, nói là Hoàng thượng lại đây. Trần Mạn Nhu hơi có chút giật mình, tuy rằng nàng là phái người đi thỉnh Hoàng thượng, nhưng là phía trước nàng cũng nghĩ tới, Hoàng thượng ước chừng là đến buổi chiều hoặc là buổi tối thời điểm mới có thời gian lại đây, không nghĩ tới, nhưng thật ra lập tức liền tới rồi. 138 cắt giảm Hoàng thượng từ Trung túy cung ra tới, một đạo thánh chỉ liền tại hậu cung truyền khai, nhân từ Ninh Thái hậu bệnh nặng lâu ngày, hoàng hậu lại có thai, vô pháp tiến đến hầu bệnh, cho nên muốn chọn lựa mấy cái cung phi qua đi hầu bệnh. Cái thứ nhất bị lựa chọn là Tề Mỹ nhân. Tiếp theo, còn có một đạo thánh chỉ đi theo truyền ra tới, Trung túy cung Trần Quý phi bản tính thuần hiếu, thức lễ có tiết, nguyện cắt giảm trong cung hầu hạ nhân thủ tới vì từ Ninh Thái hậu cầu phúc, chấm lòng rất an ủi. Nay ban thưởng Trần Quý phi mọi chuyện như ý trông, mai anh thải thắng trâm. Cảnh Phúc Trường Miên Trầm, ngày Vĩnh Cẩm Thư trâm các một chi, có khác lăng lựa bao nhiêu. Dương Quý phi ở cảnh nhân cung nhận được cái này thánh chỉ, thật hận không thể đem thánh chỉ nện ở bên cạnh đứng Lập Thu trên mặt. Chờ chuyên chỉ cung nhân vừa đi, Lập Thu cung kính tiến lên cấp Dương Quý phi hành lễ, Dương Quý phi nương nương, chúng ta nương nương nói, nàng đã tạ ngài hảo ý, còn thỉnh ngài mau chóng đem Trùng tuy cung khuyết thiếu nhân thủ đưa qua đi. Nương nương cũng cũng may Trùng tuy cung chọn vài người cắt giảm xuống dưới. Dương Quý phi sắc mặt cứng đờ biết việc này đã thành định cư nàng hơi chút hiểu chút nhi tay chân hoàng thượng bên kia đã có thể không có biện pháp công đạo đành phải không tình nguyện cười nói bổn cung đợi chút sẽ tự làm người đem nhân thủ mang qua khứ dựa theo phân lệ trung thúy cung tứ điện hạ nơi đó thiếu hai cái đại cung nữ còn thiếu hai cái tiểu cung nữ tổng cộng là bốn cái bổn cung sẽ cho các ngươi đưa đi sáu cái trần quý phi cần phải chậm rãi chọn lựa mới là đa tạ dương quý phi nương nương chúng ta nương nương tất nhiên là sẽ chậm rãi chọn lựa Nếu là Dương Quý Phi nương nương không có chuyện khác phân phó, nô tỳ liền trước một bước cáo lui. Lập Thu cũng cởi khanh khách nói, trên mặt biểu tình vẫn luôn là chân thành tha thiết rất thành khẩn, làm Dương Quý Phi tưởng chọn thứ đều chọn không đến. Xem Lập Thu đi xa, Dương Quý Phi huy tay háo đem trên bàn ấm trà cấp ném tới trên mặt đất, đáng giận. Trần Thị Mạn Nhu, buồn cung liền không tin, ngươi có thể vẫn luôn may mắn như vậy khí đi xuống. Bên cạnh Đông Mai chạy nhanh Trần An nói, nương nương, ngài lúc này không cần đem Trần Quý Phi để ở trong lòng Muốn Trần Quý Phi tánh mạng, nhưng không ngừng chúng ta cảnh nhân cung, kia thừa càng cung, khá vậy không phải cái gì người tốt. Nương nương lúc này chuyện quan trọng nhất là chạy nhanh tuyển một người đưa đến từ Ninh cung bên kia, còn có, nương nương không phải chính đau đầu từ Ninh Thái Hậu 60 đại thọ sao. Trần Quý Phi chính là cấp chúng ta ra cái ý kiến hay. Cái gì ý kiến hay? Cho rằng buồn cung không biết sao. Nàng chính là tưởng chọn buồn cung cùng thuộc phi đối nghịch. Sau đó nàng có thể ngư ông đắc lợi. Dương Quý Phi lạnh một tiếng. Thập phần bất mãn, buồn cung như là cái loại này bị nàng nghiết ở lòng bàn tay chơi đùa người sao. Nương nương, nô tỳ không phải nói cái này, nô tỳ là nói, từ ninh thái hậu bệnh nặng sự tình. Đông Mai nhẹ giọng nói, dương quý phi lược 1.4, đôi mắt lập tức liền sáng lên, ngay sau đó lại có chút trần trở, chỉ nhữ mảy khổ tư. Nguyên bản từ thái miếu trở về lúc sau, từ ninh thái hậu liền bắt đầu đứt quáng sinh bệnh, luôn là khi tốt khi xấu. Hoàng thượng bên kia là phái ngự ý để qua đi nhưng là Từ Ninh Thái hậu chính mình cũng chiêu cái ngựa y để qua đi, nghe nói hai cái ngựa y còn thường xuyên cãi nhau đâu, vì thế Từ Ninh Thái hậu cũng liền rất thiếu ra Từ Ninh cung, chỉ là người này mệnh nghịch thực, chính là kéo gần ấy năm. Hoàng hậu mang thai phía trước, Từ Ninh liền lại bởi vì một ít việc vặt được phong hàn, xem ra lúc này Hoàng thượng kiên nhẫn cũng không thế nào đủ, trực tiếp phái người qua đi thị tẩm. Từ Ninh chính là muốn khỏe mạnh lên, phỏng trừng cũng đến chờ Hoàng hậu sinh hạ Hải tử. Nếu là trong lúc này. Từ Ninh Thái hậu chuyển biến tốt đẹp, kia hoàng hậu chẳng phải là Dương quý phi trong lòng kích động một chút, nhưng ngay sau đó nàng liền phản ứng lại đây. Nếu là hoàng hậu lúc này đã chết, kia nàng cũng không có biện pháp sách phong hoàng hậu, quý phi vị trí thượng cũng không phải là chỉ có nàng một người, còn có Trần quý phi kia tiện nhân chính là đã có cái hoàng tử, cho nên không thể làm Từ Ninh chuyển biến tốt đẹp lên. Dương quý phi Như Như Mi nghĩ hoàng thượng thái độ trong lòng cũng có chút phổ, chỉ có thể đáng tiếc một chút lần này cơ hội, chỉ là. Rốt cuộc có không cam lòng, suy nghĩ trong chốc lát, làm đông mai lại đây, chính mình bám vào nàng bên thai thân sinh công đạo vài câu. Chúng ta cảnh nhân cung không có gì nhân thủ, cũng liền không phải người qua đi hầu bệnh. Nói xong lúc sau, Dương quý phi nhẹ nhàng hướng phía sau lại gần một chút, duỗi tay bưng bên cạnh chén trà nhấp một ngụm. Bất quá, từ Linh Thái hậu bệnh nặng, chúng ta cũng không thể không có một chút tỏ vẻ. Khoảng thời gian trước, Hoàng hậu nương nương ban thưởng xuống dưới huyết tổ yến không còn có sao, sướng với nhà kho kia căn lão sơn tham. Đưa đến tử Ninh cung đi. Là, nương nương. Đông Mai lên tiếng, đi ra ngoài tìm trưởng quản nhà kho chìa khóa Xuân Hoa. Thuận tiện kêu Thu Nguyệt lại đây, đem Dương Quý Phi phân phó nói cho Thu Nguyệt, việc này phải nhanh một chút làm tốt, nếu là thành công, đó chính là một cục đá hạ ba con chim, chúng ta đi theo nương nương, chẳng lẽ còn phải không đến chỗ tốt. Thu Nguyệt liên tục gật đầu, Ân hảo, ta hiểu được, ta đây liền đi. Ngay sau đó, ba người liền tản ra. Trần Mạn Nhu tất nhiên là không biết cảnh nhân cung phát sinh sự tình, Hoàng thượng lưỡng đạo thánh chỉ xuống dưới lúc sau, Trần Mạn Nhu liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc này, mặc kệ là ai muốn hướng Trung Tú cung tác người, chính mình đều có lý do đem người trực tiếp đưa trở về. Chỉ là Tề Mỹ Nhân bên kia, nàng hơi có chút lo lắng. Tuy rằng nàng đối Tề Mỹ Nhân tính tình có chút hiểu biết, nhưng là liền sợ Tề Mỹ Nhân trung gian bỗng nhiên bị ai lừa dối, hoặc là bị người đương thương xử, cũng sợ Tề Mỹ Nhân chính mình nổi lên cái gì tâm tư. Đến lúc đó, Chính mình, không chế không được tề mỹ nhân, nói không chừng còn phải bị tề mỹ nhân cắn ngược lại một cái. Chính là trừ bỏ tề mỹ nhân, chính mình tại đây hậu cung căn bản không có những người khác tay, liền lựa chọn đường sống đều không có. Tốt nhất, vẫn là đến tưởng cái đường lui, để ngừa tề mỹ nhân có khác tâm tư. Lập đông, trong khoảng thời gian này, đem tề mỹ nhân bên kia xem trọng, ai cùng tề mỹ nhân tiếp xúc. Nhất định phải làm cho danh mạch, buồn cung muốn liền nàng cùng cung nữ thái giám tiếp xúc đều nắm giữ trụ. Trần Mạn Nhu kêu Lập Đông, nghiêm túc phân phó nói. Lập Đông ứng hạ, nghĩ nghĩ còn nói thêm, nương nương, tề mỹ nhân bên kia, kỳ thật là không cần nhiều lo lắng, chính là tề mỹ nhân ở từ Ninh Cung làm ra cái gì, kia cũng là tề mỹ nhân một người làm xuống dưới. Mấy năm nay nương nương ban thưởng cấp tề mỹ nhân đồ vật, nhiều là chút vải vóc cùng vàng bạc châu đáo linh tinh, cũng không thức ăn dược liệu, cho nên tề mỹ nhân liền tính là trà đũa, phỏng trừng cũng rất khó tìm đến cớ. Người nói tuy rằng có đạo lý. Nhưng là bổn cung liền sợ có cái vâm nhất, vài vóc thứ này chính là có thể tiêm nhiễm, còn có thể làm vu cổ hoa hoa vừa dứt lời, liền thấy Lập Đông sắc mặt lập tức tái nhợt lên, song tới liền tưởng che miệng nàng lại, may mắn phản ứng mau, lại ở một bên ngồi yên đứng, nôn nóng rậm chân hô, nương nương. Chân mạn nhu lập tức phản ứng lại đây, vu cổ này hai chữ, không riêng làm ra tới là tối kỵ, ngay cả nói ra cũng là thực không thỏa đáng. Vì thế chạy nhanh lắc đầu ho nhẹ một tiếng nói, bổn cung cấp tề mỹ nhân một cái ân điển làm tề mỹ nhân mẫu thân theo bổn cung tổ mẫu vào cùng một chuyến, nương nương từ thiện, tề mỹ nhân nhất định cảm kích. lập đông hoán sắc mặt, cười cấp trần mạn nhu hành lễ, kia nô tỉ khiến cho người đi trần phủ đệ cái lời nói nhi. trần mạn nhu gật gật đầu, ý bảo lập đông đi xử lý. tư hoàng thượng nói, làm hoàng hậu mẫu thân quốc công phu nhân mỗi ngày vào cung làm bạn hoàng hậu nương nương lúc sau, trần mạn nhu bên này thăm hỏi quy củ cũng hơi chút thả lòng một ít, hiện tại trần mạn nhu muốn thấy trần gia nữ quyến, cũng không cần trải qua hoàng hậu phê chuẩn chỉ cần đến Dương Quý Phi nơi đó chào hỏi một cái là được. Uống lên ly trà, Trần Mạn Nhu lại kêu Minh Tổng Quản tiến vào buồn cung muốn hỏi một chút ngươi, ở từ Ninh Cung bên kia, ngươi có quen biết người sao? Hồi nương nương nói, vừa lúc có một cái, là từ Ninh Cung vẩy nước quét nhà Thái Giám, tiên hoàng còn ở thời điểm, tiểu nhân tuy rằng là ở Cản Thanh Cung làm việc, lại cũng là cái cấp thấp vẩy nước quét nhà Thái Giám, cùng người kia cũng coi như là quan hệ không tồi. Minh Tổng Quản tất cung tất kính nói, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ lại hỏi, Ngươi cùng người nọ có thể đáp thượng lời nói sao? Hẳn là có thể, nương nương nếu là không nóng nảy, tiểu nhân tất nhiên lặng lẽ cùng hắn đáp thượng lời nói. Minh Tổng còn đáp, mấy năm nay, Trần Mạn Nhu cũng cũng không có hướng tử ninh tử an cùng với Hoàng thượng Hoàng hậu nơi đó xếp vào hơn người Tây. Năm đó nàng quản quá một đoạn thời gian cung bụ, cũng chỉ thả nhân thủ đến Dương Quý Phi, thuộc Phi Đức Phi Lưu Phi đám người bên người. Phàm là có thể dễ dàng xử trí nàng Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu đều sẽ không chủ động đi trêu trọc. Thả ngươi sự tình tuy rằng thực ấn ấp, nhưng bảo không chuẩn ngày nào đó liền sẽ bại lộ, cho nên bốn cái đại đầu sỏ bên kia, tuyệt đối không thể phóng. Tiếc hảo, ngươi tưởng cái biện pháp cùng hắn đáp thượng lời nói, thời gian chậm một chút nhi không quan hệ, nhất định phải bí ẩn ổn thỏa, đồng thời, không cần lưu lại nhược điểm. Trần Mạng Nhu vướt cầm nói, ta tổng cảm thấy, từ Ninh Cung không phải thực Thái Bình, ngươi xem người này tuy rằng là cái rút nha láo hổ, nhưng là nhiều năm như vậy, có thể cùng Hoàng thượng đấu cái ngang tay. Thuyết minh nàng tất nhiên có không ít sau chiều, chúng ta cũng không thể sơ suất quá. Minh Tổng quản ánh mắt lóe lóe, hành lễ đáp, là, tiểu nhân minh bạch, nương nương ngại yên tâm. Minh Tổng quản lời nói không nhiều lắm, nhưng là nói ra nói, liền sẽ làm được, cho nên Trần Mạn Nhu thực yên tâm gật đầu, buồn cung đối với ngươi còn có thể không yên tâm sao. Đúng rồi, ngươi kia cháu trai năm nay tuổi cũng không nhỏ đi. Có hay không cái gì tính toán. Hồi nương nương nói, tiểu nhân kia không nên thân cháu trai năm nay đã mười lăm. Ngày thường làm ta kia huynh đệ cấp xuống hư, văn không được võ không xong, tiểu nhân chính là có tính toán, hắn cũng không có biện pháp làm được. Minh Tổng Quản hơi mang theo điểm nhi cười khổ, Trần Mạn Nhu hơi mang an nói, đừng có gấp, 15 tuổi cũng không xem như đại, ngươi nếu là bỏ được, liền đem hắn đưa đến quốc tử giám võ quán, ngày sau chính là khảo không được văn trạng nguyên, ở trong quân cũng có thể có một cái đường ra. Kỳ thật, Minh Tổng Quản người nhà, Hoàng thượng bên kia là tuyệt đối có an đế. Chỉ là Hoàng thượng đã đem Minh Tổng Quản cấp đưa đến Trung Tuy Cung, kia Minh Tổng Quản người nhà, Hoàng thượng cũng liền không thật nhiều nhung tay. Quan trọng nhất chính là, Hoàng thượng nhất yêu cầu nắm giữ người, Minh Tổng Quản bài không thượng hào. Cho nên, Trần Mạn Nhu mới có thể được này cơ hội, đối Minh Tổng Quản thi ân. Minh Tổng Quản cảm kích đối Trần Mạn Nhu hành lễ, ít hơn nhiều tạ nương nương an bài, quay đầu lại tiểu nhân khiến cho người cho hắn truyền cái lời nói, cho dù là ở lao ra từ bên người bưng trà đổ nước, tiểu nhân cũng vô cùng cảm kích. Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh hai người người nhà đều điều tra nghe ngóng tới rồi sao? Trần Mạn Nhu xua xua tay, ý bảo hắn đứng dậy chẳng hảo, Minh Tổng Quảng Trạng Thái lập tức trở lại công sự mặt trên, hồi nương nương nói, đã điều tra nghe ngóng tới rồi, này hai cái đều là cô Nhi, cũng không người nhà. Trần Mạn Nhu hơi nhịu nhịu mi, không có người nhà là chuyện tốt Nhi cũng là chuyện xấu Nhi, chuyện tốt Nhi chính là ngày sau hai người kia sẽ không bị người bắt khuyết điểm, chuyện xấu Nhi chính là chính mình cũng không thể chảo hai người kia khuyết điểm. Hiện tại xem ra Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh còn xem như trung tâm, bằng không, liền trước lưu trữ. Chính mình thường thường gõ hai lần, thuận tiện tốt nhất chính trị khóa, hẳn là có thể hành đi. 139 nhiều mặt. Tế Mỹ nhân thấy chính mình mẫu thân một mặt lúc sau, đối Trần Mạn Nhu càng là mang ơn đội nghĩa, chờ Trần Lao Phu nhân đoàn người ra cung, lập tức liền thu thập đồ vật đi từ Ninh Cung, toàn tâm toàn ý hầu bệnh, liền nửa bước cũng không hề bước ra từ Ninh Cung. Mà Trần Mạn Nhu vì tị hiểm, tại đây ba tháng. Cũng chưa từng gặp qua tể mỹ nhân Nghe nói từ ninh bệnh nặng tin tức Cũng thực không để trong lòng Trước kia không cũng bệnh nặng quá sao Mỗi lần không còn làm theo qua kia một quan Từ ninh thái hậu là cái có phúc khí Lần này cũng nhất định có thể chuyển nguy thanh an Chỉ là trong lòng hơi có chút nghi hoặc Chẳng lẽ hoàng thượng lần này là muốn hạ nặng tay Trước kia còn niệm thanh danh Chỉ nghĩ đem từ ninh cấp nốt lại là được Lần này thoạt nhìn Hình như là động thật Thục phi cười nói Chỉ mong đúng không Chỉ tiếc Vốn dĩ hoàng thượng nói, năm nay tháng 10, là muốn đi vây săn, từ ninh thái hậu này một bệnh, chúng ta liền không rời đi kinh thành. Trần Mạn nhu rửa vào trên đệm mềm, duỗi tay nhéo một viên quả mơ phóng tới trong miệng, qua thật lớn nhất nhất một lát mới nói nói, hoàng thượng nhân hiếu, từ ninh thái hậu bệnh nặng là lúc, khẳng định là sẽ không ly kinh. Đúng rồi, ta nghe nói, ngươi trong cung kia mạnh tiểu nghi cũng mang thai, ngươi nhưng làm chuẩn bị. Đó là tự nhiên, mạnh tiểu nghi hài tử như thế nào cũng phải gọi tiếp một tiếng mẫu phi. Thiếp cũng sẽ không bạc đãi nàng." Thục Phi sắc mặt có chút trầm, bất quá nháy mắt liền xoay vui mừng chi sắc, lại nói tiếp còn muốn cảm ơn Quý phi nương nương đâu, nếu không phải Quý phi nương nương, Mạnh tiểu nghi cũng sẽ không được cơ hội. Trần Mạn Nhu chạy nhanh xua tay, nhưng không cần hướng bổn cung trên người xả, bổn cung cũng bất quá là thỉnh Thục Phi uống lên một ly trà, chẳng lẽ Thục Phi là cảm thấy bổn cung nơi này nước trà không hảo uống? Thục Phi sắc mặt cứng đờ một chút, ngay sau đó lắc đầu cười nói, tự nhiên không phải, Trần Quý phi nương nương nơi này nước trà Cũng mau so được với vịnh thọ cung bên kia, sao có thể sẽ không hảo hướng đâu. Thiếp có thể được một ly, đã là thiên đại phúc khí. Trần Mạng Nhu không nói chuyện, chỉ cười cười, quay đầu bưng bên kia phong chén trà nhẹ nhấp một ngụm. Phía trước thuộc Phi tưởng tính kế nàng thời điểm, Mạnh Tiểu Nghi ra tới nhắc nhở một câu. Lúc ấy nàng liền để ở trong lòng, ngày sau tiếp xúc hai lần, quả nhiên này Mạnh Tiểu Nghi cũng không phải cái nguyện ý khuất cư nhân hạ. Nàng lúc ấy đối chính mình kỳ hảo, đã có tính kế thuộc Phi tâm tư. Quả nhiên ngày đó tặng tin tức lại đây, thỉnh chính mình hỗ trợ. Dù sao việc này đối chính mình không có gì chỗ hỏng, chẳng qua một ly trà thủy sự tình mà thôi. Thuận tay liền cấp thục phi hạ thiệp, thỉnh nàng lại đây ngắm hoa. Mạnh tiểu nghi nhưng thật ra sẽ nắm chắc cơ hội, hoàng thượng ở dực khôn cung dạo qua một vòng lúc sau, buổi tối liền triệu mạnh tiểu nghi đi thị tẩm. Kia mạnh tiểu nghi nhưng thật ra cái vận khí bạo tốt, một lần trúng thưởng, này liền có mang hải tử. Chân mạn nhu tưởng song, lại trộm xem một cái thục phi thần sắc kia đôi mắt nhỏ, phòng Trừng là hận không thể trở về đem Mạnh Tiểu Nghi cấp lột ra rút gân. Tấm tắc, thật là luẩn quẩn trong lòng, Mạnh Tiểu Nghi bất quá là cái tiểu nghi, này sinh hải tử, liền tính là nhảy dựng tam cấp, cũng không có tư cách dưỡng hải tử, còn không phải thuộc phi được chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nhu lại thu hồi chính mình vui sướng khi người gặp họa tâm tư, nếu là thay đổi chính mình, phòng Trừng cũng là dung không dưới Mạnh Tiểu Nghi loại người này. Buồn cung nghe nói, nhị hoàng tử mấy ngày trước đây được tiên sinh tán thưởng. Nhị hoàng tử quả nhiên là cái thông minh ổn trọng, làm bổn cung xem a, này trong cung trừ bỏ đại hoàng tử, cũng liền nhị hoàng tử nhất xuất sắc, còn tuổi nhỏ liền nhất phái nho nhã phong phạm, lại mỗi ngày đến tiên sinh khen, giả lấy thời gian, nhất định là cái có thành tựu lớn. Trần Mạn Nhu muội tâm tư đại đại khen một phen nhị hoàng tử, thuộc phi trên mặt tươi cười lúc này mới lại dịu dàng lên, Trần Quý phi nương nương quá khen, chờ tứ hoàng tử đi sùng văn quán, cũng nhất định là sẽ ngày ngày đến tiên sinh khen. Ai, hắn có thể tính hạ tâm tới nhiều học mấy chữ? Bổn cung là có thể yên tâm. Trần mạn nu thở dài, hướng bên ngoài nhìn nhìn, thấy sắc trời không còn sớm, liền quay đầu phân phó nói, đối nguyệt, ngươi đi dục khánh cung tiếp tứ hoàng tử trở về. Đối nguyệt lên tiếng ra cửa, Thục Phi cũng thừa cơ cáo tử. Chờ Thục Phi thân ảnh ở cửa biến mất, Tấn hoan mới thỏ qua tới bất mãn nói, Thục Phi nương nương phía trước nói kia chuyện là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Bất quá là phát hiện Dương Quý Phi tâm tư, sau đó tới chúng ta nơi này bán cái hảo. Nếu là chúng ta có thể cùng Dương Quý Phi đối thượng, liền với lúc sấn nàng tâm. Trần Mạn Nhu đánh cái ngáp, không chút để ý nói. Phía trước Dương Quý Phi muốn hướng nàng nơi này tắt người, nàng còn tưởng rằng Dương Quý Phi rốt cuộc tiến bộ đâu, không nghĩ tới, người này vẫn là trước sau như một sẽ nghĩ cách sẽ không làm việc. Muốn mưu hại Từ ninh, tự cho là đúng chiếu cố hoàng thượng tâm tư, lại không nghĩ tới, hoàng thượng có nguyện ý hay không gánh vác thí mưu tội danh. Phía trước hoàng thượng nhiều tiểu tâm a cho dù là một chút nhi không bảo hiểm. Đối không muốn đối tử ninh xuống tay, chỉ làm người kéo tử ninh bệnh tình. Này Dương Quý Phi nhưng thật ra lá gan không nhỏ, chỉ sợ lúc này, Hoàng thượng trong lòng cũng là chính tức giận đi. Bất quá, nói không chừng cũng chính mừng thầm đâu. kia nếu là thật xảy ra sự tình, Tề mỹ nhân nơi đó tấn hoàng nghị nghĩ hỏi, Trần Mạn Nhu xua xua tay, tử ninh Thái Hậu cũng không phải là ngốc Hoàng thượng cũng chưa biện pháp gì, Dương Quý Phi cho rằng nàng là thần tiên A. Việc này, ngươi liền hay chờ xem nhất định là Dương Quý Phi chính mình nuốt này quả đắng. Kỳ thật Dương Quý Phi này kế sách, nàng đoán cũng có thể đoán được 7-8 phần. Không thể không nói, Dương Quý Phi thật là xuẩn thấu. ngao ngẩn ấy năm, mắt thấy người khác đều thăng trước, đều bắt đầu dưỡng hài tử, nàng lại tuổi già sát suy, bên người không cái hài tử, phòng trừng, cũng mò áp lực không có lý trí. Từ Ninh Cung, một cái ma ma ngồi ở giường đôi chân bước lên nhẹ nhàng quạt cây quạt, tuy rằng đã là 9 tháng phân, hè nóng bức là xuống dưới chỉ nắng gắt cuối thu còn có vài phần dư huy, đặc biệt là này đại giữa trưa, trong nhà độ ấm vẫn là có vài phần cao. phiến trong chốc lát, thấy từ Ninh trên chán không mồ hôi, kia Mama liền buông xuống cây quạt, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, đến một bên đi cầm theo liều tới làm sống. không có làm vài cái, liền nghe thấy cửa có động tĩnh, xoay người đi nhìn, liền thấy tể mỹ nhân chính bưng một chén dược lại đây, Mama, này dược là ta nhìn ao, ngự y liền nói, tốt nhất là trước khi dùng cơm nửa canh giờ dùng, ngươi xem. Mama rối đầu nhìn nhìn chén thuốc, rối tay tiếp qua đi, đồng thời gật gật đầu nói: Giao cho nô tỳ đi, nô tỳ tới hầu hạ Thái hậu nương nương, làm phiền tệ mỹ nhân. Không nhọc phiền không nhọc phiền, Thái hậu nương nương vượng thể quý trọng, thiếp có thể vì Thái hậu nương nương làm điểm nhi sự tình, đó là tam sinh có phúc sự tình. Tề mỹ nhân chạy nhanh xua tay, nghiêng đầu nhìn nhìn nhắm mắt lại nằm ở trên giường Từ Ninh Thái hậu, hướng tới đầu giường hành lễ, xoay người liền đi ra ngoài. Kia Mama cầm chén thuốc đặt ở đầu giường trên bàn nhỏ đổ một chút ở tiểu cái đĩa. trước đem châm bạc tử bỏ vào đi nhìn nhìn. Sau đó kêu cái cung nữ tiến vào. Kia cung nữ chầm mặc bưng tiểu cái đĩa đi ra ngoài. Một lát sau liền lại về rồi. Đem không cái đĩa cấp kia mama nhìn xem. Sau đó lắc lắc đầu. Mama thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người ghé vào đầu giường nhẹ giọng hô hai câu. Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương. Từ Ninh Thái hậu mí mắt run hai run. Chậm gì gì mở mắt. Mama nửa đỡ nàng lên. ở nàng phía sau thả để mềm. Thái hậu nương nương. Dược đã ngao hảo, ngày trước dùng dược, đợi chút nô tỳ đi cho ngài chuyển cơm trưa. Từ ninh quay đầu nhìn nhìn chén thuốc, mà không lên tiếng gật gật đầu, chờ ma ma đem cái muông phong tới miệng nàng biên, nàng mới há mồm ăn xong những cái đó dược. Một chén dược y xong, từ ninh thái hậu túm chặt kia ma ma tay, tháng này phương thuốc, bạch ngự y là nói như thế nào. Bạch ngự y chính là từ ninh thái hậu điểm danh triệu tiến cung ngự y, ngày thường tổng hòa hoàng thượng phái lại đây tống ngự y có chút miệng lươi Bạch ngự y xem qua, nói này phương thuốc là hắn cùng tống ngựa y cùng nhau định ra, dược tính đều là tương đối nhẹ nhàng, dùng lượng ít hơn. Ma, ma thấp giọng nói, dừng một chút lại bổ sung nói, dược liệu là từ từ ninh cung nhà kho lấy, tể mỹ nhân ngao dược thời điểm, thạch lan đều ở một bên nhìn. Bị bệnh hơn một tháng, nửa điểm nhi không thấy khởi sắc, đây chính là dị vãng đều không có xuất hiện qua tình huống. Từ ninh thái hậu nhắm mắt lại, lại mở thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang, buồn cung nghĩ. Việc này ước chừng không phải hoàng thượng làm được, hoàng thượng là cái vạn phần yêu quý thanh danh, cho dù là nửa phần nguy hiểm, hắn đều không muốn đặt chân. Ở buồn cung nhân thủ còn không có bị hoàn toàn thanh trừ phía trước, hoàng thượng là khẳng định sẽ không mạo hiểm. Ma ma không nói chuyện, chỉ mi môi, từ ninh thái hậu nhíu lại mi suy nghĩ trong chốc lát, sẽ là ai động tay đầu. Cái này tề mỹ nhân, hẳn là Trần Mạn Nhu nhân thủ, cái kia Vương Tiệp Dư, là hoàng hậu nhân thủ, cái kia Trương Mỹ nhân, luôn luôn cùng Đức Phi đi tương đối gần. Cái kia đinh tiệp dư, lại là cùng Thuộc Phi đi tương đối gần, chẳng lẽ, là Hoàng hậu? Hoàng hậu lúc này đang ở vĩnh thọ cung dưỡng thai, chỉ sợ là không thời gian này đi. Ma ma trần chờ một chút nói, Trần Quý Phi đã có thời gian rất lâu không ra quá chung tuy cung. Nhưng thật ra Đức Phi, gần nhất giống như có chút nổi bật cực kỳ. Từ ninh cười lạnh một tiếng, dưỡng thai liền không có biện pháp ra tay sao? Dừng một chút, từ ninh còn nói thêm, nếu phương thuốc không thành vấn đề, dược liệu cũng không thành vấn đề kia vấn đề liền khả năng ra ở ngao dược thủy thượng cùng với thịnh dược khí cụ thượng, ngươi quay đầu lại hảo hảo nhìn trầm trầm này hai dạng, nhất định phải đem kia lão thử cấp bổn cung chào ra tới. Mama ma lên tiếng, cửa vang lên trương mỹ nhân nũng nịu thanh âm, thái hậu nương nương, ngài nổi lên sao? Thiếp làm người đi truyền cơm trưa, ngài xem hợp không hợp ngài khẩu vị. Từ Ninh sắc mặt đổi đổi, kia ma Mama sắc mặt cũng có chút không tốt, hầu hạ Từ Ninh nằm xuống lúc sau, đứng dậy tới rồi ngoài cửa, trương mỹ nhân chẳng lẽ ngươi không biết thái hậu nương nương đang ở nghỉ ngơi sao? là ai cho ngươi lá gan làm người tới đánh thức thái hậu nương nương? thái hậu nương nương còn ở nghỉ ngơi. trương mỹ nhân ngữ khí tràn đầy giận mình, vừa rồi tề tỷ tỷ không phải tặng chén thuốc đi vào sao? chẳng lẽ thái hậu nương nương không phải chính mình lên uống dược, mà là ngươi này lao chủ chứa cấp dốt hết? trời ạ trời ạ, nếu là thái hậu nương nương tới đứng dậy đều khởi không tới, đó chính là bệnh tình lại nghiêm trọng, tống ngựa y cùng bạch ngựa y đều không được. Ta còn là chạy nhanh cùng hoàng thượng nói một tiếng, lại cho Thái hậu nương nương đổi một cái ngựa đi đi. Mama sắc mặt xanh mét, giơ tay ngăn cản Trương mỹ nhân, Thái hậu nương nương là uống thuốc lại nghỉ ngơi. Trương mỹ nhân vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết, Mama ngươi lần sau nói chuyện nhưng đến nói rõ ràng điểm nhi, Thái hậu nương nương là nhiều quý trọng người a, ra một chút sự tình, chúng ta nhưng đều không đảm đương nổi. Nếu Thái hậu nương nương đã ăn qua chén thuốc, liền chạy nhanh hầu hạ Thái hậu nương nương lên dùng cơm chưa đi. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, chậm trễ nữa buổi chiều, cơm trưa liền phải lạnh. Lạnh lại đi nhiệt nhiệt. Ma lạnh như băng nói, không cho Trương Mỹ Nhân vào nhà, ngự y đi công đạo, sau nửa canh giờ dùng bữa, nếu là Thái hậu Nương Nương xảy ra chuyện gì, Trương Mỹ Nhân ngươi đảm đứng khởi. Bị người nguyên lời nói đổ trở về, Trương Mỹ Nhân cũng chỉ hảo điểm môi, sau này lui một bước, vậy được rồi, ta tạm thời đi đem hộp đồ ăn đặt ở lồng hấp ôn, chờ Thái hậu Nương Nương đứng dậy lại đưa lại đây. 140 chuột Tới rồi buổi tối, các cửa cung đều rơi xuống chìa khóa. Thục Phi làm người gọi tới Vân Quấn, Mạnh Tiểu Nghi bên kia, chính là đã nghỉ ngơi. Hồi nương nương nói, Mạnh Tiểu Nghi dùng xong bữa tối không bao lâu, liền nói thân mình mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi. Vân Quấn lại đây, một bên cấp Thục Phi trải đầu, một bên nhẹ giọng nói, Thục Phi trong tay cầm một cái châu châm, thưởng thức hai hạ đưa cho Vân Quấn. Người đem này châu châm đưa đi cấp Mạnh Tiểu Nghi, liền nói là buồn cung ban thưởng. Vân Quấn theo tiếng, cầm châu châm ra cửa. Tới rồi chắc điện, chỉ gõ gõ môn, Mạnh Tiểu Nghi bên người cũng trang bị cung nữ, bị thuộc phi bàn tên là Hà Hương cùng Đinh Hương. Lúc này chính là Hà Hương lại đây mở cửa, "Là Vân Quấn tỷ tỷ a." "Tỷ tỷ lúc này lại đây là có chuyện gì muốn phân phó sao?" Thục thuộc phi nương nương ban thưởng cấp Mạnh Tiểu Nghi một chi châu trầm, "Ta là tới thế thuộc phi nương nương đưa ban thưởng." Vân Quấn cười nói, Hà Hương chạy nhanh cấp Vân Quấn hành lễ, Thỉnh Vân Quấn tỷ tỷ chờ một lát, nô tỷ này liền đi vào kêu Mạnh Tiểu Nghi. Vân Quấn rụt rè gật gật đầu. Hà Hương xoay người đi vào, theo sau, bên trong truyền đến sột soạt xoạt xoạt thanh âm. Không bao lâu, Mạnh Tiểu Nghi liền ra tới, một thân hồng nhạt cung trang, trên người cũng không đeo túi thơm linh tinh đồ vật, tóc cũng có chút tán loạn, trên mặt mang theo chút mơ hồ, thấy Vân Quấn, vội vàng hô, như thế nào không ai bưng trả. Vân Quấn cô nương, thật là xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Mạnh Tiểu Nghi nhưng ngàn vạn đừng gọi ta cô nương, nguyên bản chúng ta cũng là tỷ muội tương xứng, đồng nhiên thay đổi cái xưng hô, nô tỷ thật đúng là không quen thuộc. Vân quấn cười nói, phía trước nói chúng ta, mặt sau dùng nô tỳ, thật là đem mạnh tiểu nghi nói sắc mặt xấu hổ, tay chân cũng không biết phóng tới nơi nào. Nô tỳ lại đây, là đưa nương nương ban thưởng tới, mạnh tiểu nghi vẫn là chạy nhanh tiếp ban thưởng đi. Vân quấn cũng không xem mạnh tiểu nghi sắc mặt, chỉ đem chính mình trong tay châu châm đưa ra đi, mạnh tiểu nghi chạy nhanh quỳ xuống đất tiếp châu châm, đa tạ thuộc phi nương nương ban thưởng, làm phiền vân quấn. Hà hương chạy nhanh lại đây đỡ mạnh tiểu nghi đứng dậy. Đinh Hương còn lại là thuận tay cấp Vân Quấn tắt cái túi tiền, Vân Quấn nhéo nhéo, hơi biểu môi, xoay người chạy lấy người, Hà Hương thập phần bất mãn, này Vân Quấn cũng thật sự là quá khi dễ người, bất quá chính là cái nhất đẳng cung nữ, dùng đến đem đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu sao. Người hơi nhẫn mại nhẫn mại, nàng chính là cái nhất đẳng cung nữ, cũng so với ta cái này từ thất phẩm Tiểu Nghi có quyền thế. Mạnh Tiểu Nghi cười khổ một chút, huống hổ, nàng lại là phụng thuộc phi nương nương mệnh lệnh lại đây. Nếu là người ta lược có cái ngôn ngữ bất kính, chỉ sợ đều lạc không đến hảo. Đinh hương lòng có bất mãn, lại cũng không có nói cái gì nữa, Mạnh Tiểu Nghi không riêng gì vị phân thấp, còn ở tại rực không cung, căn bản chính là ở Thuộc Phi thuộc hạ kiếm ăn. Nếu là Thuộc Phi ngày nọ nó nói Mạnh Tiểu Nghi ăn cơm nhiều, Mạnh Tiểu Nghi đều đến tiết kiệm đồ ăn, càng không cần phải nói khác. Cho nên, ở không có năm chắc phía trước, Mạnh Tiểu Nghi là tuyệt đối sẽ không cùng Thuộc Phi đối nghịch. Túi đầu nhìn nhìn trên tay châu châm, là thuộc phi sơ tiến tiệm để thời điểm mang quá khứ, hình thức tương đối cũ xưa. Thuộc phi đây là ở nói cho chính mình, không cần quên xuất thân, muốn cẩn thủ buồn phận sao? Chỉ tiếp, nàng lúc trước đem chính mình đẩy ra thời điểm, chính mình liền không biết này buồn phận là cái gì. Huống hồ, nàng nhưng không nghĩ đi theo thuộc phi làm này rơi đầu sự tình. Nàng còn tưởng hảo hảo tồn tại, mặc kệ này một thai sinh cái nam hải tử vẫn là nữ hải tử, tương lai đều có thể mang chính mình ra cung. Ngoài cung trời đất bao la, Như thế nào đều so qua tại đây một phương cao cao cung tưởng khá hơn nhiều. Nghĩ, mạnh tiểu nghi cười nhạo một tiếng, chiêu Hà Hương phụ cận thấp giọng phân phó hai câu. Hà Hương gật gật đầu, đỡ mạnh tiểu nghi vào nhà, đến bên ngoài đem ngọn nến thổi tắt, sau đó liền đứng ở phía sau cửa, cẩn thận nhìn bên ngoài động tĩnh. Không bao lâu, chủ điện ngọn nến cũng diệt. Hà Hương chỉ im ắng nhìn, quả nhiên không bao lâu, liền thấy chủ điện bên cạnh đột nhiên lõa ra tới cá nhân, gión ra gión dén đi tới cạnh cửa đem rực khôn cung đại môn kéo ra một cái phủng. Hà Hương dựng lỗ tai nghe, lại nửa phần động tinh cũng nghe không thấy, nghĩ là tuần tra thị vệ ly còn rất xa, chỉ là cửa còn thủ hai cái thị vệ, cũng không biết người này sẽ như thế nào đi ra ngoài. Hà Hương vừa định xong, liền thấy người nọ tắt ra tới cái đồ vật, xem lớn nhỏ, như là cái túi tiền, ban đêm ánh sáng ám, Hà Hương cũng chỉ là nhìn cái mơ mơ hồ hồ. Câu mày suy nghĩ trong chốc lát, hoàn toàn không nhớ tới hôm nay ở rực khôn cung cửa trực ban chính là nào hai cái thủ vệ. Tước trừng lại qua nửa nén Hương thời gian, người nọ lại tướng môn phùng kéo lớn một ít, ngay sau đó lắc mình ra tới. Hà Hương dừng một chút, xoay người vào nội thất, Đinh Hương đang ở mép giường chân bước lên ngủ, hoàn toàn không bị Hà Hương thanh âm kinh động. Hà Hương im ắng đi đến mép giường, mới vừa ngồi sổm xuống, liền thấy mạnh tiểu nghi xoay đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng, thấy rõ ràng, thấy rõ ràng, đã có người đi ra ngoài. Hà Hương nhẹ giọng nói, Mạnh Tiểu Nghi lại sườn xoay đầu, đóng đôi mắt lẩm bầm nói, vậy là tốt rồi, không sợ nàng động, liền sợ nàng bất động, phòng trường cũng nhanh. Chúng ta đến tưởng cái biện pháp, nhanh trong từ dực khôn cung bước ra mới được. Nô, no, tưởng cái biện pháp gì đâu. Hà Hương biết Mạnh Tiểu Nghi cũng không phải ở cùng chính mình nói chuyện, cho nên cũng không đi nói tiếp trà, chỉ đem Mạnh Tiểu Nghi chăn dịch dịch, liền xoay người đến cửa sổ khẩu trên giường nằm xuống. Từ Ninh Cung, Tống Ma Ma chính canh giữ ở nhị phòng. Tiểu bếp lò thượng tiêu nước ấm, tống Mama ma trong tầm tay phong chén trà. Thạch Lan lắc mình từ từ, Ninh Thái hậu trong phòng ngủ ra tới, tiến đến tiểu bếp lò biên, sách theo ấm nước đổ một chén nước, phùng ở lòng bàn tay ấm ấm. Thời tiết này, còn không đến mùa đông cũng đã cảm thấy có chút lạnh. Mùa thu đều như vậy, ban ngày nhiệt, ban đêm lạnh. Nương nương nghỉ ngơi. Tống Mama ma cầm cái đế dày tử, một bên thứ lạp thứ lạp mai mối, một bên thuận miệng hỏi. Thạch Lan gật gật đầu, đã ngủ rồi. Mama ma này dạy là cho nương nương làm ta mới vừa theo cái cúc hoa dày mặt, mama ma xem có thể hay không dùng tới. khẳng định có thể, người theo hoa chính là không ai có thể so sánh được với. tống mama ma cười tủm tỉm nói, hai người chính nhẹ giọng nói chuyện, liền nghe xong mặt đống nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu. tống mama ma nhìn xem thạch lan, thạch lan lắc đầu, kia chỉ miêu ta sẽ không làm người phát hiện, miệng bị trói đâu. tống mama ma đang chuẩn bị nói cái gì, đống nhiên nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến ho khăn thanh, thạch lan chạy nhanh đứng dậy hướng phòng ngủ đi liền thấy Từ Ninh Thái hậu chính lấy khăn che miệng, Tống Ma Ma qua đi cấp Từ Ninh vô bối, Thạch Lan lập tức đổ một ly ôn ôn tham trà, Thái hậu nương nương nhuận nhuận khẩu, nô, đem cửa sổ mở ra, Từ Ninh Thái hậu uống lên nửa ly, đẩy ra Thạch Lan tay, chỉ chỉ cửa sổ, Thạch Lan hơi có chút khó xử, nương nương, gió đêm lạnh lẽo, ngài thân mình, không sao, liền khai một nén nhang thời gian, đợi chút ngươi lại trở về đóng lại, Từ Ninh lắc đầu, thái độ thập phần kiên quyết, Thạch Lan không có biện pháp. Đành phải qua đi khai cửa sổ, sau đó cùng Tống Ma Ma lại lần nữa đi ra ngoài, cẩn thận đóng lại cửa phòng. Nô tỳ gặp qua Thái Hậu Nương Nương. Tống Ma Ma cùng Thạch Lan không đi bao lâu, liền có một bóng hình theo cửa sổ vào được, Từ Ninh hạ giọng, bố trí thế nào. Hồi Nương Nương nói, chúng ta chủ tử nói, đã bố trí hảo, liền chờ đồng phòng. Người nọ thanh âm càng thấp, cơ hồ là hàm hàm hồ hồ, Từ Ninh cười lạnh một tiếng, dối tay sờ sờ ngón tay thượng mang theo một cái nhẫn ban chỉ trầm mặc trong chốc lát mới nói nói, đã là như thế, bổn cung liền cho nàng, cái này Đông Phong, ngươi trở về nói cho các ngươi chủ tử, 10 tháng sơ 8 chính là cái ngày lành. Ngươi nọ lên tiếng, đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát, thấy Từ Ninh cũng không có khác công đạo, mới được cái lễ, lại theo đường cũ quay trở về, một bên đi ra ngoài, còn một bên không quên đem trên cửa sổ dấu vết cấp lau khô. Từ Ninh lại nằm trở về, trong lòng đem toàn bộ kế hoạch cấp một lần nữa tự hỏi một lần, xác định đã không có cái gì sơ hở mới con con khỏe miệng. Lần này liền tính là không thể một lưới bắt hết, cũng muốn làm phong minh chiêu này tiện loại đếm thử mất đi ái tử tư vị. Còn có tử an kia tiện nhân, thật đúng là cho rằng chính mình một bước lên trời. Sáng sớm, trần mạng nhu liền có chút buồn nôn, đem núi nguyệt bưng lên cá canh cấp phun ra cái sạch sẽ, sắc mặt cũng có chút xám trắng, tẫn hoan rất là nôn nóng. Ở một bên xoay quanh, này nhưng như thế nào hảo, lần trước có tứ điện hạ thời điểm cũng không gặp nôn nén lợi hại như vậy a. Nói không chừng lần này thật đúng là cái tiểu công chỗ đâu. Chân Mạn Nhu lôi kéo khỏe miệng cười cười, mới vừa cười xong, dạ dày liền lại là một trận toan thủy dâng lên, lại lần nữa xoay người ghé vào trên giường nôn khan một trận. Vừa lúc tiểu tứ vào cửa, vừa thấy cái này liền suất ruột, nương như vậy, có phải hay không không thoải mái? Muốn kêu ngự y y, đối nguyệt tỷ tỷ, người chạy nhanh cấp nương tìm điểm nhi hễ ẩm đồ vật tới. Chân Mạn Nhu duỗi tay xoa tiểu tứ đầu, ở đâu học muốn tìm ế ẩm đồ vật tới ăn. Đại hoàng huynh nói, đại hoàng huynh nói, mẫu hậu cũng là như vậy phun, chỉ có thể an ế ẩm đồ vựa. Tiểu tứ ngửa đầu xem Trần Mạn Nhu, thấy Trần Mạn Nhu đã không phun ra, liền kéo Trần Mạn Nhu tay giúp vào bên người nàng, nương hài tiểu muội muội thực vất vả sao? Kia tiểu muội muội sau khi sinh, ta liền không cần khác tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Trần Mạn Nhu duỗi tay chọc chọc hanh chán, nói cái gì ngốc lời nói, tiểu muội muội tiểu đệ đệ cũng không phải là ngươi nói không cần liền không cần, nương chính là rất thích thú. Tiểu tứ khuôn mặt nhỏ nhăn nhó gió, thân mình ở Trần mạn nhu trong lòng Ngực Ninh trong chốc lát, mới lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Nương có thể hay không có tiểu đệ đệ liền không thích ta?" "Sẽ không, ngươi là nương đứa bé đầu tiên, là nhất đặc thủ, nương cũng minh viên thích nhất ngươi." Trần Mạn Nhu vuốt tiểu tứ đầu an ủi nói: "Bất quá, lời này chính ngươi biết là được, nhưng đừng nói cho ngươi về sau các đệ đệ muội muội, đỡ phải bọn họ thương tâm." "Hảo, ta khẳng định sẽ không nói cho bọn họ." Tiểu tứ lúc này mới lộ gương mặt tươi cười ghé vào trần mạn nhu trên bụng nghe xong trong chốc lát nhị trần mạn nhu nói trong chốc lát lời nói mới ngồi ở bên cạnh bàn nhỏ bên cầm thư làm trần mạn nhu dạy hắn biết chữ tới gần giữa trưa lập thu lại đây đáp lời nương nương nô tỷ phía trước ở ngự hoa viên trích hoa xa xa nhìn thấy mạnh tiểu nghi bên người cung nữ cũng đúng là ở trích hoa trần mạn nhu dương mắt lập thu cũng không dám đánh cơ quan chạy nhanh toàn bộ nói ra nàng nói dự khôn cung buổi tối hình như là náo loạn chuột cũng không biết này thủ vệ thị vệ có thể hay không hỗ trợ chào chuột chùa ta trần mạnh nhu lặp lại một lần gọi tới minh tổng quản đi trần phủ hỏi cái lời nói xem đêm qua dực khôn cung thủ vệ thị vệ là nhà ai hoặc là là cùng nhà ai tương đối tiếp cận mặt khác hỏi một chút từ ninh cung bên kia đêm qua chính là có chuyện gì phát sinh chờ minh tổng quản đi ra ngoài trần Mạn nhu lại quay đầu phân phó lập thu nhiều nhìn xem dương quý phi bên kia động tĩnh mặt khác còn có đức phi lưu phi ngụy phi phó phi các nàng Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đức Phi chính là phong cảnh thực, thường xuyên tụ tập một ít người ngâm thơ câu đối ngắm hoa vẽ tranh, cũng đừng làm cho nàng chùi chỗ trống. 141 chúng độc. Minh Tổng quản bên kia người không có gì tin tức chuyển tới, nghĩ đến cũng là, một cái vẩy nước quét nhà thái giám, có thể biết được sự tình sắc thật là không nhiều lắm. Chính là tề mỹ nhân mỗi ngày ở từ ninh bên người hầu bệnh, cũng một chút tin tức đều tìm hiểu không đến, càng đừng nói liền từ ninh cung chủ điện đều tiếp cận không được vẩy nước quét nhà thái giám. Lần này, Từ ninh là nửa điểm nhi tin tức cũng chưa để lộ. Mà thuộc Phi bên kia, Trần Mạn Nhu cũng, cũng chỉ từ mạnh tiểu nghi chỗ đó được đến mấy cái không quá mấu chốt tin tức, đến nỗi thuộc Phi chân chính mưu tính, liền một cái bên cạnh cũng chưa sờ đến. Trần Lao Thái Thái tự mình vào cùng, ở Trung Tuy Cung như mày nói, ngày đó ở thuộc Phi dực khôn cung làm việc, là lưu ra dòng bên, chỉ tìm hiểu đến kia hai người đã phát một bút tiền của phi nghĩa, cũng không có hỏi tham gia tới ngày đó dực khôn cung rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. lưu ra. Lưu Phi trong nhà. Trần Mạn Nhu có chút khó hiểu, Trần Lao Thái Thái gật gật đầu, tuy rằng là ra năm phủ, nhưng cũng là thường xuyên đi lại. Gần nhất cung quận vương phủ cũng có chút không yên ổn, vốn dĩ cái kia con vợ cả vừa chết, dư lại ba cái con vợ lẽ liền bắt đầu tranh đoạt tức vị, trước hai năm không phải tản tật một cái sao. Năm trước lại đã chết một cái, dư lại cái kia, năm nay đầu năm liền bệnh nặng, phòng trừng cũng không mấy ngày nhật tử. Chẳng lẽ cung quận vương phủ hiện tại còn có thể cùng trong cung liên hệ thượng? Trần Mạn Nhu càng là kinh ngạc, Trần Lao Thái Thái bạch nàng liếc mắt một cái, này trong kinh thành tông thất thế ra, sao có thể là một chút liên hệ đều không có. Luân quanh lòng vòng, là có thể đem tin tức đưa vào cung. Trần Mạn Nhu le lưới, dựa vào Trần Lao Thái Thái trên vai, tổ mẫu nói như vậy, có phải hay không nhận thấy được cái gì? Chính là từ Ninh Thái Hậu cùng thuộc Phi muốn làm cái gì chuyện xấu? Người A. Trần Lao Thái Thái rỗi tay điểm điểm nàng cái chán, người đến tưởng cái biện pháp. Làm tứ hoàng tử ở mấy ngày nay trốn rồi đi ra ngoài, tốt nhất là có thể ra cung, còn không thể khiến cho hoàng thượng hoài nghi. Ta nghĩ, từ Ninh Thái Hậu cùng Thục Phi, cũng không biết là ai lợi dụng ai, nói không chừng, đến lúc đó trong cung chính là một hồi huyết vũ tinh phong. Trần Mạn Nhu không nói chuyện, Trần Lao Thái Thái xoa bóp nàng lòng bàn tay, ta biết người luôn luôn là cái mềm lòng, tiến cung nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ chủ động hại người, chỉ chỉ là phong bị. Chính là, nay trong cung thế cục, một ngày nào đó đến đánh vỡ. Từ ninh bên kia, khẳng định là muốn bùng nổ một lần, cùng với chờ ngày sau, không bằng lần này ngươi thừa dịp mang thai trốn rồi mở ra. Chờ cục diện mở ra, chính là ngươi cơ hội. Cục diện nếu là mở không ra, nhiều lắm ngươi là tin tức không linh thông, dù sao những việc này ngươi là nửa phần không lây dính, cũng không cần lo lắng bị bắt được điểm. Vậy được rồi, ta quay đầu lại liền suy nghĩ biện pháp, làm tiểu tứ tạm thời trốn ra cung. Trần Mạn Nhu cũng đều không phải là là thật sự mềm lòng người. Con đường này là nàng mới vừa tiến cung thời điểm liền quy hoạch hảo, lúc này sự tình tới rồi trước mắt, nàng tự nhiên là muốn thuận thế mà làm. Trước mắt xem ra, Thục Phi cùng Từ Ninh như hoa tất nhiên là hoàng hậu vị trí. Thục Phi là gân đại, nguyện ý cùng Từ Ninh hợp tác, nhưng là Trần Mạn Nhu nhưng không tin Từ Ninh mục tiêu chỉ có hoàng hậu cùng đại hoàng tử này hai cái, cho nên, Từ Ninh bên này tất nhiên là có chuyện gạt Thục Phi, Thục Phi cũng không nhất định là sở hữu sự tình đều nói cho Từ Ninh. Các nàng hai cái là muốn bắt này trong cung mọi người tánh mạng tới bắt một ván, chính mình chỉ cần canh giữ ở bên cạnh ngư ông đắc lợi là được. Tiến đi Trần Lao Thái Thái, Trần mạn Nhu gọi tới đối nguyệt, nhưng có biện pháp làm tiểu tứ trên người khởi bệnh sởi. Nhìn như là bệnh đầu mùa cái loại này. Đối nguyệt kinh ngạc một chút, xem Trần mạn Nhu cũng không như là nói giỡn, đành phải suy nghĩ trong chốc lát nói, có thể, có thể phối trí một bộ dược, dẫn phát trọng vượt qua mẫn, sau đó liền sẽ khởi tảng lớn bệnh sởi Đồng thời làm tứ hoàng tử trên người nhiệt độ cơ thể lên cao, lần đầu bắt mạch, liền có khả năng sẽ tạo thành bệnh đầu mùa biểu hiện giả dối. Nhưng là, loại chuyện này là không lừa được y thuật tương đối cao ngựa y như là lý ngựa y đi bọn họ, liền nhất định hội chẩn đoạn ra tới. Trần Mạn nhu rửa vào gối mềm nghĩ nghĩ, phân phó đối nguyệt, phương thuốc là cái gì? Cái này tiểu tứ ăn xong đi, đối thân thể có hay không nguy hại? Sẽ gì ứng? Đối nguyệt thành thành thật thật lặp lại một lần. Trần Mạn Nhu tuy rằng cảm thấy đau lòng, lại không có từ bỏ cái này ý tưởng, từ ninh đều sắp điên mất rồi, ai có thể bảo đảm nàng chỉ biết đối hoàng hậu bên kia người xuống tay, mà không đối những người khác xuống tay. Nàng tình nguyện làm tiểu tứ bệnh một hồi, sau đó ở ngoài cung tính dưỡng một đoạn thời gian, cũng không muốn đem tiểu tứ lưu tại trong cung, sau đó làm từ ninh có cơ hội hại chết tiểu tứ. Phương thuốc vẫn là tương đối đơn giản, Trần Mạn Nhu phân phó đối nguyệt mang thái y hệ viện đi lấy trong đó hai vị dược, Mặt ngoài thoạt nhìn là tán nhiệt thanh độc cái loại này. Làm người tiếp trở về tiểu tứ, Trần Mạn Nhu tỉ mỉ dặn dò vài câu, nàng là vì tiểu tứ suy nghĩ, cho nên chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, đỡ phải ở tiểu tứ trong lòng lưu lại cái gì bóng ma, sau đó mẫu tử hai cái xa lạ lên. Chính là như vậy, trong cung có người yếu hại ngươi, nương hiện tại cha không ra rốt cuộc là ai yếu hại ngươi, cho nên chỉ có thể tạm thời nghĩ cách đem ngươi đưa ra cùng, làm ngươi đến bà ngoại gia trụ một đoạn thời gian. Chờ trong cung người xấu bị ngươi phụ hoàng bắt được, ngươi liền có thể đã trở lại. nay uống thuốc ăn xong đi sẽ làm ngươi dị ứng, chính là trên người trường màu đỏ bệnh sởi, sẽ thực không thoải mái, ngươi muốn chịu đựng, chờ ngươi trở về, nương cho ngươi làm ăn ngon. chân mạng nu vành mắt đều đỏ, tiểu tứ sinh ra lúc sau, còn trước nay không rời đi quá nàng đâu. Có người xấu chuyện này, trước không cần cho ngươi phụ hoàng nói, hậu cung có người xấu chính là ngươi phụ hoàng không quản lý hảo, là một kiện nhi phi thường mất mặt sự tình. Ngươi thích nhất phụ hoàng đúng hay không? Thích nhất phụ hoàng nói, liền không thể làm ngươi phụ hoàng ngượng ngùng, ngươi coi như không biết chuyện này, ngươi phụ hoàng cũng liền không xấu hổ. Tới rồi ngoài cung, muốn nghe quà ông ngoại cùng quá bà ngoại nói, phải biết rằng mẫu thân sẽ vẫn luôn nhớ thương ngươi, cũng muốn nghe mẹ cả cùng tiểu cứu mụ nói, còn phải nghe ngươi đối nguyệt tỷ tỷ cùng tấn hoan tỷ tỷ nói, không thể nghịch ngợm biết không? Gian do thật lớn một phen, tiểu tứ nước mắt lưng tròng gật đầu, nhưng là nghĩ đến chính mình có thể ra cung, vẫn là mang theo điểm nhi lưng phấn chờ đợi. Dù sao, mậu thân nói, chỉ là sẽ không thoải mái, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, hắn không sợ, hắn là nam tử hán. Mau đi thỉnh ngựa y phong bế trung tùy cung. Ba ngày lúc sau, Trần Mạn Nhu liên thanh phân phó nói, lập xuân, ngươi đi cản thành cung hồi bẩm hoàng thượng, tứ hoàng tử có thể là được bệnh đậu mùa, làm hoàng thượng chạy nhanh chuẩn bị chiếc xe, buồn cung muốn cùng tứ hoàng tử ra cung. Lý ngự y thì thực mau liền sách theo hồng thuốc lại đây, Trần Mạn Nhu lênh hắn đi vào, vẻ mặt nôn nóng lo lắng. Lý ngự y thì hề. tiểu tứ này khẳng định là sinh bệnh đầu mùa, khoảng thời gian trước, hắn chỉ nói không thoải mái, ta chỉ cho rằng hắn là ban ngày bị nhiệt, không nghĩ tới, ngày hôm qua liền đống nhiên bắt đầu nóng lên, trên người cũng nổi lên một tảng lớn bệnh sởi. Lý ngự y thì chưa kịp nói tiếp, chỉ có tiến đi cấp tiểu tứ bắt mạch, một lát sau, quay đầu xem Trần Mạn Nu, Trần Mạn Nu trên mặt vẫn là mang theo vài phần nôn nóng, đây là bệnh đầu mùa đúng hay không? Trời ạ, ta nhất định phải cấp hoàng thượng nói. Ta muốn mang theo tiểu tứ đến ngoài cung trốn một trốn, chờ tiểu tứ bệnh đậu mùa hảo, chúng ta lại trở về. Một bên nói, Trần Mạn Nhu một bên dùng khăn rủi mắt. Đối nguyệt ở phía sau hướng Lý Ngự Y thì trong tay tắt một cái túi tiền. Lý Ngự Y trên mặt mang theo chút chân chờ, một lát sau, nghe thấy bên ngoài truyền báo, nói là Hoàng thượng lại đây, Lý Ngự Y thì mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng, tứ Hoàng tử nổi lên bệnh sởi, lại có sốt cao, có chút bệnh đầu mùa bệnh trạng, nhưng là không phải bệnh đậu mùa vì thần tạm thời xác định không được. Lý ngự ý, ý rất thành thật, hắn vốn di chính là hoàng thượng người, lúc này không có biện pháp lửa hoàng thượng, lại tưởng bán Trần Mạn Nhu một cái hảo, liền nói cái tương đối mơ hồ đoạn án. Dù sao, xem Trần Quý Phi bộ dáng này, cũng bất quá là muốn mang tứ hoàng tử đến ngoài cung trụ một đoạn thời gian, hẳn là không có gì trở ngại. Nếu là việc này đối hoàng thượng có hại, hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hoàng thượng trên mặt mang theo đau kịch liệt, không màng mặt sau lưu thành khuyên can. Tới trước mép giường nhìn tiểu tứ, nhưng có biện pháp trị liệu. Tự nhiên là có, tứ hoàng tử lúc này mới vừa bắt đầu nóng lên ra bệnh sởi, chỉ cần cứu trị thích đáng, tứ hoàng tử nhất định không ngại. Lý ngự y ở một bên nói, Trần Mạn Nhu thuận thế cấp hoàng thượng quỳ xuống, thiếp cầu hoàng thượng, làm thiếp mang theo tiểu tứ đến ngoài cung trị liệu. Ái Phi mau đứng lên, ngươi không cần cùng tiểu tứ ra cung lý ngự y thì không phải nói sao. Tiểu tứ lúc này mới vừa bắt đầu ra bệnh sởi, khẳng định là có thể trị tốt Hoàng thượng chạy nhanh đỡ Trần Mạn Nu lên. Trần Mạn Nhu lắc đầu, nước mắt lưng tròng xem Hoàng thượng. Hoàng thượng làm thiếp cùng tiểu tứ suy nghĩ, thiếp cảm kích và thuần, Nhưng là Hoàng thượng, trong cung còn có Đại Hoàng tử nhị Hoàng tử Tam Hoàng tử ngũ Hoàng tử, Đại Công chúa nhị Công chúa Tam Công chúa cùng tứ Công chúa, Hoàng hậu nương nương lại có thân mình. Từ Ninh Thái hậu lại bệnh, Từ An Thái hậu cũng thượng tuổi, thiếp không thể lưu tại trong cung a. Cầu Hoàng thượng làm thiếp mang theo tiểu tứ ra cung. Hoàng thượng có chút chần chờ, hắn tuy rằng yêu thương tiểu tứ. Nhưng là Trần Mạn Nhu nói rất đúng, hắn không ngừng tiểu tứ một cái hài tử, hắn còn có mặt khác mấy cái hài tử, thậm chí, hoàng hậu trong bụng còn có cái con vợ cả, hắn không thể mạo hiểm. Hoàng thượng, ngài yên tâm, lý ngự y thì không cũng nói sao. Tiểu tứ đây là mới ra bệnh sởi, khẳng định là có thể trị tốt, hoàng thượng chỉ cần một tháng, hoặc là nửa tháng, là có thể lại nhìn đến tung tăng nhảy nhót tiểu tứ. Trần Mạn Nhu chạy nhanh lại khuyên đủ. Hoàng thượng trầm tư thật lâu sau. Mới làm lý ngựa y cấp trần mạn nhu bắt mạch, người còn hoài thân mình, lúc này không thể ra cung, đến nỗi tiểu tứ, chấm đem hắn đưa đến Hoàng Trang, phái lưu thành qua đi chiếu cố. Hoàng thượng, Hoàng Trang thượng liền cái có thể làm chủ chủ tử đều không có, tiểu tứ đưa đến nơi đó, thiếp không yên tâm, không bằng đem tiểu tứ đưa đến trần phủ, làm trần phủ mặt khác thu thập một cái sân ra tới. Cũng không thể đưa đến Hoàng Trang, ai biết hiện tại Hoàng Trang người trên đều là ai nhân thủ. Nếu là từ Ninh Thái Hậu, kia thật đúng là dê vào miệng cọng. Cho dù là chỉ có một từ ninh cái đinh ở đằng kia, Trần Mạn Nhu đều không yên tâm. Lý Ngự y hề lúc này cấp Trần Mạn Nhu kháng mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, Trần Quý Phi nương nương thân mình khỏe mạnh, cũng không có bị nhiễm bệnh đầu mùa. Hoàng thượng cũng sắc thật không yên tâm Trần Mạn Nhu trong bụng hải tử, cho nên cũng hoàn toàn không muốn cho Trần Mạn Nhu đi theo ra cung. Khổ tư thật lâu sau, rốt cuộc đáp ứng, đem tiểu tứ đưa đến Trần Phủ, hơn nữa phải lý Ngự y hề đi theo, làm lý Ngự y hề đóng quân đến Trần Khi nào tiểu tứ hết bệnh rồi, hắn lại đi theo trở về. Trần Mạn Nhu còn lại là liên thanh phân phó đối nguyệt cùng Tấn hoan đi theo trở về, nhất định phải chiếu cố hảo tiểu tứ. Nàng phía trước nói đi theo tiểu tứ ra cung, bất quá là trước để cái đại điểm nhi yêu cầu, phương tiện mặt sau có kẻ mặc cả mà thôi. Nàng chưa bao giờ cho rằng, chính mình mang thai, Hoàng thượng còn sẽ đồng ý chính mình ra cung. Không nói hậu phi không có tùy ý ra cung quyền lực, chỉ nói nàng trong bụng hài tử, Hoàng thượng đều sẽ không làm nàng đi mạo hiểm tiến đi tiểu tứ, trần mạn nhu lập tức hạ lệnh, toàn diện phong tỏa trung tuy cung, cho dù là ngày thường thức ăn, cũng chỉ là làm người đưa đến cửa. hoàng thượng tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng không phản đối trần mạn nhu này đó cách làm. thực mau, liền đến 10 tháng, trần mạn nhu chính lo lắng ngoài cung tiểu tứ, lập thu hoang mang rối loạn tiến vào, nương nương, không hảo, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều trúng độc, đại hoàng tử đương trường tử vong, nhị hoàng tử chính hôn mê bất tỉnh, vinh thọ cung dực khôn cung đều loạn cả lên. 142 hai mệnh. Không chờ Trần Mạn Nhu phản ứng lại đây, lập đông liền lại vội vội vàng vàng vào được, nương nương, không biết là ai đem đại hoàng tử bị độc chết tin tức chuyển tới Vĩnh Thọ Cung, lúc này hoàng hậu đang định đi trước dục Khánh Cung, an ma ma đám người ngăn không được, sau lại, va chạm chung, hoàng hậu nương nương thấy đỏ. Trong ngáy mắt, liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, Trần Mạn Nhu cảm thấy, chính mình đầu góc đều sắp có điểm nhi không đủ dùng. Hiện tại hoàng hậu nương nương như thế nào? Đứng lên! Trần Mạn Nhu trong lòng lực trầm, lặng im trong chốc lát mới hỏi nói: Lập Đông lắc đầu, nô tỷ không biết, nô tỷ lại đây thời điểm Hoàng thượng đã chạy tới nơi, Lý Ngự Y Ía cũng đã bị tuyên vào cung, thành Ngự Y Ía cũng đi, Dương Quý Phi cũng chính chạy đến Vinh Thọ Cung. Lý Ngự Y Ía ngày đó đi theo Tiểu tứ ra cung, không mấy ngày liền cấp Hoàng thượng hội báo, nói là tứ hoàng tử bệnh tình không chế xung dưới, chỉ bệ phái Ngự Y Ía lúc nào cũng coi chừng là được, chính hắn còn lại là tiếp tục đến Thái Y Ía viện tới đánh tạp cho nên lúc này mới có thể kịp thời đổi kịp. thuộc phi đâu? Trần Mạn Nhu nhưng không quên chuyện này cuối cùng độc thủ, lập Đông cũng có chút nghi hoặc, Dược Khôn Cung cũng không động tĩnh, lại ra Dược Khôn Cung so chúng ta chúng tuy cùng khoảng cách vĩnh thọ cung gần nhiều, hẳn là Dược Khôn Cung so chúng ta trước thu được tin tức, chính là nô tỷ cũng không có nghe nói thuộc phi có động tĩnh gì. Kia Từ Ninh Thái hậu bên kia đâu? Trần Mạn Nhu tiếp tục hỏi, lập Đông nhấp nhấp môi, như mày nói, Từ Ninh Thái hậu bên kia cũng không động tĩnh. Từ An Thái Hậu nhưng thật ra ra tới, lúc này cũng đã đi Vĩnh Thọ Cung. Nói cách khác, trong cung ba cái đầu sỏ, trừ bỏ từ Ninh Thái Hậu, dư lại hai cái đều ở Vĩnh Thọ Cung. Liên dương quý phi cũng đã chạy tới nơi, kia phía chính mình muốn hay không qua đi. Trần Mạn Nhu có chút chần chờ, đi thôi, thuộc phi bên kia còn không có động tĩnh, chính mình này trung tuy cung gần nhất lại tương đương với là phong bế, khẳng định sẽ không so thục phi sớm một bước được đến tin tức ca. Chính là không đi thôi, di Vãng. Chính mình cùng hoàng hậu quan hệ chính là tốt nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạn Nhu đơn giản cắn răng một cái, phân phó nói: "Lập Xuân, đi lấy kiệu kiện nhi màu xanh ra trời tố sắc cân vạt thường phục, chúng ta hướng bình Thọ cùng đi." Lập Xuân vài người luống cuống tay chân cấp Trần Mạn Nhu rửa mặt trải đầu trang điểm, trên người quải sức trên đầu trang sức, cũng muốn toàn bộ đổi đi, tuy rằng đại hoàng tử tin người chết đã được đến, chính là hoàng hậu an nguy còn không có xác định, cho nên Trần Mạn Nhu mang một cái khác châm bạc tử, dư lại toàn dùng mệnh ngọc. Chuẩn bị đầy đủ hết, lập tức kêu xe, đoàn người hướng Vinh Thọ cùng mà đi. Tới rồi Vinh Thọ cung cửa, không hề ngoài ý muốn, Trần Mạn Nhu phát hiện, nơi này không khí, căng chặt giống như là sắp ngưng tụ thành thực chất, giống như ai rối tay chạm đến một chút, là có thể đem không khí cấp cắt qua giống nhau. Hai cái thị vệ ngăn cản Trần Mạn Nhu đường đi, Trần Mạn Nhu cũng không xông vào, chỉ thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn, liền nhấp môi đứng ở một bên chờ. Kia thị vệ có chút kinh ngạc, do dự trong chốc lát, vẫn là đi vào thông báo. Không bao lâu, liền có cái vành mắt hồng hồng tiểu cung nữ ra tới, Trần Mạn Nhu nhận được, là hoàng hậu bên người nhị đẳng cung nữ Đông Hương. "Hoàng hậu nương nương như thế nào?" Ngự Y Y lúc này còn ở bên trong sao? Trần Mạn Nhu không đợi kia tiểu cung nữ hành lễ, liền chạy nhanh hỏi, kia tiểu cung nữ xoa xoa đôi mắt mới đáp, "Ngự Y y còn ở bên trong." "Bọn họ nói, nương nương, nương nương tình huống tương đối nguy cấp, lúc ấy có người dùng sức đụng phải một chút hoàng hậu nương nương." "Đáng chết." Trần Mạn Nhu ngẩn người, ngay sau đó nhíu mày hỏi, Hoàng thượng nhưng ở bên trong, có hay không trước đêm lúc ấy canh giữ ở Vinh Thọ cung bọn thị vệ trước tạm giam lên. Còn có đại hoàng tử bên kia, lại là xử lý như thế nào? Hoàng thượng ở bên trong, quý phi nương nương vẫn là đi về trước đi, hoàng thượng nói, việc này nhất định phải tra rõ. Tiểu cung nữ lần này lại không lộ ra tin tức, chỉ cấp trần mạn nhu hành lễ nói, hoàng thượng còn nói, quý phi nương nương thân mình trọng, những việc này liền không cần làm lụng vất vả. Kỳ thật, hoàng thượng là lo lắng. Này Vĩnh Thọ Cung còn không biết có hay không trôn giấu cái gì sau chiêu. Trần Mạn Nhu lúc này cũng mang thai, nếu là lại đến cái vận nhất. Trần Mạn Nhu có chút do dự, ta muốn gặp Hoàng hậu nương nương. Tiểu Cung Nữ lắc đầu không nói chuyện, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ còn nói thêm, ta đây muốn gặp Đại Công Chúa, ngươi cùng Đại Công Chúa nói, ta có chuyện quan trọng muốn cùng nắng giảng, sự tình quan Hoàng hậu nương nương tánh mạng. Lúc này, Đại Hoàng tử xảy ra sự tình, Hoàng hậu lại sinh tử không rõ, Đại Công Chúa nhất định là canh dự ở Vĩnh Thọ cung Kia tiểu cung nữ trần chờ một chút, xoay người đi vào cấp Trần Mạn Nhu thông báo. Không bao lâu, đại công chúa liền ra tới. Đại công chúa vành mắt đỏ bừng, trên mặt mang theo điểm nhi hận ý, thấy Trần Mạn Nhu, chỉ vội vàng hành lễ, gặp qua Trần Mẫu Phi, Trần Mẫu Phi chính là có cái gì chuyện quan trọng. Đại công chúa, đợi chút ngày trực tiếp tiến Hoàng hậu nương nương phòng, chỉ hỏi Hoàng hậu nương nương, nàng nếu là đi, ngươi như thế nào sinh hoạt. Về sau sẽ có nữ nhân khác đương Hoàng hậu, đến lúc đó. Người nọ sẽ đối xử tử tế ngươi sao? Trần Mạn Nhu tiến đến đại công chúa bên hai, thấp giọng nói, Ngươi đem chính mình nói càng là thê thảm càng tốt, Nhất định phải làm hoàng hậu nương nương nhớ tới ngươi liền không bỏ xuống được, Chỉ có trong lòng chống một cổ khí, hoàng hậu nương nương mới có thể nhịn qua tới. Đại công chúa nhấp môi, thần sắc có chút trần chờ Nàng còn chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, Nếu không phải ngày thường hoàng hậu cùng Trần Mạn Nhu tương đối thân cận, Nàng lần này căn bản sẽ không ra tới thấy Trần Mạn Lúc này thấy Trần Mạn Nhu cho nàng ra chủ ý, trong lòng liền có chút chần chờ, một mặt cảm thấy Trần Mạn Nhu nói có đạo lý, một mặt lại cảm thấy, hiện tại xem ai đều là có hiểm nghi hại nàng mâu hậu người, đối ai đều có chút không tín nhiệm. Đại công chúa, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ngài liền nghe ta một câu đi, làm hoàng hậu nương nương nhớ rõ, nàng còn có cái nữ nhi chờ nàng làm chủ. Trần Mạn Nhu nhìn đại công chúa thân sắc, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nếu là hoàng hậu thật chịu không nổi tới, đại công chúa tình cảnh đã có thể xấu hổ. Nàng trong lòng tuy rằng đối bên trong hoàng hậu có chút thấy náy, nhưng là sự tình nếu là trọng tới một lần, nàng vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Chỉ có hoàng hậu cùng đại hoàng tử xảy ra sự tình, này hậu cung cục diện đã xảy ra biến hóa, nàng cùng tiểu tứ mới có xuất đầu một ngày. Phía trước không phải không nghĩ tới, tiểu tứ cùng đại hoàng tử quan hệ như vậy hảo, ngày sau tiểu tứ chính là đương hiền vương, cũng tất nhiên không xem như quỷ khuất. Chính là, nàng không phải chỉ có tiểu tứ một cái hài tử Nàng về sau nói không chừng còn sẽ sinh cái hoàng tử, đến lúc đó, hoàng hậu có thể bao dung nàng sao. Còn có, nàng phía sau, còn đứng một cái trần ra đâu. Hiện tại đại hoàng tử đối tiểu tứ là huynh đệ tình thâm, chờ tiểu tứ lớn lên, đại hoàng tử sẽ không lợi dụng nhà ngoại là võ tướng xuất thân tiểu tứ sao. Lợi dụng xong lúc sau, sẽ là cái gì kết quả, Trần Mạn Nhu căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng. Nàng không chỉ có là muốn giữ được tiểu tứ, nàng còn muốn giữ được trần ra. Là nàng tiến cung lúc sau mục tiêu, sau một cái, là nàng tiến cung nguyên nhân. Nàng sẽ không bởi vì Hoàng hậu cùng Đại Hoàng tử tạm thời phóng thích thiện ý, liền quên chính mình ước nguyện ban đầu. Húng chi, Hoàng hậu đối nàng, cũng không phải thật sự yên tâm đi. Nếu bằng không, cũng sẽ không làm chu ra trong tộc chi nhánh con cháu, đi trước biên quan. Kế tiếp sự tình, liền phải đua kỹ thuật diễn, ai kỹ thuật diễn vượt qua thử thách, ai mới có thể được đến tiên cơ. Trần Mạn Nhu dỗi tay xoa xoa đại công chỗ đầu. Vành mắt ở lại đây thời điểm cũng đã phiếm đỏ, lúc này cũng không cần làm bộ, tuy rằng không nước mắt, nhưng cũng giấu không được chân tình biểu lộ. Đại công chúa, ngươi nhớ rõ ta nói, nếu là hoàng hậu nương nương hôn mê bất tỉnh, ngươi liền vẫn luôn ở nàng bên thai kêu nàng. Đại công chúa cắn môi gật gật đầu, xoay người liền hướng bên trong đi, Trần Mạn Nhu cũng không đổi mà rời đi, chỉ đứng ở cửa cung chờ. Lập thu đám người sợ nàng mệt, chạy nhanh chuyển đến ghê thê nàng cũng không ngồi, liền thường thường hướng bên trong thăm dò nhìn xem. theo sau Đức phi lại đây, Lưu phi, Ngụy phi, Phó phi, Thành Chiêu Nghi, Tống Chiêu Nghi, Vương Chiêu Nghi, Hàn Uyển Nghi, Vương Uyển Nghi, Thôi Uyển Nghi, vân vân, thậm chí liền mang thai Mạnh Tiểu Nghi đều lại đây. Thục phi tỷ tỷ như thế nào không lại đây? Đức phi dẫn đầu hỏi, Mạnh Tiểu Nghi sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười cười, Thục phi tỷ tỷ thỉnh an trở về, đang muốn vào nhà thời điểm, dưới chân trượt một chút, từ bậc thang kê xuống, lúc này Ngự Y Y đang ở vì Thục phi tỷ tỷ bó xương phỏng Trừng một lát liền lại đây. Đức phi hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, quả nhiên qua không bao lâu, Thục phi liền ngồi cố kiệu lại đây, chờ Thục phi ra tới. Đại gia cũng đều phát hiện, nàng đi đường tư thế thực mất tự nhiên, còn có hai cái cung nữ ở bên cạnh dùng sức nâng. Phòng Trừng, thật là chân cẳng bị thương. Nếu là ngày thường, nhiều người như vậy tụ tập đến cùng nhau, nhất định là sẽ nói vô cùng náo nhiệt, ngươi châm chọc ta, ta cười nhạo ngươi, đại gia ngươi tới ta đi ở miệng thượng quá so chiêu. Chỉ là hôm nay Vinh thỏ cung bên ngoài đứng thị vệ toàn bộ đều sáng lên vũ khí, chỉ là này đó vũ khí thượng phát ra âm hàn quan mang, đều đủ để cho tất cả mọi người cơm miệng. Lúc này Trần Mạn Nhu vị phân tối cao, chỉ quét Thục Phi liếc mắt một cái, quay đầu phân phó nói, đi cấp Thục Phi cùng Mạnh Tiểu Nghi dọn hai cái ghế theo lại đây. Lập thu lên tiếng, xoay người không biết đi phụ cận cái nào cung điện, không bao lâu liền mang về tới hai cái ghế theo. Thục Phi tỏ vẻ Hoàng hậu đang ở bên trong chịu khổ, nàng không dám ngồi Mai Tiểu Nghi sợ hãi đi theo thuộc phi bên người không dám ra tiếng. Trần Mạn Nhu cũng không miễn cưỡng, dù sao liền nàng chính mình đều còn không có ngồi xuống đâu, những người khác tưởng trạng, vậy đi theo chậm đi. Đợi ước chừng nửa canh giờ, lưu thành từ bên trong ra tới, không người cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, Trần Quý Phi nương nương, Hoàng thượng có khẩu dụ, mệnh ngài cùng các vị nương nương trước từng người trở về, không đợi triệu hoán, ai cũng không cần ra tới. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, làm phiền công công đi này một chuyến, buồn cung này liền trở về. Nói xong, thực dứt khoát xoay người lên xe tử chạy lấy người. Thục phi tối đầu, thần sắc mặt biện, nhìn nhìn Lưu Thành, cũng xoay người đi rồi người. Những người khác ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cũng không biết ai cho ai cái gì ánh mắt, càng không biết hai cho ai tiếng lòng, dù sao có ăn ý cùng nhau đi, cũng có lẫn nhau không phản ứng từng người đi. Trần Mạn Nu trở về Trung tú cung, lại lần nữa đem toàn bộ sự tình trải vớt một lần, nàng không thể sơ hở bất luận cái gì một chỗ, nếu không, nàng cùng tiểu tứ đều phải nguy hiểm. Đầu tiên, việc này khẳng định là thuộc Phi cùng Từ ninh liên thủ làm, sau đó, ai là chủ đạo ai là phụ trợ còn tạm thời không có làm rõ ràng. Hôm nay đại hoàng tử đã chết, nhị hoàng tử lại chỉ là hôn mê, tam hoàng tử không phát sinh ngoài ý muốn, ngũ hoàng tử cũng không phát sinh ngoài ý muốn. thuộc Phi nhưng thật ra thật bỏ được, liền chính mình nhi tử đều có thể đưa ra đi làm một tuần kịch. Chính là, ngũ hoàng tử vì cái gì không có phát sinh ngoài ý muốn đâu. Dựa theo Từ ninh ý nghĩ tới tưởng, Khẳng định là hận không thể hoàng thượng sở hữu hoàng tử đều đã chết mới hảo, tiểu tứ là chính mình trước tiên một bước đưa ra cùng, hơn nữa tản ra tiểu tứ được bệnh đầu mùa tin tức. Cứ như vậy, từ ninh liền sẽ cảm thấy, tiểu tứ là không cần động thủ. Tam hoàng tử ôm yếu, khẳng định không có kế thừa đại thống hy vọng, cũng có thể bài trừ rớt. Như vậy ngũ hoàng tử, rốt cuộc là thành triêu nghi quá thông minh, vẫn là từ ninh cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau đâu. Hoặc là, là thục phi lưu lại gánh tội thay người được chọn. Trần Mạn Nhu lập lại tưởng, đem sở hữu sự tình, sở hữu điểm đáng ngờ đều tập trung đến cùng nhau, không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Liền cơm trưa cũng chưa chỉ là miễn cương ăn một ngụm, một bên trở Vĩnh thọ cùng bên kia tin tức, một bên tính toán trong cung mọi người phản ứng. Tới rồi giờ thân, lập thu lại vội vội vàng vàng tiến vào, nương nương, Vĩnh thọ cung treo vải bố trắng ra tới. 143 lễ tang. Trần Mạn Nhu giật mình, xua xua tay phân phó nói, đem trung tuy cung từ trên xuống dưới đồ vật cũng đổi đi. Bên này đổi hào lúc sau, nàng còn phải chạy tới Vĩnh Thọ Cung, Hoàng hậu nương nương chết bệnh chính là một kiện nhi đại sự, lúc này phỏng trừng lễ bộ quan viên cũng muốn bảo cung, còn có khâm thiên giám, liền tính là nàng lúc này mặc kệ hậu cung sự tình, nàng cũng đến đi túc trực bên linh cứu. Tới rồi Vĩnh Thọ Cung, Dương Quý Phi đã là ở bên trong, chính chỉ huy người cấp Hoàng hậu thay quần áo, đại công chúa ôm Hoàng hậu thân thể xua đuổi những cái đó cung nhân, các ngươi đều đều, mẫu hậu không có chết, mẫu hậu còn hào hảo. Nàng vừa rồi còn cùng ta nói chuyện đâu Đại công chúa nén bi thương Hoàng hậu nương nương là đã qua đời Dương Quý Phi bổn ý là tính toán an ủi đại công chúa đi Chỉ tiếp Nàng ngày thường đều là cùng hoàng hậu đối nghịch Lúc này ngự khí cũng không thế nào nhu hòa Đại công chúa càng là phẫn hận bài khai tay nàng Ngươi lan Đều là ngươi tiện nhân này hại chết mẫu hậu Dương Quý Phi sắc mặt đổi đổi Đại công chúa hước chừng cũng phản ứng lại đây Chính mình nói không đúng rồi Vừa chuyển đầu Lại đối với hoàng hậu khóc lên mẫu hậu. Ngươi tỉnh tỉnh à, ngươi nhìn xem ta à, ngươi không phải nói, muốn xem ta lớn lên, nhìn ta xuất ra sao. Mẫu hậu, ta cầu xin ngươi. Trần Mạn Nhu vành mắt đỏ lên, tiến lên vô vô đại công chúa bả vai, đại công chúa, nén bi thương, hoàng hậu nương nương nếu là thấy ngươi như vậy thương tâm, đi cũng sẽ không an tâm. Đại công chúa không ra tiếng, chỉ ghé vào bên cửa sổ ô ô khóc lóc, Trần Mạn Nhu một bên ý bảo dương quý phi tiếp tục đi bố trí linh đường, một bên ôm lấy đại công chúa bả vai an ủi, hơn nửa ngày. Đại công chúa mới ngẩn đầu nói, vì cái gì? Vì cái gì mẫu hậu vẫn là ném xuống ta? Ta đều dựa theo Trần mẫu phi nói, mẫu hậu sau lại có sức lực, còn mở to mắt tới, nàng còn cùng ta nói chuyện, chỉ là nửa canh giờ, nửa canh giờ à? Trần mạng nu một bên an ủi đại công chúa, một bên đem đại công chúa lời nói suy nghĩ một lần. Xem ra, hoàng hậu trung gian là thanh tỉnh quá một đoạn thời gian, cùng đại công chúa nói nói mấy câu, nhìn tình huống là ổn định, sau lại rồi lại đã xảy ra biến cố. Đại công chúa, lúc này cũng không phải là ngươi khóc thời điểm. Ngươi ngẫm lại, ngươi mẫu hậu mới vừa đi, ngươi là đích trưởng công chúa, là ngươi mẫu hậu dư lại nữ nhi duy nhất. Ngươi nếu là không kiên cường lên, từ bên hiệp trợ xử lý ngươi mẫu hậu phía sau sự. Vạn nhất nếu là có ai chậm trễ, ngươi mẫu hậu nhưng không phải muốn chịu ủy khuất. Trần Mạn Nhu cầm khăn cấp đại công chúa sát nước mắt, nhìn kỹ nàng biểu tình. Phía trước chính mình tới vĩnh thọ cung, ở cửa cùng đại công chúa nói chuyện thời điểm. Đại công chúa tuy rằng là cho mặt mũi nghe xong. Lại hơi có chút không kiên nhẫn, lúc này, đại công chúa trên nét mặt cư nhiên mang theo vài phần thân cận ỉ lại. Chẳng lẽ, là hoàng hậu trước khi chết nói gì đó? Trần Mạn Nhu trên mặt biểu tình càng thêm ôn hòa, an ủi đại công chúa, lại cho nàng tìm sự tỉnh tới phân tâm thần. Lúc này mới bắt đầu tự hỏi hoàng hậu trước khi chết hành động, xem đại công chúa biểu hiện, hoàng hậu hẳn là nói chính mình lời hay. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ, nàng cảm thấy chính mình có thể đối đại công chúa có chỗ lợi gì? Đối lại công chúa chỗ hữu dụng. Trần Mạn Nhu tư duy nháy mắt ngừng ở cái này điểm thượng, tinh tế suy tư một chút, nháy mắt cảm thấy, may mắn từ Ninh bạo phát lực không nhỏ. Nếu là hoàng hậu vận khí không có như vậy bối, vừa lúc bị từ linh theo dõi, kia hoàng thượng trăm năm sau, này ngôi vị hoàng đế là của ai, còn thật nói không chừng. Dương Quý phi không có nhi tử, thuộc phi có thể là đầu sỏ gây tội, Đức phi cũng không nhi tử, Lưu phi không có gì đầu vóc, Ngụy phi quá mức với âm hiểm, Phó phi tư lịch quá tiện, này hậu cung Có tư cách tranh hậu vị, liền dư lại Trần Mạn Nhu. Liền tính là hoàng thượng muốn mặt khác sách phong Tân hoàng hậu, Trần Mạn Nhu cũng đã ở trong hoàng cung trầm ổn can. Tân hoàng hậu chính là phải đối Trần Mạn Nhu động thủ. Khi đó phòng Trừng đại công chúa cũng tới rồi muốn xuất giá lúc. Đại công chúa là ai? Là đích trưởng công chúa, nguyên hậu lưu lại đích trưởng công chúa, hoàng thượng là cái thánh minh, ngày sau chỉ cần đích trưởng công chúa không phải muốn làm phản, phòng Trừng này hậu cung, liền không ai có thể siêu việt đích trưởng công chúa địa vị. Cho dù là sau đó Phỏng trừng đều đến cẩn thận đối cái này đích trưởng công chúa. Trường thanh chỉ cần một bộ của hồi môn là có thể tống cổ rớt, thậm chí gả hảo, còn có thể cho chính mình mang đến trợ lực, trừ phi Trần Mạn Nhu sau là ngốc tử, nếu không khẳng định sẽ không động cái này đích trưởng công chúa. Mà Trần Mạn Nhu muốn lấy lòng đích trưởng công chúa, đích trưởng công chúa muốn quá tốt lời nói, cũng muốn cùng Trần Mạn Nhu hợp nhau mới được. Bởi vì Hoàng thượng liền tính là thực thánh minh, hắn cũng sẽ không mỗi ngày nhìn chằm chằm hậu cung, hậu cung trước nay đều là ngầm Cho nên, đại công chúa tuyệt đối không thể hận Trần Mạn Nhu, liền chán ghét đều không thể có. Hoàng hậu trước khi chết một phen bố trí, nhưng toàn bộ đều là vì đại công chúa. Hoàng hậu nương nương cùng Trần Mạn Nhu ở chung nhiều năm như vậy, cũng có thể khẳng định, Trần Mạn Nhu không phải ngốc, tuyệt đối không có khả năng đi mưu hại đại công chúa. Nghĩ thông suốt này đó, Trần Mạn Nhu nhịn không được ở trong lòng cười cười, "Hoàng hậu nương nương, nếu ngươi cho ta ân tình này, ta đây cũng bảo đảm, ngày sau nhất định đem đại công chúa trở thành chính mình thân sinh nữ nhi." Nương nương, Khâm Thiên Giám bên kia đã tuyển hảo nhập liệm giờ lành. Lập Đông lại đây nhỏ giọng nói, Đại Công Chúa lúc này đã đi phía trước, nàng biết Hoàng hậu cùng Dương Quý Phi bất hòa, sợ Dương Quý Phi ở Hoàng hậu lễ tăng chung làm ra cái gì, đã quyết định là toàn bộ hành trình cùng đi Dương Quý Phi. Hoàng thượng phái người ra cung báo tang sao. Trần Mạn Nhu đứng dậy hỏi, Lập Thu gật gật đầu, đã phái ra đi, nương nương, tứ hoàng tử bên kia. Ngày hôm qua, Lý Ngự Y không phải nói, tiểu tứ hiện tại đã hảo đến không sai biệt lắm sao. Làm ta tổ mẫu đem tiểu tứ đưa về cùng, tái kiến hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử một mặt. Trần Mạn Nhu thở dài nói, lập đông lên tiếng, lặng lẽ ra cửa. Trần Mạn Nhu ra chấp điện, liền thấy thuộc phi đã tới rồi, vẻ mặt tiểu thụy, lúc này chính lau nước mắt, hoàng hậu nương nương, ngài là người tốt, ở tiệm để thời điểm, ngài chính là khoan dung nhân thiện, tố có hiền danh, và cùng, càng là cẩm cung thuộc thận, tính cần nghe theo chấp lễ, mẫu nghi thiên hạ, tốt như vậy người, như thế nào liền Linh đường đã bố trí giống mô giống dạng, liền chờ tới rồi giờ lành nhập liệu. Lưu phi ôm nhị công chúa, thân mình hơi có chút câu lũ xúc ở một bên, ngụy phi ôm tam công chúa, chỉ lặng lặng lau nước mắt, vương nguyện nghi bản thân chính là hoàng hậu người, lần này tử mất chỗ dựa, khóc so thuộc phi thanh âm còn đại. Thành chiêu nghi còn lại là ôm ngũ hoàng tử đứng ở mặt khác một bên, thường thường nói hai câu lời nói an ủi đại công chúa một chút. Đại công chúa khóc náo loạn một hồi, lúc này cũng có chút lý trí. Cũng không như là đối đại Dương Quý Phi như vậy đối đại những người khác, chỉ là đôi mắt vẫn khắp nơi đánh giá, thấy ai thần sắc không thích hợp, liền âm thầm ghi tạc trong lòng. Quý Phi nương nương, Hoàng thượng cho mời. Trần Mạn Nhu cũng chính lau nước mắt, Lưu Thành lặng lẽ vòng đến bên người nàng nói một câu. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, đứng dậy đi theo Lưu Thành ra tới, Hoàng thượng cũng đã thay đổi một tiếng tố sắc quần áo, vành mắt cũng coi chút hồng, thấy Trần Mạn Nhu, dối tay đỡ nàng lên, chấm nghe nói người làm người tiếp tiểu tứ trở về Là, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi mẫu, lại là tiểu tứ mẹ cả, luận thỉnh luân lý, tiểu tứ đều đến trở về. Trần Mạn Nhu thấp giọng nói, nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, chạy nhanh giải thích nói, hoàng thượng không cần lo lắng tiểu tứ bệnh tình. Ngày hôm qua, Lý Ngự Y còn nói, tiểu tứ chỉ cần lại dưỡng dưỡng liền hảo cái không sai biệt lắm. Đúng rồi, nhị hoàng tử thế nào? Còn ở càn thanh cung? Hoàng thượng trầm mặc một chút mới nói nói, đại hoàng tử vừa chết. Hoàng thượng liền lập tức làm người đem nhị hoàng tử đưa tới càn thanh cung. Thái y yể cũng là phân hai bát, một bát là am hiểu phụ khoa lý ngự y yể dẫn dắt, một bát là am hiểu nhi khoa thành ngựa y yể dẫn dắt. Hoàng hậu bên này không cứu về được, nhị hoàng tử bên kia vẫn cứ là hôn mê bất tỉnh. Nếu tiểu tứ đã trở lại, ngươi liền chiếu cố hảo hắn, còn có ngươi trong bụng hải tử cũng có khác sơ suất. Hoàng thượng lại đốn trong chốc lát, trầm gì gì nói vài câu, trong cung sự tình, ngươi cùng Dương quý phi trước xử lý, có chuyện gì. Ngươi có thể làm chủ liền trực tiếp làm chủ, không làm chủ được, liền đi hỏi từ An Thái Hậu. Nói, ý bảo lưu thành phủng lại đây một cái hộ, đây là phượng ấn, kế tiếp có rất nhiều sự tình đều là phải dùng cái này, ngươi trước cầm. Trần Mạn Nhu hơi có chút kinh ngạc, lời này đi tứ, nhưng chính là đem hậu cung quyền quản lý phóng tới trên tay nàng. Chính là, phía trước đều là dương quý phi quản, chẳng lẽ, là dương quý phi phạm vào cái gì sai lầm? Là, Hoàng thượng xin yên tâm. Thiếp nhất định sẽ không cô phụ hoàng thượng giao phó. Trần Mạn Nhu không dám nghĩ nhiều, tự mình tiếp phượng ấn, cấp hoàng thượng hành đại lễ, xem hoàng thượng vây vây tay, liền mang theo người lạng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Nếu Dương Quý Phi đã ở Vĩnh Thọ cung bố trí hảo, Trần Mạn Nhu đơn giản mang theo người hướng dục Khánh Cung đi bố trí. Từ An Thái Hậu đang ở bên này ôm đại hoàng tử thi thể rất nước mắt, thấy Trần Mạn Nhu, cũng không có gì sắc mặt tốt. Trần Mạn Nhu biết nàng thương tâm, khuyên giải trong chốc lát. Theo sau thành triêu nghi liền đem ngũ hoàng tử đưa tới. Không bao lâu, tiểu tứ cũng bị người đưa tới, mấy ngày không thấy, tiểu tứ ngao khuôn mặt nhỏ đều có chút gầy, vừa ở vào cửa liền sông thẳng trần mạng Nụ. nương, đại hoàng huynh đâu? Ta muốn đại hoàng huynh. Từ an nước mắt lại bị câu ra tới, dối tay ôm tiểu tứ, ai gia ngoan tôn à, ai ra mấy ngày hôm trước còn nói, phải cho ai ra ngoan tôn tìm kiếm một cái tốt hoàng tử phi, như vậy chỉ trước mắt. Ô, ngoan tôn à, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm à? Ngươi ném xuống lao bà tử một cái, nhưng như thế nào xuống a? Tiểu tứ cũng đi theo khóc, chân mạn nu là an ủi đại an ủi tiểu nhân, chờ đại công chúa lại đây, miệng nàng đều mau cháy. Hoàng hậu tang lễ là thực long trọng, đại hoàng tử cũng là. Nhập lễ lúc sau, quan bảy ngày, phi tần công chúa hoàng tử cùng với tông thất vương phi cùng triều đình mệnh phụ đều hướng vĩnh thọ cung đi quỳ linh, cả triều văn võ còn lại là trước tiên ở vĩnh thọ cung quỳ linh, tiếp theo đi dục khánh cung quỳ linh, theo sau hoàng thượng ban hạ thánh chỉ. Truy phong đại hoàng tử Phong Hoàng Văn vì hoàng thái tử, Thụy Hào Minh Duệ. Ung hòa 10 năm 10 tháng đế, Truy phong hoàng hậu vì hiếu tử Trinh Hóa nhân ý chiết thuận tử hy Trang Mẫn phụ Thiên Hiệp Thánh Văn Hoàng hậu, hạ táng với Hoàng lang Đông Uyển. Theo sau, Từ Ninh thái hậu bởi vì bi thống quá mức, một bệnh không dậy nổi. Hoàng thượng ngày đêm ở trước giường bệnh tự mình hầu hạng, nhưng Từ Ninh thái hậu vẫn như cũ không có căng lại đây. Ung hòa 10 năm tháng 11 chung, Từ Ninh thái hậu với Từ Ninh cung chết bệnh. Hợp với tham gia tam tràng lễ tang, Trần Mạn Nhu nguyên bản còn có chút mượt mà cảm, lúc này hoàn toàn biến tiêm, chính là tiểu tứ, đều có chút gầy kỳ cục. May mắn tử An Thái Hậu thương hại chúng hoàng tôn hoàng tôn nữ, mỗi ngày đem mấy cái tiểu hoàng tử cùng các công chúa đưa tới tử An cung nghỉ ngơi. Đến nỗi có phải hay không ngầm tiến bổ, Trần Mạn Nhu tỏ vẻ không biết tình. Nàng cũng hoàn toàn không lo lắng, có đại công chúa ở, tiểu tứ là khẳng định sẽ không có cái gì vấn đề. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước tiểu tứ cùng đại hoàng tử quan hệ thực Hoặc là đại công chúa thấy tiểu tứ ở rục khánh cung khóc lớn kia một hồi, tóm lại, đại công chúa là đối tiểu tứ là thập phần chiêu cố. Chờ tứ ninh tăng lễ xong xuôi, cũng đều đã 12 tháng. 144 vì giới. Trần Mạn Nhu mang theo tiểu tứ cấp từ An Thái Hậu hành lễ, từ An Thái Hậu cũng chỉ nửa ôm trên giường Tam Hoàng Tử, tùy ý xua xua tay, trước tiên ở một bên nhi ngồi đi. Dương Quý Phi so Trần Mạn Nhu tới trước một bước, lúc này chính cầm cái cửu chuyển là lướt cầu đầu Tam Hoàng Tử. Tam hoàng tử hôm nay nhìn sắc mặt khá tốt. Khoảng thời gian trước, cấp tử ninh túc trực bên linh cứu thời điểm, tam hoàng tử đường trường hôn mê bất tỉnh, Từ an phản ứng nhưng thật ra mau, lập tức liền nói tam hoàng tử là bi thông khó làm mới ngất xịu đi, cũng coi như là vì tam hoàng tử chuyển cái trí nhân trí hiếu tên tuổi. Đúng vậy, đáng thương đứa nhỏ này, không thoải mái cũng ngạnh chống đâu, không đến lộng hỏng rồi thân thể. Từ an thái hậu thương hại sờ sờ tam hoàng tử đầu nói, lời này không tốt lắm tiếp. Nên nói tử ninh chết không phải thời điểm hay là nên nói tam hoàng tử kẽ xịu không phải thời điểm. Trần Mạn Nhu đơn giản liền thay đổi đề tài, mấy ngày trước đây tiểu tứ cũng là có chút nóng lên, thiếp hỏi lý ngự ý ngày thường đều cấp tiểu tứ chuẩn bị tuyết vực tơ vàng trà, nếu là Thái Hậu nương nương không chê, thiếp liền đem phối phương cấp tam hoàng tử lưu một phần nhi. Vậy lưu một phần nhi đi. Từ an Thái Hậu nhìn nhìn ngoan ngoan giúp vào Trần Mạn Nhu bên người tiểu tứ, với tay, ý bảo tiểu tứ qua đi. Tiểu tứ mấy ngày nay cũng không thoải mái sao, thời tiết này một ngày so một ngày lạnh, nhưng đến nhiều chú ý, đừng thổi gió lạnh. Hoàng tổ mẫu, tiểu tứ không lạnh. Hoàng tổ mẫu cũng muốn xuyên hậu điểm nhi, còn muốn uống điểm nhi trà nóng, như vậy thân thể mới hảo. Hoàng tổ mẫu vẫn luôn bồi tiểu tứ mới hảo. Tiểu tứ ngưỡng khuôn mặt nhỏ cười nói, bên cạnh tam hoàng tử nhìn tiểu tứ làm lũng, chớp chớp mắt, đống nhiên ho khăn lên, Từ An Thái hậu chạy nhanh đem hắn ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ hắn sống lưng, đây là làm sao vậy? chính là sạc tới rồi mama đem tia tham trà đoan lại đây tiểu tứ không biết làm sao quay đầu xem trần mạn nhu trần mạn nhu lắc đầu tiểu tứ đành phải đứng ở một bên bất động chờ từ an thái hậu chiếu cố hảo tam hoàng tử mới đột nhiên phát hiện tiểu tứ còn ở một bên đứng hơi có chút xấu hổ rối tay sờ sờ tiểu tứ đầu tiểu tứ là đứa bé ngoan còn biết quan tâm hoàng tổ mẫu thực không tuổi đợi chút hoàng tổ mẫu đưa ngươi một bộ món đồ chơi được không tiểu tứ không cần để lại cho tam hoàng huynh tiểu tứ lắc đầu Ngại thanh nại khi nói, bên kia tam hoàng tử bĩu môi, túi đầu chuyển động trong tay là lưỡi cầu, từ an cười đôi mắt đều nheo lại tới, tiểu tứ thật là cái hiểu chuyện nhi, còn biết hiếu hái huynh đệ, bất quá, ngươi tam hoàng huynh có khác món đồ chơi, cái này cũng là tam hoàng huynh đưa cho tiểu tứ chơi, cầm đi. bên cạnh ma ma chạy nhanh đệ đi lên một cái kim phiến bệnh lao hổ thu đông, ánh vàng rực rỡ, trên người còn treo lục lạc, rất là hấp dẫn tiểu hài tử ánh mắt. tiểu tứ muốn quay đầu xem trần mạn nhu, trần mạn nhu chạy nhanh nói. Thái hậu nương nương, cái này quá quý trọng, vẫn là. Cầm đi, tam hoàng tử món đồ chơi nhiều thực, cái này là ai ra cấp tiểu tứ. Thái hậu không dung cự tuyệt đem láo hổ phóng tới tiểu tứ trong lòng ngực, tiểu tứ cũng chỉ hảo tạ ơn cầm. Theo sau, thục phi lánh nhị hoàng tử, lưu phi lánh nhị công chúa, một lát sau, đại gia liền đều đến đông đủ. Từ an thái hậu lăn lộn nhiều ngày như vậy, thân mình cũng không thế nào hảo, nói nói mấy câu, trên mặt liền lộ mệt mỏi. Trần Mạn Nhu đang định mở miệng nói cáo lui. Liền thấy Lưu Thành vội vàng tiến bảo, bám vào từ An Thái hậu bên thai nói nói mấy câu. Từ An Thái hậu nhíu nhíu mi, tầm mắt từ phía dưới mấy cái tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa trên người đảo qua, hơi có chút chần chờ như vậy không hào đi. Bọn nhỏ còn nhỏ. Lưu Thành lại thấp giọng nói hai câu, tuy là Trần Mạn Nhu khoảng cách từ Ninh Thái hậu bên kia tương đối gần, trung gian cũng cách một cái ba tầng bậc thang đài, cũng chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ, nói là hoàng thượng gì đó. Vậy được rồi, ai ra khiến cho các nàng từ từ. Cuối cùng, Từ An Thái hậu thở dài lên tiếng, Lưu Thành hành lễ xoay người ra cửa. Từ An Thái hậu đánh lên tinh thần, phía trước Hoàng hậu kia chuyện, Hoàng thượng đã điều tra ra mặt mày, đợi chút sẽ qua tới nói chuyện này, các ngươi liền ở chỗ này chờ. Nói xong, đóng đôi mắt không hề xem phía dưới. Thục phi trên mặt hiện lên khẩn trương, Lưu phi sắc mặt càng là trực tiếp trắng bạch, còn lại vài người có cúi đầu quan sát chính mình trong tay khăn, có bưng chén trà uống trà, có rũ xuống mi mắt phát ốc. Dù sao, ai cũng chưa hề rằng. Trong đại điện có một loại quỷ dị an tĩnh. Không bao lâu, bên ngoài liền thông báo hoàng thượng lại đây. Gem cửa xúc lên, hoàng thượng xảy bước tiến vào, phía sau đi theo an mặc một thân bạch đi đi ở đại công chúa. Mấy ngày không thấy, đại công chúa lại gầy ba phần, chỉnh kiện quần áo giống như là dùng bộ xương khởi động tới, trống giống, như là tùy thời sẽ phiêu đi giống nhau. Hoàng thượng cấp từ An Thái hậu hành lễ, lập tức ngồi ở từ An Thái hậu bên người. Đại công chúa trước cấp từ An Thái hậu hành lễ, Tiếp theo xoay người cấp trần mạn nhu được rồi cái nửa lễ, ngay sau đó liền ngồi ở bên người hoàng thượng không nói. Dương Quý Phi như như mi, nhìn thoáng qua hoàng thượng, thấy hoàng thượng cũng không có đối đại công chúa hành vi có cái gì tỏ vẻ, trong mắt liền mang theo vài phần nghi hoặc. Đại hoàng tử chúng độc kia chuyện, chấm đã tra xét cái cha ra manh mối. Dương Quý Phi, Thục Phi, Lưu Phi, các người ba cái liền không có cái gì tưởng nói sao. Hoàng thượng trầm mặt trong chốc lát, đem mọi người biểu hiện đều xem ở trong mắt. Mới nghiêng đầu nhìn chằm chằm đằng trước Dương Quý phi hỏi. Dương Quý phi trên mặt đầu tiên là xuất hiện một cổ mờ mịt, cái gì? Nói cái gì? Ngay sau đó liền phản ứng lại đây, Hoàng thượng, ngài hoài nghi thiếp. Giết đại hoàng tử đối thiếp có chỗ tốt gì? Thiếp liền cái hài tử đều không có, thiếp vì cái gì sẽ làm như vậy việc đốc? Thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Thục phi cũng bùn một tiếng quỳ gối Dương Quý phi bên người, vừa nhấc đầu chính là đầy mặt nước mắt, Hoàng thượng, thiếp muốn nói gì? Thiếp căn bản không biết chuyện này à? Sự tình phát sinh thời điểm, nhị hoàng tử cũng trúng độc A, hổ độc còn không thực tử, thiếp sao có thể sẽ đối nhị hoàng tử xuống tay đâu. Nhị hoàng tử chính là thiếp cả đời dựa vào A, cầu hoàng thượng nắm rõ. Lưu phi càng là mờ mịt vô thố, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, vì gối dương quý phi cùng thuộc phi phía sau, còn có chút không làm rõ được tình huống. Hoàng thượng, đại hoàng tử trúng độc sự tình, cùng thiếp có quan hệ. Thiếp luôn luôn rất ít cùng đại hoàng tử tiếp xúc, chẳng sợ nói qua nói, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay thiếp như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Đại công chúa ở một bên mặt không lên tiếng, Trần Mạn Nhu nhìn xem sắc mặt hắc trầm hoàng thượng, muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng, việc này cùng nàng không có gì quan hệ, nàng nếu là tùy tiện mở miệng, nói không chừng phải đem này lửa đốt đến chính mình trên người. Chính là, tiểu tứ 4 tuổi nhiều, loại này cung đình. Lại nghiêng đầu xem tiểu tứ, quả nhiên sắc mặt đã mang theo điểm nhi tái nhận, còn có chút sợ hãi, Trần Mạn Nhu chạy nhanh đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ngẩng đầu nhìn xem đại công chúa, trong mắt cũng tràn đầy quan tâm ý vị. Đại công chúa đối thượng Trần Mạn nhu ánh mắt, chỉ ngẩn người, ngay sau đó đáy mắt hiện lên một tầng sắc màu ấm, gật gật đầu, cũng hoàn toàn không nói chuyện. Dương Ngọc Nhi, chấm hỏi ngươi, đây là thứ gì? Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, đem một cái bạch bình sứ quăng ngã ở Dương Quý phi dưới chân, bạch bình sứ cũng không nhiều giải thích, bang một tiếng liền vỡ vụn, lộ ra bên trong màu trắng bột phấn. Dương Quý phi sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, thân mình run run một chút, kia cái chai Nàng không có khả năng không quen biết. Bên trong đồ vật, nàng càng là quen thuộc, ngọt mộng hương, làm người trực tiếp tử vong, không có nửa phần thống khổ, giống như là ngủ thật sự hương, ở làm ngọt mộng giống nhau. Chính là, này không phải nàng làm thị vệ trộm đưa vào tới, chuẩn bị lấy tới độc chết tử ninh thái hậu sao. Hoàng, Hoàng thượng, thiếp dương quý phi đem đầu nằm ở trên mặt đất, trong lòng tràn đầy sợ hãi, Hoàng thượng lại không hề xem nàng, quay đầu hỏi thuộc phi, mạnh thiên tiến, còn dùng chấm nhắc nhở ngươi một chút Ngươi cùng Từ Ninh Thái hậu kế hoạch sao?" Thục phi thân mình nói lên, sắc mặt so dương quý phi còn không bằng, môi run run hai hạ miễn cưỡng cười cười, "Hoàng thượng nói cái gì?" Thiếp không rõ, thiếp cùng Từ Ninh Thái hậu căn bản không có gì tiếp xúc, từ đâu ra cái gì kế hoạch?" Hoàng thượng không cần nghe tin tiểu nhân chi ngôn, kia Từ Ninh Thái hậu luôn luôn cùng hoàng hậu bất hòa, nói không chừng chính là nàng muốn bôi nhỏ thiếp thân, muốn làm hoàng thượng đối thiếp thân khởi hoài nghi, muốn cho nhị hoàng tử biến thành không có phi hài tử. Sau đó tùy ý nhị hoàng tử ở trong cung nhận hết khi dễ. Trần Mạn Nhu trong lòng đều mau vì thuộc Phi vô tay, thuận tiện có chút khinh bỉ Dương Quý Phi, ngươi nhìn xem nhân gia thuộc Phi, sự tình hỏi đến trên đầu, còn có thể nhanh chóng tưởng lý do lấp kín hoàng thượng, còn thuận tiện nhắc nhở hoàng thượng chính mình lợi thế. Ngươi Dương Quý Phi khen ngược, chỉ biết lắp bắp, liền một câu đều nói không hoàn chỉnh. Mạnh tiến thiến ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lệ A, người tới A, dẫn tới. Hoàng thượng nghe thấy nhị hoàng tử thời điểm. Chỉ ngẩn đầu nhìn lướt qua, liền thấy nhị hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, chính quỷ gối thuộc phi bên người, hoàng thượng ý bảo ma ma qua đi đem nhị hoàng tử cấp nâng dậy tới, ngươi tạm thời ở một bên đứng, không có chấm mệnh lệnh, ngươi một câu cũng đừng nói, một động tác cũng không cần nhiều làm, nếu không, chấm coi như không ngươi đứa con trai này. Nhị hoàng tử sợ hãi ngẩn đầu nhìn xem hoàng thượng, lại túi đầu nhìn xem thuộc phi, quả nhiên đứng ở một bên không nói lời nào không nhúc nhích. Thức mau, hai cái thái giám áp một cái cung nữ tiến vào. Đúng là thuộc phi bên người đại cung nữ Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, Tung Hòa 3 năm tháng 6 13 ngày buổi tối ngươi đi nơi nào? Tung Hòa 3 năm 7 tháng 17 ngày buổi tối ngươi đi nơi nào? Tung Hòa 10 năm 8 tháng 18 ngày buổi tối ngươi đi nơi nào? Tung Hòa 10 năm 9 tháng 19 ngày buổi tối ngươi đi nơi nào? Trần Mạn Nhu trong lòng yên lặng đem thời gian đối lập một chút, Tung Hòa 3 năm tháng 6, hẳn là Dương Quý Phi mới vừa tuần ra mang thai thời điểm, Tung Hòa 10 năm 8 tháng, là chính mình cùng Hoàng hậu mang thai Nhật Tử. Quả nhiên Dương quý phi kia sự tình cũng có thuộc phi trộn lẫn một chân a, vân nhiễm run run rẩy rẩy, liền lời nói đều nói không rõ. Hoàng thượng cũng không phải thật muốn muốn một đáp án, tầm mắt quay lại đến thuộc phi trên người, hoàng thượng lạnh như băng hỏi, Mạnh Thiên thiến, ngươi còn muốn cái gì chứng cứ? Ngươi nhưng thật ra là gan không nhỏ, còn có thể cùng Từ Ninh Thái hậu liên hợp đến cùng nhau, đáng tiếc, ngươi nhất định không thể tưởng được, Từ Ninh còn lưu có hậu tay. Nói, ném cấp thuộc phi một quyển sách, thuộc phi run rẩy lấy qua đi lật xem vài tờ. Ngay sau đó cả người như là mất đi sinh khí, qua thật lớn trong chốc lát, mới cười thảm một chút, ta thật không nghĩ tới, Từ Ninh sẽ có như vậy một tay, vốn dĩ ta nghĩ, chờ sở hữu sự tình kết thúc, Từ Ninh khả năng sẽ đối phó ta, nàng đã chết lúc sau, ta cao hứng, không ai có thể uy hiếp ta, ha ha, Từ Ninh thái hậu quả nhiên là cái đủ ngoan độc. Bất quá ta không hối hận, ta chỉ hối hận không làm người sớm một chút nhi đi Từ Ninh cung tìm kiếm một lần, nói không chừng, có thể sớm một chút nhi tìm được này bổn chứng cứ. Trong ngáy mắt, thục phi trên mặt thần sắc lại thay đổi, mang theo vài phần điên cuồng hô, ta chỉ hối hận, không làm người cẩn thận điều tra một chút. Ta không hối hận cùng từ ninh hợp tác, bằng không ta căn bản vẫn không ngã hoàng hậu. Hoàng thượng ngươi cho rằng hoàng hậu liền thật sự như vậy hiền huệ sao? Nàng nếu là hiền huệ, vì cái gì ở tiềm để thời điểm, trừ bỏ đại công chúa cùng đại hoàng tử, tiềm để liền không một cái hải tử sinh ra? Nàng nếu là hiền huệ, ta kia mới một tháng rơi hải tử, như thế nào liền sẽ đột nhiên đã không có? Nàng nếu là hiền huệ, Dương Quý Phi sao có thể hoại không thượng hải tử. Còn ngây ngốc tưởng Mã Tiệp Dư hại nàng. Cũng không nghĩ, Mã Tiệp Dư ở cảnh nhân cũng ở, nàng có cái kia lá gan cấp Dương Quý Phi giả phương thuốc sao. Hướng chi, Dương Quý Phi chẳng lẽ sẽ không chính mình điều tra sao. Phương thuốc có hay không chỗ hỏng, ngự ý đi là sẽ gạt không nói sao. Thục Phi điên rồi giống nhau hồ, nói nói cười cười, hoàng thượng chỉ những mày nghe, nửa câu lời nói đều không nói. Thục Phi nói hoàng hậu, đông nhiên quay đầu trừng Trần mạn Nhu. Còn có ngươi, chỉ tiếc ta cờ kém nhất chiêu, không làm người độc chết ngươi hải tử. Ngươi nhưng thật ra cái thông minh, tiến cung liền trước đi theo hoàng hậu, ha ha, ngươi đổi hảo thời cơ à, nếu không phải thượng có tử ninh tử an, hạ có ta cùng lưu phi, trung gian còn có dương quý phi, trung quanh còn có tân tiến cung tú nữ, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể làm hoàng hậu nhìn với con mắt khác, bằng con không phải là trần gia binh quân sao. Ngươi đến may mắn, nếu hoàng hậu không chết, hoặc là là tứ hoàng tử hoặc là là ngươi trong bụng hải tử, hoặc là là ngươi, dù sao cũng phải chết một cái. Áp đi xuống. Hoàng thượng nghe đến đó, không kiên nhẫn xua xua tay, trầm giọng phân phó nói, "Thực nhanh, có người đem thuộc phi kéo đi ra ngoài." nhị hoàng tử thỉnh thịch một tiếng quỷ gối trước mặt hoàng thượng, "Phu hoàng, cầu xin ngươi tha Mẫu phi đi, nàng không phải ý định, phu hoàng, cầu xin ngươi, phu hoàng, tốt xấu Mẫu phi cũng làm bạn ngươi nhiều năm như vậy, nàng còn sinh dục nhi tử, phù hoàng, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi." Thuộc phi đang giận Nhưng là hài tử lại là vô tội, này lại là thân tôn tử, từ an rất là luyến tiếp, chạy nhanh phân phó người kéo nhị hoàng tử lên, nhị hoàng tử lại dễ rũa bò đến hoàng thượng bên chân, một chút tiếp một chút dập đầu, hoàng thượng nhìn chằm chằm nhị hoàng tử đầu đỉnh nhìn trong chốc lát hỏi, người đối với người mẫu phi làm là hoàn toàn không biết tình sao. Nhị hoàng tử ngẩn người, hoàng thượng quay đầu phân phó lưu thành, mang nhị hoàng tử đi xuống nghỉ ngơi. Lưu thành lên tiếng, nửa đỡ nửa kéo đem nhị hoàng tử đưa đến chắc điện. Chỉ còn lại có một cái run run rẩy rẩy Lưu Phi, hoàng thượng rất là có chút hận sát không thành thép, nói đi, thuộc phi cho ngươi cái gì chỗ tốt? Ngươi cư nhiên có thể làm trực ban thị vệ cấp thuộc phi một cái phương tiện, lá gan không nhỏ a. Lưu Phi chạy nhanh dập đầu, "Hoàng thượng, thiếp là tin vào thuộc phi lời dẻm pha a." Nàng nói, nàng nói Lưu Phi trên trán một tầng mồ hôi lạnh, tiếp xúc đến hoàng thượng lạnh băng tầm mắt, cũng không biết như thế nào, trong lòng một run run, dư lại nói liền trôi chạy, nàng nói chờ nàng thành công khiến cho thiếp đương quý phi, còn có thể nhận nuôi trần quý phi nhi tử. Nếu là không thành công, thiếp cũng bất quá là thu một bút bạc, cũng không có trực tiếp tham dự, khẳng định sẽ không bị liên lụy đến, hoàng thượng tha mạng à, thiếp nói đều là thật sự. Đối với loại này xuẩn nữ nhân, hoàng thượng cũng không biết nói cái gì, chỉ phân phó nói, ngươi nhưng thật ra tin tưởng nàng lời nói, vậy ngươi liền cùng nàng đi làm bạn đi. Tâu ngày An Lưu Phi không có tham dự nhiều ít, nhưng nếu không phải Lưu Phi thu mua thị vệ, Thục Phi cùng Từ Ninh kế hoạch như thế nào sẽ thực hiện được? Nếu không phải Lưu Phi thu mua thị vệ, kia sấn loạn vào Vĩnh thọ cung hơn nữa đâm Hoàng hậu để non thị vệ, là từ đâu Nhi đi vào? Hoàng thượng không phải cái gì mềm lòng người, Lưu Phi tuy rằng không có trực tiếp tham dự, nhưng là nàng có cái này tâm, nàng đã đoán trước đến hậu quả. Thậm chí có thể nói, nàng không tham dự, nhưng là nàng gia tộc tham dự. Lưu Phi một đường khóc kêu bị kéo đi ra ngoài, nhị công chúa đầy mặt nước mắt nhìn xem cửa đại điện lại nhìn xem mặt trên Hoàng thượng. Sợ hãi cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Hoàng thượng trực tiếp làm người ôm đi xuống, cùng nhị hoàng tử làm bạn đi. Trong đại điện quỳ cũng chỉ dư lại dương quý phi, hoàng thượng rất là thất vọng xoa bóp giữa mày, dương ngọc nhi, nghĩ kỹ làm sai cái gì sao. Dương quý phi tuy rằng ngày thường ra ý đồ xấu thời điểm có chút nốc, nhưng là hoàng thượng xử lý như vậy rõ ràng, nàng xem cũng đến xem minh bạch, thú chi còn có trên mặt đất ném kia bổn chứng cứ, mặt trên chính là viết, khi nào dương quý phi nơi đó lại nhiều nhiều ít độc dược. Từ ninh người từ khoe khoang lấy ra nhiều ít. Dương Quý Phi cha là kiểu môn đế đốc, muốn này trong hoàng cung thị vệ đưa điểm nhi đồ vật tiến vào, quả thực là dễ như trở bàn tay. Từ ninh đúng là lợi dụng điểm này nhi, chậm rãi đem Dương Quý Phi độc dược cấp lộng tới tay. Vĩnh thọ cung thủ kín mít, nhưng là dục khánh cung lại là có chỗ chống nhưng toàn. rốt cuộc đại hoàng tử mới mười mấy tuổi, cũng không quá sẽ xử lý cung nhân. Sau đó, nhất tiễn xong điêu, độc chết đại hoàng tử là trực tiếp, nhị hoàng tử là che giấu. Cũ chính là đem tin tức đưa đến Hoàng hậu nơi đó, phái người sấn loạn lẫn vào vinh Thọ Cung. Trực tiếp va chạm Hoàng hậu bụng, một thi hai mệnh. Phía trước, Hoàng thượng lưu trữ Tử Ninh, là bởi vì hắn lần đầu tiên xử trí, đều là từ Ninh bên ngoài người trên tay, ngầm còn có rất lớn một bộ phận không bị khai quật ra tới. Hắn lần này là tính toán dẫn xả xuất động, cho nên mới mặc kệ Dương Quý Phi cùng thuộc Phi động tác, chờ Tử Ninh muốn giáo huấn Dương Quý Phi thời điểm, chờ thuộc Phi chuẩn bị ra tay thời điểm trực tiếp đem từ Ninh sở hữu ám cọc đều cho phá chỉ là không nghĩ tới từ Ninh cư nhiên tới cái đập nồi dìm thuyền chỉ dùng trực tiếp nhất biện pháp Chấm hôm nay làm cho các ngươi mặt thẩm vấn này đó chính là vì cho các ngươi thấy rõ ràng như hại con vua, sẽ có cái gì kết cục chờ làm người đem Dương quý phi cũng kéo đi ra ngoài Hoàng thượng lệnh lùng nói làm người trước đem tiểu hoàng tử tiểu công chúa nhóm đưa đến chắc điện sau đó mang theo sở hưu phi tần hướng dịch đỉnh cung đi đương nhiên trừ bỏ Trần Mạn cùng Mạnh Tiểu Nhi Này hai cái là thai phụ, không thích hợp quan khán quá huyết tinh trường hợp. Ở dịch đình cung phát sinh sự tình, đều là Trần Mạn Nhu sau lại nghe nói. Thục Phi trực tiếp bị đánh chết, Lưu Phi cùng Dương Quý Phi bị ban lụa trắng. Một đám nữ nhân, run run thân mình sắc mặt trắng bệnh, từ đầu nhìn đến đuôi, bên thai quanh quẩn Thục Phi kêu thảm thiết cùng với Sinta thanh âm, trước mắt thấy chính là Dương Quý Phi cùng Lưu Phi giấy rũa đong đưa thân thể. Xác định Thục Phi không thanh âm, xác định trên xà nhà treo hai người không động tĩnh Hoàng thượng mới hừ lệnh một tiếng trực tiếp chạy lấy người. Hoàng thượng thân ảnh vừa chuyển cong, liền có mấy cái phi tử nhanh chóng hoạt ngồi vào trên mặt đất. Thậm chí có mấy cái, trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Mặc kệ các nàng là thật sợ hãi vẫn là trang sợ hãi, tóm lại, Trần Mạn Nhu dám xác định, gần nhất hai năm, sẽ không có người dám ngược gió gây án. Chỉ là, thuộc Phi đã chết, nhị hoàng tử làm sao bây giờ? Còn có dưỡng ở lưu Phi danh nghĩa nhị công chúa, đều thành đáng thương không nương hải tử. 145 Đại công chúa, như thế nào không mang vài người? Trần Mạn Nhu nhìn thấy ngồi ở trong đình đại công chúa, liền đỡ lập đông tay cũng vào đình. Đại công chúa thấy là Trần Mạn Nhu, trên mặt hiện lên một kia không được tự nhiên. Trần Mẫu Phi, ngại như thế nào lại đây? Ta là xem hôm nay ra Thái Dương, liền ra tới đi một chút. Trần Mạn Nhu cười ở đại công chúa bên người ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ đại công chúa tay, như thế nào như vậy lánh? Bên cạnh người cung nữ các ma ma đâu? Công chúa ra tới. Các nàng cũng không nói cho ngươi chuẩn bị áo choàng cùng lọ sưởi tay. Như vậy bỏ qua chủ tử, thật sự là tội không thể tha, người tới nột. Trần Mẫu Phi, không trách các nàng, là ta chính mình không cần các nàng đi theo. Đại công chúa chạy nhanh ngăn cản Trần Mạn Nhu, ta tưởng một người ngốc, cho nên liền đuổi đi các nàng. Đại công chúa, nữ nhi ra thân thể yếu đuối, ngươi nếu là tưởng một người ngốc, liền ở ấm áp dễ chịu trong phòng. Trần Mạn Nhu thở dài, Liên Thanh phân phơ ở đỉnh trung quanh vây quanh màn. Lại ở trong đình sinh trậu than, lúc này mới quay đầu tiếp tục nói, trời giá dết này, ngươi ngồi trong chốc lát, nói không chừng liền bị hà khí, ngày sau nhưng có ngươi chịu được. Đại công chúa vành mắt đỏ lên, chân mạn nhu cuốn quýt lấy khăn, có chút chân tay luôn cuốn, đây là làm sao vậy? Đại công chúa chính là cảm thấy ta nói trọng. Ta đây cấp đại công chúa nhận lỗi được không? Nhưng đừng khóc, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi này vừa khóc, gió thổi qua, đợi chút mặt liền phải banh. Trần mẫu phi, ngươi không trách ta mẫu hậu sao? Đại công chúa kéo Trần Mạn Nhu tay hỏi, Trần Mạn Nhu ngẩn người, ngay sau đó nghĩ đến đại công chúa ước chừng là nghĩ đến phía trước thuộc phi lời nói, cười vô vô nàng ngu bàn tay, ngươi cái đứa nhỏ đốc, ngươi cho rằng thuộc phi nói chính là thật sự. Đại công chúa nháy mắt trận tròn đôi mắt, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, nàng không cần thiết nói lao đi. Đại công chúa, ta hỏi ngươi, ngươi là khi nào sinh ra? Đại hoàng tử là khi nào sinh ra? Trần Mạn Nhu xoa xoa đại công chúa tay, cho nàng xoa nhiệt, mới đổi một cái tay khác. Đại công chúa Nghĩ Nghĩ mười nói nói, ta là Gia Phong 38 năm sinh ra, đệ đệ là 39 năm sinh ra. Gia Phong 40 hàng năm sơ thời điểm, ngươi hoàng tổ phụ qua đời đúng hay không? Trần Mạn Nhu thở dài nói, sau lại, ngươi phụ hoàng giữ đạo hiếu 3 năm, trong lúc này, tự nhiên không có khả năng có hoàng tử hoàng nữ sinh ra. Mà ở các ngươi sinh ra phía trước, tiềm để không có đích trưởng tử, thục phi các nàng dựa vào cái gì sinh hải tử. Giống nhau đại gia tộc, đều là thực trọng quy củ. Đích trưởng tử chưa sinh ra phía trước, quyết không cho phép có thứ trưởng tử. Huống chi, người phụ hoàng lúc ấy là vừng ra, hắn luôn luôn chú trọng quy củ, như thế nào sẽ cho phép có thứ trưởng tử xuất hiện? Ngươi nghĩ lại, ta tiến cung lúc sau, chính là giúp hoàng hậu nương nương hại qua người, vẫn là giúp hoàng hậu nương nương tranh quá sủng. Trần Mạn Nhu nói tiếp, đại công chúa nhữ mày suy nghĩ trong chốc lát, lát đầu. Trần Mạn Nhu còn lại là gật đầu, này liền đúng rồi, ta cái gì đều không có giúp hoàng hậu nương nương đã làm. Hoàng hậu nương nương lại có thể lợi dụng ta cái gì đâu? Ngươi mẫu hậu, nàng là một cái thực hiền huệ hoàng hậu, giúp hoàng thượng sinh nhi dục nữ, giúp hoàng thượng xử lý hậu cung, nàng dạy dỗ ra tới đại công chúa thuộc đức có tuệ, dự trọng ước vi, đức quang lăng dịch, nàng dạy dỗ ra tới đại hoàng tử văn võ song toàn, trí hiếu trí thiện, tài đức vẹn toàn, nàng xử lý hậu cung quy quy củ củ, bình tĩnh thủ lễ, chưa bao giờ cấp hoàng thượng thêm phiền toái, cũng chưa bao giờ lấy hậu cung sự tình làm hoàng thượng phiền não, nàng là một thế hệ hiền hậu. Đại công chúa xem Trần Mạn Nhu thần sắc cũng không như là làm bộ, trong lòng tài lược khẽ buông lỏng một hơi. Nàng cũng không cảm thấy chính mình mẫu hậu làm sai, nhưng là nàng lo lắng Trần Mạn Nhu sẽ bởi vì thuộc phi nói đối hoàng hậu sinh hận ý. Nàng tuy rằng xử lý sự tình thủ đoạn còn không thành thục, còn không có như vậy nhiều kinh nghiệm, nhưng là cũng không đại biểu nàng là cái ngu ngốc. Hoàng hậu mất, có thể nói, tạo thành kết quả ảnh hưởng lớn nhất, chính là nàng cái này đích trưởng công chúa. Mấy ngày này... Nàng đem hoàng hậu trước khi chết nói lăn qua lộn lại suy nghĩ và biến, cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hoàng hậu dụng ý hoàng hậu là đánh gậy đem nàng phó thác cấp Trần Quý Phi, chính là ngày đó thuộc Phi nói, Trần Quý Phi nếu là đặt ở trong lòng. Cho nên đại công chúa mới có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng biết chính mình hẳn là nghe mẫu hậu nói, nhưng là trong lòng đối Trần Mạn Nhu cũng có chút biến yếu. Đã lo lắng Trần Mạn Nhu tương lai sẽ thay thế được mẫu hậu vị trí, lại sợ hai thuộc Phi nói làm Trần Mạn Nhu đối hoàng hậu có ý kiến. Mặt khác. Nàng mẫu hậu vừa qua đời, nàng chính mình cũng không muốn lập tức liền đi cùng một nữ nhân khác bồi dưỡng cảm tình, hơn nữa nữ nhân này về sau còn khả năng sẽ trở thành chính mình phụ hoàng sau đó. Ngươi nha, phải nhớ kỹ, ngươi mẫu hậu, là một cái rất tốt rất tốt người. Trần Mạn Nhu rối tay vốt đại công chúa cánh tay cười nói, đại công chúa gật gật đầu, dựa vào Trần Mạn Nhu bên người, ngẫu nhiên nói hai kiện nhi hoàng hậu còn ở thời điểm phát sinh thú sự. Theo Trần Mạn Nhu khuyên giải, đại công chúa cũng chậm dại yên tâm đề phòng. Trong lòng cung âm thầm hạ quyết định, chỉ cần Trần Quý Phi không mặt sát chính mình mẫu hậu lưu lại dấu vết, chính mình cũng là có thể cùng nàng thân cận vài phần. Hai người nghiêm túc nói chuyện, ai cũng không có chú ý tới, cách đó không xa núi giả sau, một mảnh minh hoàng sắc quần áo chợt lóe mà qua. Mắt thấy liền phải ăn tết, này trong cung không cái chủ sự người cũng không được. Từ An Thái Hậu trên mặt mang theo điểm nhi mệt mỏi nói, phía trước là Dương Quý Phi Quảng, hiện tại Dương Quý Phi đã chết, vị phân tương đối cao liền dư lại một cái Trần Mạn Nhu Trần Quý Phi cùng Đức Phi trương Nguyễn Đình. Hoàng thượng trước mắt xuất hiện chính mình ở ngự hoa viên thấy tình hình, dừng một chút nói, không thể vòng qua Trần Quý Phi, rốt cuộc, Trần Quý Phi vị phân so Đức Phi cao. Nếu là lần này vòng qua Trần Quý Phi, chỉ sợ ngày sau không hảo xong việc. Từ an hiểu rõ gật gật đầu, này hậu công việc, nàng so với chính mình nhi tử hiểu biết càng nhiều. Người một khi nếm thử quá quyền thế tư vị, ngày sau liền rất khó buông tay. Đức Phi trước tiên là quản quá một bộ phận, như vậy thượng vị giả còn có thể chế hành một chút không đến mức thu không trở lại quyền lực. Chính là lần này, nếu là làm đức phi còn nói, tia đức phi liền nắm quyền, ngày sau lại thay đổi người, chỉ sợ này hậu cung đã là đức phi thiên hạ, phụ trợ cùng chấp trưởng kia khác nhau nhưng lớn đi, không bằng mẫu hậu tạm quản một đoạn thời gian, làm đức phi ngụy phi phó phi đám người hiệp trợ, chờ trần quý phi sinh hài tử, lại đem cung quyền giao cho trần quý phi. Hoàng thượng nhấp một miệng trà nói, từ an trong mắt hiện lên vui mừng, bất quá trên mặt vẫn cứ là do dự một chút, kia phượng ấn. Phượng ấn đặt ở Trần Quý Phi nơi đó đi, đỡ phải phiên thoái. Hoàng thượng tiếp lời nói, từ An Thái Hậu rũ xuống mi mắt, thật dài móng tay bộ từ chén trà đắp lên xe qua, chỉ dừng một chút, liền cười nói, kia cũng hảo, chỉ là Hoàng thượng vẫn là phải nhanh một chút lập hậu mới được, Trần Quý Phi vị phân tuy rằng không thấp, nhưng cũng chỉ là cái Quý Phi, trong thời gian ngắn quản còn hành, thời gian dài, cũng không hợp quý củ. Hoàng thượng gật gật đầu nói, châm trong lòng đều có quyết đoán, mẫu hậu không cần vì thế lo lắng. Mẫu tử hai cái thân mật nói trong chốc lát lời nói, hoàng thượng mới đứng dậy hướng càn thanh cung. Trải qua vĩnh thọ cung thời điểm, hoàng thượng dừng lại chân đứng ở ngoài cửa hướng trong xem, bất quá là mấy tháng thời gian, bên trong không có chủ nhân, cái này cung điện liền trở nên một mảnh tử khí trầm trầm. Chính mình vẫn là quá khuyết thiếu kinh nghiệm, cũng quá xem nhẹ nữ nhân ngoan độc. Nghĩ đến đại hoàng tử cùng kia không sinh ra hài tử, hoàng thượng trong lòng đau xót, thậm chí không đành lòng xem vĩnh thọ cung hoa cỏ cây cối xoay người xài bước hướng càn thanh cung đi đến thu thập hậu cung gián độc này ngoài cùng hắn còn không đến cập xử lý đâu lập tức liền phải ăn tết hắn nhưng không nghĩ đem này nhóm người lưu đến sang năm tuy rằng không có tử ninh thái hậu cùng hoàng hậu nhưng là đại niên mùng một triều đình mệnh vụ nhóm tiến cung thời điểm vẫn là đến đi trước tử ninh cung từ an cung tiếp theo đi vinh phọ cung áo đại tăng kỳ còn không có quá các nàng vẫn là yêu cầu ở cửa cung khái cái đầu vốn dĩ những người này vẫn là muốn tới trung túy cung một chuyến rốt cuộc. Phượng ấn hiện tại là ở Trần Mạn Nhu trong tay. Chính là Hoàng thượng đã hạ lệnh bất luận kẻ nào không nợ đánh nhiều Trần Quý Phi dưỡng thai, cho nên Trần Mạn Nhu cũng khó được thanh nhàn. Toàn bộ buổi sáng, chỉ tiếp đai Trần lao thái thái cùng nhà mình đại tẩu đệ muội Tứ điện hạ nhưng có tưởng nhị cứu mẫu. Tiểu tứ ở Trần Gia ở một đoạn thời gian, cùng Trần Gia mọi người cũng coi như là thân cận. Nghe thấy nhị cứu mẫu hỏi chuyện, rất là ngoan ngoan giúp vào Trần Mạn Nhu bên người gật đầu, suy nghĩ. Tiểu tứ còn tưởng qua ông ngoại cùng đại cứu cứu nhị cứu cứu đại biểu ca cùng tiểu biểu đệ tiểu biểu muội. Nhìn nhìn bên cạnh ngồi Đồng Xuân Nghi, tiếp theo bổ sung, còn có đại cứu mẫu, ta đều suy nghĩ. Tứ điện hạ thật là đáng yêu. Trần Hoài giác thê tử Đường Phi Yến năm trước mới vừa sinh hài tử, còn ở vào tình thương của mẹ bạo lều trạng thái, thấy tiểu tứ liền thích trêu đùa trêu đùa. Cùng trấn gia đại tẩu Đồng Xuân Nghi không giống nhau, cái này Đường Phi Yến là cái sảng khoái hiểu lý lẽ, ở nhà cũng bất hòa Đồng Xuân Nghi tranh quyền đoạt lợi. Chỉ an an phận phận chiếu cố trượng phu nhi tử phụng dưỡng lao nhân. Bất quá, nàng nói chuyện dứt khoát nhẹ nhàng, cũng rất thảo trần lao thái thái cùng trần lao thái gia thích. Bất quá, trần gia đại tẩu cũng không phải cái tranh giành tình cảm, hai chị em dâu chi gian quan hệ cũng khá tốt. Tứ điện hạ, bồi đại cứu mẫu đi ra ngoài đi một chút. Ngươi không phải nói ngươi mẫu phi cho ngươi lộng cái vườn rau nhỏ sao. Đại cứu mẫu còn không có gặp qua đâu. Đồng Xuân Nhi biết lao thái thái ước chừng là có chuyện cùng trần Liền không lưng ôm tiểu tứ, cười hông đến. Tiểu tứ gật gật đầu, rất là vui sướng. Ân, ta vườn rau nhỏ có rất nhiều đồ ăn, mẫu phi còn dùng cái này cho ta nấu cơm đâu. Bất quá, đại cứu mẫu tới tương đối chế, mấy ngày hôm trước ta mẫu phi mới vừa đem ta rau chân vịt cấp rút đi rồi. Bắt đầu mùa đông lúc sau, Trần Mạng Nhu làm người cấp tiểu tứ vườn rau đáp cái tiểu lều ấm, bên trong lại loại một đám tân đồ ăn, mỗi dạng 2-3 viên, nhưng thật ra đủ tiểu tứ lăn lộn. Loại hào lúc sau Chỉ cho hắn một người làm ăn, tiểu gia hỏa chính mình nhưng thật ra không tăng tư, có đôi khi còn cố ý cho hắn phụ hoàng lưu trữ. Sang năm cha ngươi đại khái có thể trở về một chuyến. Trần Lão Thái Thái kéo Trần Mạn Nhu tay nói, này hậu vị, tổ mẫu, này hậu vị, nhà chúng ta không thể để. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, làm cha cùng nương cũng đừng nhúng tay, còn có đại ca cùng tiểu đệ, tuyệt đối không thể chủ động để chuyện này. Nếu là có người khác để, cũng nhất định phải áp xuống tới. Ta biết cái này. Ta chính là muốn hỏi một chút, Hoàng thượng nhưng có tính toán tuyển tú. Trần Lão Thái thái hỏi, này giữ đạo hiếu sự tình, đều là muốn xem tình huống. Quan viên còn có cái đoạt tình, hung chi là Hoàng thượng. Hoàng thượng hiện tại đã là hơn 30, con nối dõi lại so với so thưa thớt, hậu cung nếu là không cái quản sự như người, thời gian dài cũng kỳ cục. Cho nên, tất nhiên có người sẽ thượng sổ con làm Hoàng thượng mau chóng tuyển tú. Ta cũng không biết, bất quá, xem Hoàng thượng kêu ý tứ, sang năm là khẳng định sẽ không tuyển tú ít nhất đến qua sang năm áo đại tăng kỳ, trần mạn nhu xoa xoa giữa mày, tước chừng là hoàng hậu mất đối hoàng thượng ảnh hưởng khá lớn. trong khoảng thời gian này, hoàng thượng chính là liền tại hậu cung qua đêm đều chưa từng từng có. ngày thường cũng bất quá là đã có hải tử mấy cái phi tần chỗ ngồi ngồi, nhìn xem hải tử, hỏi một chút tình huống. nay một chốc, hoàng thượng là quên không được hoàng hậu. ân, nếu năm nay không đề cập tới, kia chúng ta cũng không cần chuẩn bị. trần lao thái thái sắc mặt lỏng một ít. Lại dơ tay sờ sờ Trần Mạn Nhu bụng, này một thai là cái nam hài vẫn là cái nữ hài. Nhìn bụng nhọn nhọn, hẳn là cái nam hài đi. Không biết, ngự y chưa bao giờ để lộ loại này lời nói. Trần Mạn Nhu lắc đầu, suy nghĩ trong chốc lát cười nói, ta đảo tình nguyện đây là cái nữ hài tử, tưởng sinh nam hài, về sau nhật tử trường đâu, không kém này trong chốc lát. Lão thái thái nghĩ nghĩ, cũng gật đầu cười nói, ngươi nói đảo cũng là, bất quá, là nam hài cũng hảo. Ít nhất hoàng thượng sẽ nhiều vì hai cái tiểu hoàng tử suy nghĩ một chút, sẽ không quá bạc đáy ngươi. Trong cung chi tiêu đại, cái này ngươi cầm, nếu là đã không có, khiến cho người mang tin trở về, ngươi nhị ca từ Tây Dương mang về tới vài người nghiên cứu cái kia vô sắc pha lê, tuy rằng là đem phối phương bán cho nội vụ phủ, chúng ta nhà mình lại cũng có thể có cái cửa hàng, lợi nhuận không nhỏ đâu, ngươi cũng không cần lao nhọc lòng trong phủ. Trần Lao Thái Thái lại đưa cho Trần Mạn Nhu một quyển đồ vật, Trần Mạn Nhu hút hút cái mũi. Đầu ở trần lao thái thái trên vai cọ cọ, tổ mẫu yên tâm đi, ta mới bất hòa các ngươi xa lạ đâu, chỉ là ta không thể ở tổ phụ tổ mẫu đầu gối trước hiếu kính, còn thỉnh tổ phụ tổ mẫu nhiều hơn bảo trọng thân mình, đến nhìn tiểu tứ thành ra mới hảo. 146 Sản Nữ Hoàng thượng, thiếp có một chuyện tưởng cùng Hoàng thượng thương lượng một chút. Trần Mạn Nhu xem Hoàng thượng chỉ điểm xong tiểu tứ chữ to, liền cười ở một bên mở miệng nói, Hoàng thượng gật gật đầu, nói đi, sự tình gì? Đại công chúa năm nay đã 13. Hoàng hậu nương nương còn ở thời điểm, đã bắt đầu chỉ điểm đại công chúa quản gia sự tình. Ngài xem hiện tại, có phải hay không lại cấp đại công chúa tìm cái xe phương diện này ma ma gì đó. Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói, nàng là mấy ngày hôm trước nhận được ý chỉ, nói là hậu cung sự tình trước làm từ An Thái Hậu trưởng Quảng, Đức Phi Ngụy Phi cùng Phó Phi ở bên cạnh hiệp trợ. Ma Phượng Ấn, còn lại là phóng tới chính mình trên tay. Ngay từ đầu Trần Mạn Nhu còn có chút không quá lý giải Hoàng thượng ý tứ, rốt cuộc chính mình không thể quản sự nhi. Phượng Ấn đặt ở chính mình nơi này cũng nhiều có bất tiện, nhưng ngay sau đó liền nhớ tới Từ an phía trước bởi vì tranh đoạt cung quyền làm ra tới sự tình, Hoàng thượng chiêu thức ấy, phòng bị nhưng không ngừng là cung phi. Hơn nữa, liền tính là Hoàng thượng không muốn phòng bị Từ an thái hậu, này Phượng Ấn cũng tuyệt không khả năng giao cho Từ an trên tay. Chỉ là Từ an theo sau mấy ngày ở Trần Mạn Nhu thỉnh an thời điểm, liền không nhiều ít sắc mặt tốt. Đức phi cùng Trần Mạn Nhu lại luôn luôn là không đối phó, phó phi càng không cần phải nói. Dư lại cái trong suốt người nguy phi, mỗi ngày xúc cổ làm bộ không tồn tại, cục diện này, đối trần mạn nhu thật không có gì chỗ tốt. Nàng nhưng thật ra không sợ Đức Phi xuống tay, nàng sợ chính là Đức Phi các nàng phong túng người khác động thủ. Nàng nhưng không có quên, thường mỹ nhân cùng thôi huyển nghi nhưng đều không phải cái gì ngu ngốc. Cùng với mặc kệ cục diện vượt qua chính mình không chế, không bằng làm đối ai đều sẽ không có thiên lệch người đi lên, nghi tới nghĩ lui, cũng liền đại công chúa tương đối thích hợp. Hơn nữa, ỉ vào hoàng hậu tình nghĩa, lại công chúa cầm quyền kỳ thật đối nàng vẫn là có nhất định chỗ tốt hoàng thượng hơi trầm ngâm một chút tìm cái ma ma nay phương pháp phỏng trường không được nghi an là đích trưởng công chúa những cái đó ma ma chỉ có thể trợ giúp nghi an quản lý sự tình lại gánh không dậy nổi dậy dỗ chi danh dư lại như là giao cho cung phi linh tinh vậy càng không có thể hoàng thượng ngại như thế nào liền quên mất một cái nhất thích hợp người đâu trần mạn nhu dối nói hoàng thượng hơi có chút khó hiểu trần mạn nhu tay cho hắn méo méo bả vai Từ An Thái hậu chính là đại công chúa thân tổ mẫu, lại luôn luôn yêu thương đại công chúa, nếu là làm ơn từ An Thái hậu chỉ điểm đại công chúa vài phần, thuận tiện làm đại công chúa ở từ An Thái hậu xử lý sự tình thời điểm đi theo kiến thức kiến thức, ngày sau cũng liền không cần phát sầu, này quản gia bản lĩnh đã có thể trung thân hưởng dụng bất tận. Nay cũng đúng, liền sợ mẫu hậu thân mình chịu không nổi. Hoàng thượng trầm tư một chút nói, Trần Mạn Nhu cũng không thúc giục, chỉ rót tay bưng nước trà đưa cho hoàng thượng, hoàng thượng nhấp hai khẩu, nhìn tiểu tứ Thay đổi đề tài, tiểu tứ gần nhất nhìn vẫn là có chút gầy yếu, ngươi ngày thường nhiều cho hắn bổ bổ thân mình. Hoàng thượng yên tâm, thiếp sẽ chú ý, trước đó vài ngày, chính là Đại Công Chúa, cung cấp tiểu tứ tặng bổ canh đâu. Đại Công Chúa nói xem Hoàng thượng mỗi ngày vất vả xử lý quốc sự, vội đều không rảnh lo dùng nữa, nàng muốn chính mình học làm một ít, sau đó cấp Hoàng thượng bổ thân mình. Trần Mạn Nhu cười Khanh khách nói, dù sao nàng cùng Đại Công Chúa hiện tại xem như có thể kết thành một cái liên minh, có thể bán Đại Công Chúa một cái hảo nàng cũng không keo kiệt. Hoàng thượng cười gật gật đầu, nha đầu này, mấy ngày hôm trước cũng cho chấm tặng một chén, tuy rằng không bằng ngự trù làm, lại cũng không tồi. Bất quá, nàng là ta đại khánh triều đích trưởng công chúa, nhưng việc này vẫn là giao cho phía dưới người tương đối hảo. Đây cũng là đại công chúa một mảnh hiếu tâm sao? Trần Mạn Nhu cười nói, duỗi tay cầm bên cạnh len sợi gì đó, tiếp tục dệt quần áo. Hoàng thượng cũng không nói lời nào, chỉ ôm tiểu tứ lại đây, chỉ đạo hắn tiếp tục luyện tự. Hoàng thượng đương nhiên Trần Mạn Nhu cảm thấy chính mình bụng đau xót, bụng nhỏ liền có hạ truy cảm giác, sinh quá một lần hai tử, nàng cũng biết đây là tình huống như thế nào. Tính tính nhật tử, cũng nhanh liền chịu đựng đau hô một tiếng. Hoàng thượng cùng tiểu tứ đồng thời quay đầu, tiểu tứ bỗng nhiên nhào qua đi, "Mẫu phi ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không sinh bệnh?" Tiểu tứ cho ngươi thỉnh ngự y y, "Phu hoàng, ô ô, Mẫu phi bị bệnh, ta không cần Mẫu phi sinh bệnh." Trần Mạn Nhu chạy nhanh dỗi tay xoa tiểu tứ đầu, "Mẫu phi không phải sinh bệnh." là ngươi muội muội muốn ra tới, ngươi cùng phụ hoàng tới trước bên ngoài chờ được không? lại chờ mấy cái canh giờ, là có thể thấy muội muội. hoàng thượng lập tức hô người tiến vào, đối nguyệt cùng tấn hoan lập tức đỡ trần mạn nhu đi đông chắc điện, bà đỡ cùng đỡ để ma ma đều là trước thời gian chuẩn bị tốt, mấy ngày nay cũng đều là ở trung tuy cung đợi mệnh, lúc này cũng lập tức đi theo vào phòng sinh. không bao lâu, Đức phi đám người thu được tin tức, cũng nhanh chóng đuổi lại đây, cuối cùng liền Tử an đều lại đây, vừa vào cửa liền hỏi trước nói. Như thế nào? Đỡ để ma ma nói như thế nào? Mới vừa đi vào không bao lâu, mẫu hậu ngài thân mình không tốt, như thế nào cũng lại đây. Hoàng thượng đỡ tử An Thái Hậu ở một bên ngồi xuống, tử An Thái Hậu trừng hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào không thể lại đây? Kia chính là ai ra kim tôn, ai ra đến ở chỗ này chờ. Húng chi, năm trước trong cung liên tiếp ra như vậy nhiều sự tình, mai cho đến hiện tại, trong cung vẫn là có chút điêu tàn cảm giác, ngày thường cũng an tĩnh quá mức. Lúc này rốt cuộc có thể có một chuyện tốt nhi từ an thái hậu như thế nào cũng đến tới coi trừng bãi, đỡ phải nửa đường ra cái gì chuyện xấu. Tiểu tứ vẫn luôn ôm hoàng thượng chân đứng ở một bên chờ. từ an thái hậu xem hắn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo sợ hãi, lập tức nhíu mày trách mắng, nại ma ma đâu. Tiểu tứ bên người đại cung nữ đâu, đều là người chết sao, như thế nào không đem tứ hoàng tử cấp ôm đi. Chân ma ma triệu ma ma đám người lại đây, phần phật quỳ lấy đất. Ta không đi, ta muốn xem tiểu muội muội. Tiểu tứ ngựa đầu nói, ngẫu nhiên Trần Mạn Nhu ở phòng sinh kêu hai tiếng, tiểu tứ sắc mặt đều phải lại bạch thượng một phần. Từ An Thái Hậu ôm hắn nói, ngươi đi ngươi đại hoàng tỷ bên kia ăn chút điểm tâm, chờ ngươi ăn xong rồi điểm tâm trở về, lại thuận tiện mang điểm nhi trở về cấp tiểu muội muội, nàng một cao hứng, liền ra tới. Thật sự? Tiểu tứ Trần chờ một chút hỏi, Từ An Thái Hậu gật đầu, đương nhiên là thật sự, hoàng tổ mẫu cũng không gạt người, mau đi đi. Hảo, đây một lát liền trở về. Tiểu tứ kiên định nói. Từ Từ An Thái hậu trong lòng ngực ra tới, xoay người thẳng đến đại công chúa cung điện, mấy cái ma ma cung nữ còn có tiểu thái giám đều theo ở phía sau, vội vã chạy tới nơi, sợ tiểu tứ té ngã. Bởi vì có kinh nghiệm, hơn nữa Trần Mạn Nhu thân mình hảo, cho nên lần này sinh sản tương đối mau, chỉ là một cái buổi chiều thời gian, liền sinh xong rồi. Đỡ để ma ma nói là cái tiểu công chúa, ôm ra tới làm hoàng thượng cùng Từ An Thái hậu nhìn hai mắt. Không tồi không tồi, tưởng. Hoàng thượng cười ha hả nói. Rồi tay sờ sờ tiểu công chúa tá lót, cũng không dám nhiều xem, lại làm người ôm trở về phòng. Từ An Thái Hậu tuy rằng cảm thấy là cái tiểu công chúa, có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy, mặc kệ nam hải nữ hải đều xem như cái hỷ sự này, cũng cười ha hả làm đánh thưởng đỡ để ma ma đám người. Chờ chung túy cung cãi cỏ ồn ào người đều đi rồi, tiểu tứ mới bị tiếp trở về. Đại công chúa nhưng thật ra nghĩ tới đến xem, chỉ là nàng tuổi con nhỏ, còn không có gả chồng, đã bị chính mình mãi ma ma cấp ngăn cản. Nương, ta vừa rồi đi xem tiểu muội muội, tiểu muội muội lớn lên cũng thật xấu a." Tiểu tứ ghé vào ngoài cửa hô, Trần Mạn Nhu mới vừa tỉnh lại không bao lâu, khỏe miệng chịu trĩu, cách bình phòng cùng ván cửa nói, "Đó là muội muội còn nhỏ, ngươi mới vừa sinh ra tới thời điểm, có thể so muội muội xấu nhiều." Tiểu tứ kinh hãi, "Thật sự? Ta cũng thực xấu sao?" "Đúng vậy, nương sinh ngươi thời điểm, nhưng dùng một ngày thời gian đâu, ngươi so muội muội bướng bình nhiều." Trần Mạn Nhu cười hống nhi tử, Về sau ngươi chính là ca ca, phải có cái làm ca ca bộ dáng. Nhiều chiếu cố tiểu muội muội, ai muốn khi dễ muội muội, ngươi liền khi dễ trở về. Nương yên tâm, ta khẳng định sẽ bảo hộ muội muội. Ta về sau phải hảo hảo luyện võ, còn phải hảo hảo niệm thư, học giỏi bản lĩnh, là có thể bảo hộ nương cùng muội muội. Trần Mạn Nu chỉ là tưởng đều có thể nghĩ ra tiểu tứ ở bên ngoài nắm tay nói chuyện bộ dáng, trong lòng nhịn không được nóng lên, lại nhịn không được buồn cười, làm người mang theo tiểu tứ đi xuống nghỉ ngơi. Trần Mạn Nhu cúi đầu nhìn xem chính mình mới vừa sinh ra tới khuyên nữ, lớn lên sao, cùng cái rất mau con khỉ giống nhau, bất quá này chỉ là tạm thời, chờ trưởng thành, khẳng định liền trở nên đẹp. Chính mình lớn lên không xấu, hoàng thượng lớn lên cũng không xấu, khẳng định sinh không ra xấu khuyên nữ. Bất quá, Trần Mạn Nhu vẫn là không yên tâm, hồi tưởng nhà mình mẫu thân nhà mình cha cùng với tổ phụ tổ mâu ông ngoại bà ngoại diện mạo, lại hồi ức một chút từ An Thái hậu cùng tiên hoàng diện mạo, mới càng yên tâm. Ngày hôm sau, lấy đức phi cầm đầu các phi tần đều tặng lễ vật lại đây. trần mạn nhu cũng chưa làm hướng đông chắc địa đưa, trực tiếp làm đưa đến nhà kho. mấy năm nay đối nguyệt cùng tấn hoan vẫn luôn ở giáo lập xuân các nàng mấy cái làm việc, lúc này cũng nhân cơ hội dạy dỗ một chút chướng ngục thượng sự tình. trần lão phu nhân đầu năm thời điểm nói qua trần định bang cùng trần phu nhân năm nay khả năng sẽ trở về, không nghĩ tới, nhưng thật ra ở ngay lúc này cho trần mạn nhu một kinh hỉ. trần phu nhân phụng hoàng mệnh, có thể tùy thời tiến cung chăm sóc ở cư trần mạn nhu. Đại ca ngươi về nhà nói, gần nhất có không ít thượng sổ con thỉnh cầu lập hậu, nói nhất quốc tri mẫu không thể khuyết thiếu gì đó, ngươi xem hoàng thượng là ý gì. Trần Phu Nhân nhìn đối nguyệt các nàng ở cửa thủ, liền nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng không tỏ thái độ, nương, ngại nhưng đến dặn dò hảo, nhà ta không thể trộn lẫn, người khác thượng sổ con thỉnh cầu lập hậu. Các ngươi coi như không biết, dù sao cha là cái võ tướng, những việc này cũng cùng hắn không nhiều ít quan hệ. Đến nỗi đại ca, nhiều đem ánh mắt phóng tới chuyện khác thượng. Đúng rồi. Tiểu đệ trước đó vài ngày tham quan, ân, đương công bộ viên ngoại lang, trần gia lão nhị khoa cử thành tích không lão đại hảo, cho nên ngay từ đầu phẩm cấp tương đối thấp, bất quá mấy năm là có thể phấn đấu đến từ ngũ phẩm quan chức thượng, cũng coi như là thực không tồi. Nghe nói năm nay thiểm tây bên kia vẫn luôn đang mưa, trần mạn nhu nghĩ nghĩ hỏi, trần phu U nhân gật đầu, ân, cha ngươi trước đó vài ngày còn nói, nếu là vẫn luôn hạ đi xuống, nói không chừng quá đoạn thời gian sẽ có nạn đúng, nương. Ta nói cái đồ vật, ngươi trở về làm tiểu đệ tìm người đi làm. Trần Mạn Nhu trong lòng khẽ nhúc đích, lập tức liền nghĩ đến một thứ, nếu là dùng hảo, kia xây dựng đê đập, tu sửa con đường gì đó, nhưng chính là công lớn một kiện. Nàng tại hậu cung cái gì đều không nói, chỉ cần chính mình phụ huynh ở tiền triều nhiều hơn là công, này hậu vị, là có thể có nhiều hơn nắm chắc. Ghé vào Trần Phu Nhân bên thai nói xong, Trần Mạn Nhu thấp giọng dặn dò nói, nhất định phải bí mật nghiên cứu, còn phải làm ra nghiên cứu rất nhiều năm bộ dáng. Tranh thủ ở phát lũ lụt phía trước làm ra tới, thứ này, đọc lại tính hảo, nếu là dùng hảo, tiểu đệ phỏng trừng có thể liền thăng tam cấp. Liên quan đến nền tảng lập quốc đồ vật, hoàng thượng khẳng định sẽ không keo kiệt. Liên tính không có tam cấp nhảy, cũng có thể tới cái hai cấp nhảy. 147 hương úng Ngũ công chúa lớn lên thật đúng là xinh đẹp, này mặt mày, cùng quý phi nương nương chính là 10 phần tương tự đâu. Phó phi ở một bên khen, Đức phi cười khẽ một tiếng, như vậy tiểu nhân hài tử. Cũng mất công phó phi ánh mắt hảo. Đức phi nương nương chẳng lẽ là cảm thấy tiểu công chúa lớn lên không giống như là quý phi nương nương. Đó chính là lớn lên giống hoàng thượng. Phó phi vẫn là cười khenh khách, trần mạn nu ở một bên chịu chịu khoe miệng, lớn lên giống hoàng thượng, kia còn có thể xem sao. Hoàng thượng lớn lên nhưng thật ra rất ánh tuấn, chỉ là, đó là anh tuấn. Nên có góc cạnh vẫn phải có, nếu là tiểu công chúa lớn lên cũng là vẻ mặt góc cạnh, kia nàng vẫn là sớm một chút nhi bắt đầu tích cóp của hồi môn đi chính là nhìn phong phú của hồi môn nhà mình nữ nhi cũng là có thể gả đi ra ngoài trần mẫu phi ngũ muội muội tên gọi là gì đại công chúa ở một bên xem tiểu công chúa nghiêng đầu hỏi trần mạn nhu lắc đầu ngươi phụ hoàng còn không có cấp lấy tên hiện tại ta cũng chỉ kêu nàng tiểu ngũ đại công chúa cùng ngũ công chúa thật đúng là tỷ muội tình thâm đức phi ở một bên lại không âm không dương mở miệng trần mạn nhu liếc nàng liếc mắt một cái đó là tự nhiên đại công chúa cùng ngũ công chúa là thân tỷ muội Các nàng hai cái cảm tình có thể không hào sao. Đức Phi nhúng mày, kia ngày sau, còn thỉnh Đại Công Chúa nhiều chỉ đạo chỉ đạo chúng ta nhị Công Chúa, không cầu chúng ta nhị Công Chúa cùng Đại Công Chúa giống nhau hiền Đức có thuệ, chỉ cần nàng có thể học thượng Đại Công Chúa một nửa nhi, thiếp đều cảm thấy mỹ mãn. Tự lưu Phi mất, nhị Công Chúa đã bị ôm đến Đức Phi bên người dưỡng. Hoàng thượng luôn luôn yêu thương con cái, tất nhiên là sẽ không làm nhà mình khuê nữ treo ở một cái mưu hại con vua tội nhân trên người, vì thế liền Ngọc Điệp đều cấp sửa lại lại đây. Mà nhị hoàng tử, còn lại là ở phó phi thỉnh cầu hạ, bị phóng tới thừa cảng cung, bất quá, ngọc điệp không sửa. Hoàng thượng chỉ nói, hắn đều có suy tính, lại chưa nói có tính toán gì không. Đức mẫu phi quá khen, buồn cung biết đến đồ vật, cũng đều là đi theo các ma ma học, nếu là nhị muội muội muốn học, đức mâu phi có thể cấp nhị muội muội tìm mấy cái ma ma. Đại công chúa khéo léo cười nói, đức phi sắc mặt trầm trầm, lại cũng không nói thêm gì. Không bao lâu, còn lại người cũng đều lại đây. Ngũ công chúa tá lót bị tắc không ít tiểu ngoạn ý nhi. Đức Phi đưa chính là một cái ngọc bội, Phó Phi đưa chính là một cái ngọc hoàn, ngụy Phi đưa chính là một cái ngọc khóa phiến, giữ lại liền không phải nhiều quý trọng đồ vật. Hoàng thượng tới gần giữa chưa thời điểm mới lại đây, mọi người hành lễ, Đức Phi cười duyên nói, Hoàng thượng thật đúng là yêu thương ngũ công chúa, ngày sau ngũ công chúa nhưng chính là công chúa bên trong đệ nhất nhân. Trần Mạn Nhu nhìn nhìn đại công chúa, đại công chúa trên mặt hiện lên không vui. Phó Phi ở một bên hòa giải cười nói, Đức Phi tỉ tỉ lời này nói, Hoàng thượng là cái từ phụ, đối cái nào hài tử không yêu thương. Cũng không phải cô đơn yêu thương ngũ công chúa sao. Hoàng thượng nhíu như mày, nghiêng đầu xem Đức Phi, ngươi nếu là nhàn dỗi không có việc gì làm, liền nhiều quan tâm quan tâm nhị công chúa. Chấm yêu thương cái nào, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Đức Phi sắc mặt một bạch, chạy nhanh thỉnh tội, thiếp nhất thời nói lỡ, còn thỉnh Hoàng thượng chỗ tội. Chân mạn nhu lôi kéo tiểu ngũ cánh tay quốc đơ. Mặt trên kim sắc tiểu lục lạc phát ra thanh thúy thanh âm, Trần Mạn Nhu cười quay đầu xem Hoàng thượng, Hoàng thượng, các vị bọn tỉ muội có thể lại đây cấp tiểu ngũ chúc mừng trăng tròn, cũng là một phen tâm ý ngài cũng không nên sinh khí, ngài xem ngài vừa giận, liền tiểu ngũ đều bị dọa sợ đâu. Đại công chúa cũng chạy nhanh lại đây làm nũng, Hoàng thượng sắc mặt lúc này mới đẹp một ít. Trần Mạn Nhu lại quay đầu xem Đức Phi, các vị bọn muội muội lại đây, buồn cung là thực cảm kích, chỉ là hôm nay buồn cung chỉ sợ không thể chiêu đãi các vị muội muội. Thời gian không còn sớm, chư vị cũng mời trở về đi. Nay vẫn là ở hiếu kỷ, liền ngũ công chúa hôm nay trên người quần áo đều là đạm sắc, chính là Trần Mạn Nhu dám mở tiệc, các nàng cũng không có can đảm ăn. Hoanh yến yến đều đứng dậy cáo tử, đại công chúa có chút cọ sát, Trần Mạn Nhu cười kéo đại công chúa tay, đại công chúa nếu là không chê, liền ở Trung Tuy cùng ăn một bữa cơm. Hôm nay hoàng thượng cũng lưu lại đi, các ngươi cha con cũng hảo thuyết nói nhỏ. ngày thường đại công chúa ở tại Tây Tam Sở trong cung điện. Trừ phi là đến từ An Cung Thỉnh An, nếu không rất ít nhìn thấy hoàng thượng, hoàng thượng cũng không thể thường thường đi một chuyến Tây Tam Sở, rốt cuộc ngũ công chúa cũng đã 13, cho nên cha con hai người chưa từng thấy quá bao nhiêu lần. Nghe Trần Mạn Nhu như vậy ăn bài, hai người trên mặt đều lộ ra ý cười, Trần Mạn Nhu làm người ôm ngũ công chúa đi xuống, chính mình nói là muốn đi chuẩn bị công trưa, liền đem nhà ở để lại cho hoàng thượng cùng đại công chúa. Mẫu phi, ta khi nào mới có thể đi đi học? Trần Mạn Nhu vừa đến sau điện, Tiểu tứ liền theo lại đây, Trần Mạn Nhu dỗi tay xoa xoa hắn đầu, sang năm, làm sao vậy? Người là tưởng đi học. Ân, đi học liền có người cùng ta chơi, mẫu phi, ta tưởng đại hoàng huynh. Tiểu tứ vành mắt đỏ lên, rúc vào Trần Mạn Nhu bên người nói. Trần Mạn Nhu hiểu rõ, này trong cung cùng tiểu tứ tuổi tương đương, cũng liền nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Trước kia nhị hoàng tử bị thuộc phi câu, cùng tiểu tứ cũng không phải nhiều thân cận. Mà tam hoàng tử, còn lại là thân kiều thị quý. Không nói Từ An không yên tâm, Từ An chính là yên tâm, Trần Mạn Nhu cũng không dám làm tiểu tứ cùng Tam hoàng tử nhiều tiếp xúc. Vì thế, toàn bộ hoàng cung, tiểu tứ cũng cũng chỉ có thể tới đại hoàng tử nơi đó đi chơi. Đại hoàng tử làm người đoàn chính có lễ, lại có kiên nhẫn, cũng không ghét bỏ tiểu tứ, cho nên huynh đệ hai cái cảm tình cũng không tồi. Lúc này đại hoàng tử mất, tiểu tứ liền thành cô đơn đơn một người, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút tịch mịch. Tiểu tứ nếu là muốn tìm người chơi lời nói, không bằng giáo muội muội nói chuyện. Trần Mạn nhu nghĩ nghĩ nói, "Ngươi xem, muội muội còn như vậy tiểu, cả ngày chỉ biết khóc nháo, ngươi nếu là giáo muội muội nói chuyện, nói không chừng muội muội nói câu đầu tiên lời nói là kêu ca ca đâu." Thật sự, tiểu tứ có chút chần chờ, hắn lúc này đối với mới sinh ra muội muội đã không nhiều lắm hứng thú, cả ngày không phải ngủ chính là ăn mãi, hoặc là chính là gào khóc, lại không thể buổi chính mình bắt chim nhỏ xem con kiến, còn không thể buổi chính mình trồng rau, càng không thể cùng chính mình nói chuyện, thật sự là quá không thú vị. Đương nhiên là thật sự, ngươi nhiều chút kiên nhẫn, chờ muội muội trường như vậy lớn lên thời điểm, là có thể cùng ngươi nói chuyện. Trần Mạn Nhu khoa tay múa chân một chút, tiểu tứ lúc này mới có chút không tình nguyện đáp ứng, vậy được rồi, ta mỗi ngày bồi muội muội chờ muội muội có thể nói, nhất định phải cái thứ nhất gọi ca ca. Đối nguyệt lại đây hồi bẩm nói cơm trưa đã chuẩn bị tốt, lúc này ngũ công chúa đã bị nãi ma ma hứng ngủ, vì thế Trần Mạn Nhu cũng chỉ mang theo tiểu tứ đi chính điện. Dùng cơm trưa, đại công chúa rất có ánh mắt cáo tử tiểu tứ cũng trở về ngủ trưa. Trần Mạn Nhu cấp hoàng thượng bưng một ly trà, hoàng thượng hai ngày này khí sắc có chút không tốt, có phải hay không hạ nhân hầu hạ không để tâm. Kia đảo không phải. Hoàng thượng nhìn Trần Mạn Nhu, ý bảo nàng ở một bên ngồi xuống, đốn trong chốc lát mới nói tiếp, hôm nay có người thượng sổ con thỉnh cầu lập hậu. Trần Mạn Nhu kinh ngạc một chút, tính tính nhật tử, hoàng hậu mất cũng mới nửa năm nhiều, mà Từ Ninh mất cũng mới 14 năm tháng, này đó triều thần, thật đúng là đem thời gian véo nửa điểm nhi đều không chậm trễ gia hào đại tăng kỳ hậu cung cũng vừa lúc hư không hoàng thượng xem trần mạn nhu không nói chuyện ngón tay ở trên bàn gõ gõ ngươi cảm thấy chấm có nên hay không lập hậu mặc kệ hoàng thượng lập không lập hậu đều khẳng định có chính mình lý do thiếp không dám xen vào trần mạn nhu thấp đầu chậm rãi nói việc này nàng thật không thể phát biểu ý kiến nàng nói hoàng thượng hẳn là lập hậu như vậy hẳn là lập ai vi hậu. Từ ninh áo đại tăng tuy rằng qua nhưng là hoàng thượng tự xưng là hiếu tử nếu là tương lai có lời đồn đại Ai phụ trách? Nàng nói hoàng thượng không nên lập hậu, kia lại dựa vào cái gì không thể lập hậu? Là nàng Trần Mạn Nhu muốn tại hậu cung xưng bá, vẫn là Trần Mạn Nhu cảm thấy hoàng thượng hẳn là cấp Tử Ninh giữ đạo hiếu. Qua thật lớn trong chốc lát, Trần Mạn Nhu mới nghe hoàng thượng cười khẽ một tiếng, ngươi nhưng thật ra cái cẩn thận, thôi, chấm biết ngươi khẳng định sẽ không trả lời. Nếu ngươi đã ra ở cữ, ngày sau này hậu cung sự tình, ngươi liền phải nhiều hơn để bụng, chấm đem vượng ấn giao cho ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ chấm tín nhiệm. Hoàng thượng yên tâm, thiếp nhất định sẽ vì Hoàng thượng xử lý hảo hậu cung. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, nghĩ nghĩ còn nói thêm, Hoàng thượng, đại công chúa đã 13 tuổi, ngài xem, có phải hay không hẳn là trước chọn lựa phò mã. Chờ ngày sau công chúa ra hiếu, cũng không cần luống cuống tay chân. Này định ra lúc sau, còn có chuẩn bị của hồi môn gì đó, ít nhất đến chuẩn bị cái 1-2 năm. Cho nên từ 13 tuổi bắt đầu chọn lựa tương lai trợ phu, thiệt tình không xem như quá sớm. Hoàng thượng gật gật đầu. Việc này chấm đã co tính toán, ngươi ngày thường nhiều chiếu cố một ít đại công chúa. Mẫu hậu tuy rằng có tâm, chỉ là tuổi rốt cuộc ở nơi đó phóng, chấm cũng không đành lòng làm mẫu hậu quá mức với mệnh nhọc. Cái này không cần hoàng thượng công đạo, thiếp khẳng định là sẽ để ở trong lòng. Trân mạn nhu đác, chỉ cần đại công chúa một ngày không gả đi ra ngoài, nàng đều đến đem đại công chúa cao cao phủng. Đến nỗi dạy dỗ gì đó, kia thiệt tình không cần phải. Không nói trước sau đã dạy dô không ít đồ vật. Chỉ nói đại công chúa bên người còn giữ hai cái nai ma mà hai cái giáo dưỡng ma ma, Trần Mạn Nhu đều căn bản không thể nhúng tay đại công chúa giáo dưỡng vấn đề. Nhiều lắm là đương cái lao mụ tử, đương cái chi tâm tỷ tỷ linh tinh. Như vậy vừa lúc, hai bên đều bất lo. Tới rồi tháng 6, thiểm tây bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói là đê vỡ, nước sông lan tràn. Hoàng thượng vội sức đầu mẹ chán, một bên làm người chuẩn bị cứu tế, một bên còn muốn phái người điều tra bên đường đê, đỡ phải lại có khác địa phương vỡ cứ như vậy trên triều đình quan viên cũng không hảo lại nói lập hậu sự tình, ai nói ai chính là quốc gia sâu mọn. Trần Mạng Nhu làm người thỉnh đại công chúa lại đây, nay thiểm tây lũ lụt, cũng có vài thiên công phu, nghe nói bên kia là sát chết đói khắp nơi, chúng ta thân là nữ nhân, cũng không thể như là nam nhân như vậy đi cứu tế. Nhưng là, cũng là có thể hơi chút gần chút tâm lực. Xem đại công chúa không thông suốt, Trần Mạng Nhu xoa bóp nàng lòng bàn tay nói, ngươi ngày thường không dùng được trang sức linh tinh đồ vật, Đều có thể lấy an ủi ngươi mẫu hậu Dành nghĩa cấp hiến cho đi ra ngoài Việc này, ngươi muốn chính miệng đối hoàng thượng nói Đại công chúa nháy mắt tỉnh ngộ lại đây Tràn đầy cảm kích xem Trần Mã Nhu Trần Mẫu Phi như thế đối ta Ta vô cùng cảm kích Nàng hiện tại không có mẫu hậu Cũng cũng chỉ có thể dựa vào phụ hoàng Thứ này quên tặng đi ra ngoài Không chỉ có là vì mẫu hậu làm dặn dỡ Làm thế nhân quên không được trước sau đại nghĩa Đồng thời cũng là vì nàng chính mình tích lũy thanh danh Càng là làm hoàng thượng đối nàng lau mắt mà nhìn, có thể nói là nhất cử tâm được. Trần Mạn Nhu nghĩ vậy loại chủ ý, lại là chắp tay nhường cho nàng, nàng như thế nào có thể không cảm động. Tốt xấu ta cũng là nhìn ngươi lớn lên, ngày sau nhưng không cần phải nói cái gì cảm kích không cảm kích nói. Trần Mạn Nhu cười nói, nàng tự nhiên cũng là có tư tâm. Nếu là lúc này nàng đem chủ ý cùng quên tặng vật trực tiếp đưa đến hoàng thượng trước mặt, gần nhất dễ dàng làm hoàng thượng nhớ tới phía trước trên triều đỉnh thỉnh cầu lập hậu sổ con. Cảm thấy nàng trần mạn nhu là tại vị chính mình tạo thanh thế. Thứ hai, chỉ sợ từ an bên kia cũng sẽ xem nàng không vừa mắt, cảm thấy nàng mua danh chuột tiếng. Súng bắn chim đầu đàn, nàng nhưng không muốn bị trở thành cái cảo. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng đại công chúa khai tiền lệ, nhưng là hoàng thượng nếu là có trong lòng biết nói, tất nhiên có thể điều tra ra, chủ ý này sau lưng người là ai. Nàng đối đại công chúa một mảnh tâm ý, cũng khẳng định không phải là bệnh mù. 148 quá độ. Ngay đó Đại công chúa liền thượng thư hoàng thượng, tỏ vẻ muốn đem chính mình tiền tiêu hàng tháng giảm phân nửa, cũng hiến cho một nửa chính mình thân ra tài sản. Hoàng thượng thâm chịu cảm động, liên tiếp mấy ngày đều là làm đại công chúa đến cản thành cung bồi dung nữa. Có mở đầu, là có thể kéo những người khác. Trần Mạn Nhu còn nhiều tâm nhãn, làm nhà mình tiểu tứ là cái thứ nhất ra tiền hoàng tử. Ngũ công chúa tuổi còn nhỏ, chỉ có tiền tiêu hàng tháng, còn không có tích góp ra, cũng liền bài trừ bên ngoài. Không đến năm ngày công phu. Hậu cung liền hiến cho ra tới một tuyệt bút tiền tài. Đồng thời, Trần Mạn Nhu thượng thư, cung tỷ quá nhiều, ứng thả ra một bộ phận, vì thiên hạ cầu phúc. Hoàng thượng lập tức liền ứng hạ, dù sao trong cung liên tiếp đã chết vài cái chủ tử, lúc này xác thật là nhiều ra không ít người tay. Trần Mạn Nhu nhìn con bọc nhỏ đứng ở chính mình trước mặt đối nguyệt cùng tân hoan hai người, trong lòng rất là liên tiếp. Chính là này hai cái niên cấp cũng không nhỏ, lại không ra cung cả chồng, ngày sau chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì hảo đối tượng. nương nương Ngài muốn nhiều hơn bảo trọng, lập xuân y lý thuật đã học không sai biệt lắm, thậm chí so nô tỷ còn mạnh hơn vài phần, nương nương ngải ngày sau khiến cho nàng bên người hầu hạ. Đối nguyệt mặt một phen nước mắt nói, tấn hoan cũng đi theo khóc, sổ sách nô tỷ đã giao cho lập hạ, nàng hiện tại tính sổ nhưng nhanh, trí nhớ cũng hảo, xem một lần sổ sách là có thể toàn bộ nhớ kỹ, ngày sau nương nương có cái gì muốn tìm đồ vật, chỉ lo tìm nàng. Buồn cung biết, các người hầu hạ buồn cung nhiều năm như vậy, buồn cung đều ghi tạc trong lòng. Trần Mạn Nhu trong lòng cũng không chịu nổi, quay đầu làm lập hạ ôm lại đây hai cái hộ, đây là bổn cung cho các ngươi của hồi môn, ngày sau các ngươi nếu là gặp sự tình gì, chỉ lo đi Trần Phủ tìm người, buồn cung sẽ tự thế các ngươi giải quyết. Đà tạ nương nương, hai người lại lần nữa đối Trần Mạn Nhu hành đại lễ, lại không tha, cũng trung quy là phải đi, đi theo minh tổng quản gia Trung Tuy Cung, hai người vừa đi vừa quay đầu lại vọng, ra nội công, mới nhịn không được gào khóc một đốn. Trần mạn Nhu đều tự mình đem chính mình nhất coi trọng đại cung nữ cấp đưa ra cùng, mặt khác phi tần lại như thế nào không muốn, cũng đều chỉ có thể đem chính mình bên người người cấp lấy ra tới. Có không ít phi tần người bên cạnh đều là từ nhà mẹ để mang tiến vào, lại hầu hạ rất nhiều năm, không riêng gì biết các chủ tử bí mật, càng là các chủ tử thập phần coi trọng giúp đỡ. Bị Trần mạn Nhu như vậy cắm xuống tay, một đám người đều là lòng có oán hận, rồi lại không dám phản kháng. Đặc biệt là phó phi, mang tiến cung hai cái cung nữ, Lần này cũng bị thả ra một cái. Đức phi bên người kia hai cái, còn lại là toàn bộ thả ra. Cứ như vậy, trong cung liền càng là trống trải, mấy cái chủ điện chỉ có chung cuối cùng, vinh hoa cùng, cùng với thừa cản cung ở người. Triều Thần lập tức lại bắt đầu thượng sổ con, nói hoàng thượng hậu cung hư không, nên tuyển tú. Con nối dõi lớn hơn thiên, đặc biệt là hoàng thượng con nối dõi. Hoàng thượng lại rất là không kiên nhẫn, liên tiếp trách cứ ba cái thượng sổ con yêu cầu tuyển tú đại thần, làm tiền triều tiếng la bình ổn một ít. Trần Hoài cần hồi phủ lúc sau, đem trên triều đình sự tình ở nhà nói một lần, Trần Tướng quân thở dài, mấy ngày này, hướng nhà chúng ta tặng lễ người cũng nhiều lên, dựa theo ngươi tổ phụ ý tứ, chúng ta là đóng cửa từ chối tiếp khách, cả ngày quá nơm nớp lo sợ, cũng không biết khi nào là cái đầu. Trần Hoài rác từ bên ngoài tiến vào, tùy tay bưng một ly trà rót hết, ngay sau đó lộ ra cái đại đại tươi cười, cũng nhanh, tỉ tỉ trước đó vài ngày nói cái kia phối phương, ta tìm người làm ra đồ vật, vẫn còn có một ít tì vết, Lại có 3 ngày thời gian, ta là có thể đưa đến Hoàng thượng trước mặt. Hắn hiện tại biểu hiện thượng chính là cái lục phần quan, trên thực tế, hắn ở Hoàng thượng trước mặt, nhưng xem như quải thượng hào. Trước 2 năm giao cho nội vụ phủ pha lê sinh ý, còn có trình lên đi tạo thuyền đồ, cùng với dệt cơ cùng máy đập lúa, làm hắn chậm rãi thành Hoàng thượng tâm phúc. Nếu là lần này ngươi đưa lên đi, liền lại lập công lớn, mạn mạn liền lại nhiều vài phần nắm chắc. Trần Tướng Quân cũng cười nói, Trần Hoài Cẩn gật gật đầu, lại đột nhiên hỏi nói. Ngươi lần này tính toán ở trên triều đình dâng ra tới. Tự nhiên không phải, vẫn là dựa theo di vãng, dùng mật chết đưa lên đi. Trần Hoài giác lắc đầu, hắn không thích kế thừa lão cha chí hướng đi đương cái tướng quân, cũng không thích giống đại ca giống nhau mỗi ngày cầm buồn nhiệm, cho nên tỉ tỉ lúc ấy liền cho hắn chỉ mặt khác một cái lộ. Cái gọi là nhân tài, kia mới là hoàng thượng nhất coi trọng, không tranh quyền không đoạt lợi, chẳng phân biệt đảng không kết phái, rồi lại có thể ban ơn cho con nối dõi. Thật giống như trên triều đình, có văn thần có võ tướng, Các đều có thể phong cảnh vô hạn, nhưng là thanh lưu nhất phái, lại là xuất sắc nhất cùng với sống nhất lâu. Dung mật chết hảo, cũng hảo nói cho hoàng thượng, mặc kệ có hay không mạn mạn, chúng ta trần ra đều là chỉ chân thành với hoàng thượng. Hoàng thượng xem trần gia chân thành, mạn mạn mới có thể sẽ được lợi. Nếu là làm hoàng thượng cho rằng chúng ta trần gia tâm lớn, chỉ sợ ngày sau mạn mạn nhật tử cũng không dễ chịu lắm. Trần tướng quân ở một bên bước dâu nói, Trần Hoài Cẩn cùng Trần Hoài rắc cùng nhau đứng dậy đứng trang nghiêm, Cẩn Tuân Cha dạy bảo. Được rồi, chúng ta ông cháu mấy cái trò chuyện, không cần như vậy chính thức. Trần tướng quân xua xua tay, làm hai cái nhi tử ngồi xuống, lúc này mới tiếp tục nói, thư đồng sự tình, các ngươi là nghĩ như thế nào? mỗi muội ý tứ ta minh bạch, chúng ta trần ra vốn dĩ cũng đã là cùng tứ hoàng tử cột vào cùng nhau, căn bản không cần lại đưa cái thư đồng đi vào. Kia danh ngạch không xuống dưới, còn có thể lại lung lạc một cái, ta nguyên bản nghĩ, văn võ các một cái, nhưng là mỗi muội nói, như vậy xem lúc đầu là tốt. Nhưng là ngày sau tiểu tứ tuổi lớn, hoàng thượng già rồi, lại quay đầu lại xem, như vậy liền không thỏa đáng. Trần Hoài cần dừng một chút nói, muội mội nói, võ tướng bên này, chỉ cần tổ phụ còn sống, chỉ cần cha còn ở, liền không cần quá mức với chặt chẽ. Kỳ thật, liền tính là Trần Lao Thái Gia đã qua đời, cũng hoàn toàn không dùng quá lo lắng. Trần Lao Thái Gia hiện tại ở quốc tử giám đảm nhiệm võ viện viện trường, thủ hạ gia tới học sinh cũng không ít, cũng coi như được với là đạo lý khắp thiên hạ Như vậy bọn họ trần ra nếu vẫn là khuyết thiếu trong quân người nói, kia này mấy thế hệ người mặt mũi, nhưng đều không có. Trần Hoài Giác ở một bên gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tỷ tỷ luôn luôn thông minh, tuyển võ tướng bên này, xác thật là không thỏa đáng, còn không bằng tuyển văn thần, gần nhất thiên hạ an ổn, ngày sau văn thần địa vị đại đại đề cao, chúng ta trần ra không cũng đang ở chuyển hình sao. Thứ hai, Hoàng thượng nơi đó, là xác định vững chắc không thể động ai tâm tư, mặc kệ như thế nào, Hoàng thượng chỉ cần tồn tại, đó chính là thiên hạ chi chủ. Vậy các ngươi nói nói, có cái gì người tốt tuyển? Trần Tướng Quân dừng một chút nói, Trần Hoài cẩn trước mở đầu, Vương Thái Phó trong nhà có cái tiểu tôn tử, năm nay 7 tuổi, tuổi thích hợp, chỉ là thân phận. Hắn là Vương Thái Phó đích đấu tử con vợ lẽ, nhất muộn sang năm, Hoàng hậu người được chọn là có thể xác định xuống dưới, đến lúc đó, cái này thân phận liền có chút thấp. Tông nhân lệnh thuần vương ra trong nhà có cái tiểu nhi tử, năm nay 6 tuổi, chỉ là đứa nhỏ này giống như bị trong nhà sủng quá mức, tính tình có chút không thế nào hảo Trần Hoài Giác cũng nói, chúng ta tình nguyện lựa chọn thân phận tương đối thấp, cũng không cần tuyển tính tình không tốt, không đến dạy hư tứ hoàng tử. Trang Quận Vương trong nhà còn có cái tiểu tôn tử, năm nay cũng là 7 tuổi, nghe nói từ nhỏ thông minh lanh lợi, thập phần đến Trang Quận Vương yêu thích. Trần Hoài cần nghĩ nghĩ còn nói thêm, Trần tướng quân xua xua tay, không được, Trang Quận Vương phía trước cùng Dương gia có chút đầu đuôi, hiện tại Dương gia đã không có, nói không chừng khi nào Trang Quận Vương liền phải bị liên lụy. Dương Quý phi sau khi chết Hoàng thượng lập tức liền đoạt Dương Quý Phi thân cha cửu môn đề đốc chức vị, khắc phái Tâm Phúc tiếp nhận. Hiện tại Dương Gia đã bị xét nhà, cây đổ khỉ tan, này Dương Gia người chung quanh cũng khẳng định muốn đi theo chịu Liên Lụy. Nay phụ tử ba cái thảo luận vô cùng náo nhiệt, tiểu tứ còn không biết chính mình thư đồng người được chọn đã mau bị xác định xuống dưới, hắn bị Trần Mạn nhu lừa dối tiếp rễ, dỗ muội muội nói chuyện nhiệm vụ, liền cả ngày phủng quyển sách ở ngũ công chúa trước mặt niệm. Nương, ta niệm lâu như vậy, muội muội như thế nào cũng chưa phản ứng. Lại lần nữa niệm non nửa cái canh giờ, tứ hoàng tử quay đầu hỏi Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu cười xoa bóp hắn cái mũi, như thế nào không phản ứng? Ngươi xem, vừa rồi ngươi niệm thư thời điểm, muội muội liền lao tưởng quay đầu xem ngươi, hiện tại ngươi không niệm, nàng liền muốn khóc. Tiểu tứ vừa thấy, ai nha, quả nhân a, chính mình muội muội mau khóc. Vì thế, chạy nhanh cầm thư lại niệm lên. Trần Mạn Nhu ở một bên cười cười, túi đầu tiếp tục theo thủa may vá. Lập Xuân sốc rèm cửa tiến vào, nương nương Tề Mỹ Nhân lại đây, làm nàng đến chắc điện chờ. Trần Mạn Nhu dừng một chút nói, công đạo ngại mà mà chiếu cô hảo tiểu tứ cùng ngũ công chúa, Trần Mạn Nhu mới đứng dậy hướng chắc điện đi đến, Tề Mỹ Nhân ngồi yên đứng ở một bên, thấy Trần Mạn Nhu tiến bảo, chạy nhanh hành lễ. Khởi đi, hôm nay như thế nào lại đây? Trần Mạn Nhu hơi xua xua tay, Tề Mỹ Nhân lại đây muốn đỡ Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu lại ý bảo nàng đến bên cạnh ngồi. Tề Mỹ Nhân ngượng ngùng cười ở một bên ngồi, thiếp là tưởng nghiệm nương nương nương nương nơi này nước trà hảo, điểm tâm cũng hảo, thiếp ra mặt dày lại đây. liên ngươi sẽ nói cái gì nước trà hảo, buồn cung chính là nghe nói phó phi trước đó vài ngày ở ngự hoa viên làm nước trà sẽ ngươi không qua đi. trần mạn nhu hơi nhướng mày cười nói hiện tại trong cung không hoàng hậu, hậu cung nữ nhân đều cùng điên rồi giống nhau. phó phi là làm nước trà xẹ, đức phi là làm hội ngắm hoa, luôn luôn đương chính mình là trong suốt người ngụy phi đều các cung điện bái phòng quá, dư lại chiêu nghi gì đó vị phân quá thấp. Đối hậu vị cũng không có gì xa tưởng, nhưng là không ngại ngại các nàng nịnh bợ người. Trong chốc lát một tổ hong đi nịnh bợ phó phi, trong chốc lát một tổ hong đi nịnh bợ đức phi, hoặc là một tổ hong đi cấp nguy phi trúc thọ, náo động tính cũng không nhỏ. Nàng này trung tuy cung, càng là hơi kém bị người dâm không có ngạch cửa, may mắn nàng nương ngũ công chúa tuổi nhỏ, bất kham âm mỹ, thỉnh thánh chỉ làm những người đó không thể tới cửa bái phỏng, cũng cũng không dễ dàng ra trung tuy cung, nếu không, xảo đều phải bị những người đó ổn muốn chết. Thiếp không đi, nghe nói phó phi nước trà sẽ làm muốn làm thơ, thiếp tài hèn học ít, liền bất quá đi mất mặt. Tế Mỹ nhân cười nói, Đức Phi nương nương hội ngắm hoa nhưng thật ra rất thú vị, thật nhiều người đều đi đâu, liền tống tỷ tỷ đều đi, nói là Đức Phi nương nương rất hào phóng, thưởng hạ không ít đồ vật. Đều thưởng hạ cái gì? Tế Mỹ nhân hiện tại chính là thường thường lại đây đem mặt khác người động tĩnh nói nói, Trần Mạn Nhu có rảnh liền nghe một chút, cho là cái việc vui. Có trang sức có vải vóc, thường Mỹ nhân tương đối đặc thủ. Đức Phi nương nương ban thưởng nàng một chậu hoa. Thôi huyển nghi không có đi, nói là thân mình không khỏe. Tế Mỹ Nhân cẩn thận đòi nói, chân mạn nhu nghĩ nghĩ, hỏi, thành chiêu nghi đâu? Thành chiêu nghi mặc kệ là phó phi mời vẫn là Đức Phi mời, đều chưa từng đi, chỉ nói ngũ hoàng tử thân thể không khỏe. Tế Mỹ Nhân cũng có chút kỳ quái, thành chiêu nghi tiến cung thời điểm nhiều phong cảnh A, ỉ vào dương quý phi, hận không thể đem ngay lúc đó bốn phi đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Sau lại có ngũ hoàng tử liên chậm dại yên lặng xuống dưới. Hiện tại, đều mau so được với ngụy Phi lúc trước trong suốt. Nàng nhưng thật ra cái thông minh. Trần mạn nu trong lòng than một câu, trước kia nàng là bên ngoài thượng xả Dương Quý Phi chân sau. Có ngũ hoàng tử lúc sau, liền tiềm tàng đi lên, Dương Quý Phi trong cung độc dược, chỉ là từ ninh người, nhưng lộng không ra. kia độc dược, chỉ Dương Quý Phi cùng nàng bên người cung nữ biết. Nếu không phải thành triêu nghi chặn ngang một chân, phòng trừng từ ninh cùng thuộc phi kế hoạch còn muốn càng nhiều khúc chết đâu 149 cát phủ. Tới rồi tháng 7, hoàng thượng Đỗng nhiên hạ chỉ làm trần hoài giác dẫn người toàn quyền phụ trách xây dựng đê sự tình. Vì làm trần hoài giác tùy cơ ứng biến, trực tiếp đem từ ngũ phẩm viên ngoại lang cấp tăng lên tới chính tứ phẩm công bộ thị lang. Nay tin tức vừa ra tới, triều đình ổ lên, cơ hồ mọi người đều cấp hoàng thượng thượng sổ con, nói trần hoài giác tuổi quá nhẹ, bất khâm này trọng trách, trước kia cũng cũng không có cái gì đặc thù công tích, hoàng thượng không thể đem việc này giao cho trần hoài giác. Tự cổ chí kim. Xây dựng đê đập sự tình, đều là một cái giàu đến chảy mỡ nhiệm vụ, cho dù là nhẹ nhàng một chảo, đều có thể đem túi nhét đầy, nếu là có tâm, vớt cái 10 vạn 8 vạn, căn bản không nói chơi. Cho nên từ tháng 5 phân thủy thai ngay từ đầu, mọi người đều đã theo dõi các loại sai sự, như là cứu tế, như là xây dựng đê. Mỗi người đều dốc hết sức lực muốn vì chính mình hoặc là chính mình đảng phái vớt chỗ tốt, kết quả, hiện tại này lớn nhất chỗ tốt cư nhiên rơi xuống một tên mao đầu tiểu tử trên đầu. Trần Hoài Giác đương mấy năm kinh quan lại như thế nào? Nay trên triều đình có thể thượng triều nhất kiến, cái nào không phải ở trong kinh lăn lộn mười mấy năm? Trần Hoài Giác cha là tướng quân lại như thế nào? Hiện tại còn không phải ở trên triều đình đương ẩn hình người. Trần Hoài Giác tiểu tử này phía sau vô quyền vô thế, dựa vào cái gì có thể được loại này chỗ tốt? Đương nhiên cũng có không ít mẫn cảm người nghĩ đến. Trần gia còn có cái nữa nhi tại hậu cung đương phi tử, hơn nữa trước mắt là vị phân tối cao phi tử. Nhưng càng là như vậy. Những người đó càng là không muốn làm Trần Hoài Giác đi ra ngoài lập công, nếu thật là làm Trần Hoài Giác được công lao, kia có nữ nhi nhân ra, kia tính toán còn có thể thành sao. Mọi người đem triều đình trở thành chợ bán thức ăn, mỗi ngày xảo, mỗi ngày đều là tìm lý do nói Trần Giác hư không có tư cách phụ trách chuyện này. Hoàng thượng dưới sự giận dữ, làm người cầm một bao đổ vật đến trên triều đình, nếu các ngươi nói Trần Hoài Giác không tư cách, kia chấm khiến cho các ngươi nhìn xem, Trần Hoài Giác rốt cuộc có hay không tư cách này, thứ này là Trần Hoài Giác Hoa đã nhiều năm thời gian nghiên cứu, chấm hiện tại khiến cho các ngươi nhìn xem hiệu quả. Trần Mạn Nu nghe Tiểu Hỷ Tử mặt mày hớn hở giảng trên triều đỉnh sự tình, thậm chí liền Hoàng thượng lời nói đều một chữ không rơi thuật lại xuống dưới, trong lòng rất là có chút dở khóc dở cười. Bên cạnh Tiểu Tứ cũng nghe mùi ngon, Tiểu Hỷ Tử, chạy nhanh, sau lại đâu? Sau lại, sau lại đương nhiên là những người đó đều ngây ngẩn cả người, mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, đều tạm không khai cái kia xi si mang tầng chỉ có thể thừa nhận. Trần đại nhân là có thể đảm đương xây dựng đê đập sai sự. Tiểu Hỷ Tử vui tươi hớn hở nói. Trần Mạn Nhu làm lập Xuân cấp Tiểu Hỷ Tử một cái túi tiền. Hảo, ngươi xem trọng chúng túy cung người, ngày sau không cần dễ dàng đi cản thành cung tìm hiểu tin tức. Các ngươi ở trong cung thời gian cũng không ngắn, hẳn là rõ ràng Khuy Tư Đế tung là tội danh gì, về sau liền đừng làm buồn cung nhắc nhở các ngươi. Tiểu Hỷ Tử vẻ mặt nghiêm lại, chạy nhanh đáp, là tiểu nhân cẩn tuân quý phi nương nương mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian này lập hậu sự tình luôn là bị người treo ở bên miệng, bọn họ cũng cảm thấy quý phi nương nương là khẳng định sẽ bị lập vì hoàng hậu, nghĩ đến nhiều, liền có chút lâng lâng Nếu không phải quý phi nương nương hôm nay nhắc nhở, chỉ sợ ngày sau thật đúng là chính là sẽ gặp phải mầm tai họa Được rồi, người đi phía dưới phân phó một tiếng, không có buồn cung mệnh lệnh, làm cho bọn họ không cần tùy ý đi lại. Trần Mạn Nhu xua xua tay nói, tiểu hỷ tử lánh mệnh lệnh, xoay người ra cửa phòng. Tiểu tứ có chút nghi hoặc ngẩn đầu xem Trần Mạn Nhu, Nương, vì cái gì không thể tìm hiểu sự tình. Trần Mạn Nhu chấp trước mắt, suy nghĩ trong chốc lát mới nói nói, tìm hiểu tin tức sẽ làm ngươi phụ hoàng cảm thấy, chúng ta là ở giám thị hán, sẽ làm ngươi phụ hoàng thực phản cảm, về sau liền không thích ngươi. Giải thích xong, chính mình đều có chút đổ mồ hôi, trong lòng còn nghĩ, đến chạy nhanh cấp tiểu tứ tìm kiếm cái tiên sinh mới được. Nàng có thể giải thích các loại nguy biện, có thể chậm rãi bồi dưỡng tiểu tứ tính cách có thể dạy dỗ tiểu tứ một chút sự tình nhưng là chân chính đế vương chi thuật vẫn là đại nho mới có thể dạy dỗ nàng một cái hậu cung nữ nhân nếu là làm tiểu tứ hoàn toàn lớn lên ở nàng trong tay kia sẽ chỉ là hại tiểu tứ tiểu tứ hơi có chút ngây thơ nghe xong trần mạn nhu giải thích cũng không nghĩ nhiều chỉ hứng thú bừng bừng xoay người cầm cái trống bỏi quay đầu lại trêu đùa ngũ công chúa đi trên triều đình sự tình trần mạn nhu không đi tìm hiểu nhưng về trần ra, nàng vẫn là có thể thu được thì như nói Trần Hoài giác tiếp thánh chỉ hướng thiểm tây bên kia đi. Trần Gia hướng trong cung tặng danh sách, mặt trên liệt 7-8 cái hài tử tên, tính toán vì tiểu tứ chọn lựa thư đồng. Trần Mạn Nhu nhìn tên kia đơn, lại hoa rớt 3 cái, dư lại 5 cái, lại đưa về đến Trần Gia. Kế tiếp một năm, Trần Gia liền phải cẩn thận quan sát kia 5 cái hài tử, lấy ra bản tính tốt đẹp, lấy đại sang 5 tiểu tứ đi học thời điểm dùng. Bởi vì hậu cung không có hoàng hậu, Phi Tần không xem như đứng đắn con râu, cho nên cấp từ An Thái hậu, an cũng đều không phải là là mỗi ngày đi, chỉ cách cái mấy ngày đi một lần. Nghĩ đến ngày mai lại nên đi thỉnh An, Trần Mạn Nhu trong lòng liền có chút bị đè nén. Từ An Thái hậu cũng không biết là chuyện như thế nào, liền có chút xem nàng không vừa mắt, nhiều lần chọn thứ. Nàng nhưng thật ra tưởng không sao cả, nhưng liền sợ ảnh hưởng Hoàng thượng trong lòng đối nàng ấn tượng. Tuy rằng Hoàng thượng không quá thích từ An Thái hậu đúng tay hậu cung sự tình, nhưng từ An Thái hậu dù sao cũng là Hoàng thượng thân mụ. Trần Mạn Nhu rất là buồn bực năm đó từ Ninh đi thời điểm như thế nào liền không đem Từ An Thái hậu cấp mang đi đâu. Tuy rằng không thích đi Thịnh An, nhưng là tới rồi thời gian Trần Mạn nhu vẫn là lãnh tiểu tử ôm ngũ công chúa qua đi. Đại công chúa đang ở một bên bồi Từ An Thái hậu nói chuyện, thấy Trần Mạn nhu ở dưới hành lễ, chạy nhanh lánh khai đi. Khởi đi, tiểu tử đến hoàng tổ mẫu bên người tới, gần nhất như thế nào chưa từng có tới tìm người Tam Hoàng huynh chơi à? Từ An Thái hậu xem đều không có xem Trần Mạn nhu trực tiếp xua tay làm nàng ngồi vào một bên đi, sau đó kéo tiểu tứ đến bên người hỏi, tiểu tứ phải làm công khóa, cho nên không thể ra tới chơi. Tiểu tứ mãi thanh mại khí nói, nhìn nhìn ngồi ở giường nệm thượng cầm cửu liên hoàng chơi tam hoàng tử, còn nói thêm, tam hoàng huynh có thể đi tìm tiểu tứ sao? Tiểu tứ nơi đó có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Từ an thái hậu sắc mặt trầm trầm, nhìn thoáng qua trần mạn nhu, hải tử con nhỏ, ngươi luôn câu hải tử làm cái gì? Nay còn không có đi học đâu, liền mỗi ngày bố trí công khóa. Chờ thượng học, ngươi còn không được đem ta tôn tử cấp mẹ chết." Trần Mạn Nhu không chút hoang mang đứng dậy hành lễ, thái hậu nương nương giáo dục chính là, tiếp về sau sẽ chú ý. Từ An thật giống như một quyền đánh vào đông, hừ hai tiếng, quay đầu lại đi cùng đại công chúa nói chuyện. Không có Từ An thái hậu phân phó, Trần Mạn Nhu cũng không dám ngồi xuống, đành phải quy quy củ củ đứng ở một bên. Chờ đức phi tiến vào, thấy Trần Mạn Nhu đứng ở nơi đó, lập tức nhướng mày lộ ra cái khiêu khích tươi cười, lúc này mới đi cấp Từ An thái hậu thỉnh an. Thái hậu nương nương, quý phi tỷ tỷ chính là làm sự tình gì làm ngài sinh khí? Ngài lao nhân gia nhất cái nhân từ thiện lương, cũng cũng đừng cùng nàng so đo. Ngài xem, tứ hoàng tử đều đau lòng quý phi nương nương đâu? Trần Mạn Nhu khoe miệng chịu chịu, đây là khoe khoang ngươi ở Từ An Thái hậu trước mặt tương đối có mặt mũi a, vẫn là tới châm ngòi Từ An Thái hậu cùng tiểu tử tới. Từ An Thái hậu cúi đầu nhìn xem tiểu tứ, thấy tiểu tứ quả nhiên là thường thường quay đầu nhìn xem Trần Mạn Nhu, trong lòng liền càng là bất mãn. Chán ghét chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Mạn Nhu nói, như thế nào, ai ra làm ngươi chạm một lát, ngươi còn cảm thấy bị khuất. Thiếp không dám, thiếp chính cảm thấy ngồi thời gian dài, chân cẳng đều có chút không có phương tiện, chạm một lát vừa lúc có thể làm máu lưu thông một ít. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, lại nhìn nhìn Đức Phi, cười thực ôn hòa, thiếp so không được Đức Phi muội muội thân mình tốt đến không được, hôm qua còn ở ngự hoa viên xoay hơn hai canh giờ đâu. Chân Nguyên bản thấy một cái an mặc màu hồng tím quần áo đức phi muội muội còn không có nhận ra tới, sau lại mới biết được là đức phi muội muội. Từ an sắc mặt càng âm trầm, nàng tuy rằng là ước gì khắp thiên hạ người đều không cần cấp từ Ninh thái hậu giữ đạo hiếu, nhưng là thực sự có người như vậy làm, kia nhưng chính là vả mặt hành vi. Chờ nàng, những người này liền càng không muốn giữ đạo hiếu đi. Thái hậu nương nương thứ lỗi, hôm qua là thiếp sơ sót. Đức phi sắc mặt hoàng hốt, chạy nhanh đứng dậy bồi tội. Hôm qua nàng là được đến tin tức Nói hoàng thượng ở ngự hoa viên thường cảnh, từ hoàng hậu mất, hoàng thượng đã gần nửa năm nhiều không có làm người thị tẩm, toàn bộ hậu cung nữ nhân nhưng đều là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hoàng thượng động tĩnh. Cho nên, nàng lúc này mới thay đổi quần áo đi ra ngoài, không nghĩ tới, hoàng thượng chưa thấy được, nhưng thật ra làm Trần Mạn Nhu tiện nhân này bắt được điểm. Lúc này, mặc kệ nói cái gì đều là sai, còn không bằng trực tiếp nhận sai. Dù sao từ An Thái Hậu xem Trần Mạn Nhu không vừa mắt, nhất định là sẽ không quá nhiều trừng phạt nàng. Được rồi, ngươi trở về sao chép mười buồn kinh phật. Từ An Thái Hậu không kiên nhẫn nói, Đức Phi cắn cắn môi, cũng chỉ có thể đồng ý, quay đầu liền trừng mắt nhìn Trần Mạn Nhu liếc mắt một cái, Trần Mạn Nhu cũng không thèm để ý, dù sao lại không phải cầm đao tử đào. Ngay sau đó, Phó Phi đám người cũng đi theo tiến vào mời đến. Từ An Thái Hậu làm người lại đây đem mấy cái hải tử đều đưa tới chắc điện đi, Đại công chúa đứng dậy cấp từ An Thái Hậu hành lễ, Hoàng Tổ Mẫu, cháu gái Nhi cũng đi theo đi xem. Đi thôi. Ngươi là đương đại tỷ, ngày sau muốn nhiều chăm sóc ngươi các đệ đệ muội muội. Từ An Thái hậu đối đại công chúa, nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa, xua xua tay khiến cho đại công chúa cũng đi qua. Chờ đại công chúa thân ảnh vào chất điện, Từ An Thái hậu quay đầu hỏi Trần Mạn Nhu, nội vụ phủ vải dệt đã tới rồi. Là Thái hậu nương nương, là hôm trước đến, tiếp khiến cho bọn họ tạm thời lưu trữ, hôm nay trực tiếp đưa đến Từ An cung tới. Thái hậu nương nương trước chọn lựa mấy con, dư lại lại phân đi xuống. Trên thực tế. Chính là đem này phân phát sự tình giao cho Từ An Thái Hậu. Từ An xem ai thuận mắt, là có thể lấy ban thưởng danh nghĩa nhiều cấp mấy con. Xem ai không vừa mắt, vậy không cho. Cuối cùng Từ An chọn lưỡi lúc sau, tốt vải dệt, liền không nhiều ít. Trần Mạn Nhu nếu là không nghĩ rơi xuống cái khắc nghiệt thanh danh, cũng khẳng định không thể đem tốt toàn bộ cho chính mình lưu lại, còn có vài vị hoàng tử công chúa ở đâu, nàng đến cô chính mình thanh danh mới được. Từ An Thái Hậu đối Trần Mạn Nhu như vậy quyết định rất là vừa lòng. Khó được khích lệ một câu, ngươi nhưng thật ra cái có hiếu tâm. Bất quá, hiện tại nếu ngươi trưởng cung vụ, này đó vụn vặt sự tình, liền phải học được chính mình làm chủ, mọi chuyện đều làm ai ra cho ngươi quyết định, vậy ngươi còn không bằng đem phượng ấn cho người khác cầm. Đây là điển hình chiếm tiện nghi còn chửi ma nó, Trần Mạn Nhu đều mau đối từ An Thái hậu hết trô nói rồi, chỉ dụ mi mắt đáp, là, đa tạ Thái hậu nương nương dạy bảo, thiếp ngày sau nhất định trước tiên làm chương trình ra tới, cũng hảo không cho Thái hậu nương nương như thế phí công. Phó Phi khó tránh khỏi muốn đi theo nói vài câu toan lời nói, nhưng là hiện tại, Trần Mạn Nhu vị phân quá cao, nàng kia lời nói cũng không thể nói quá trắng ra, Trần Mạn Nhu chỉ đường không nghe thấy. Nàng hiện tại cũng không phải là mới vừa vào cung lúc ấy, chỉ cần trang hảo ngay thẳng đáng yêu tâm vô lòng dạ bộ dáng là được. Nàng hiện tại mục tiêu là Hoàng hậu, vậy muốn biểu hiện đại khí khoan dung, bất hòa người khác tính toán chi ly. Tuy rằng bất hòa các nàng chấp nhặt có túi chút giận hiểm nghi, nhưng là, nơi này là từ An Cung. Ở từ An Cung đương túi chút giận, này ý nghĩa có thể to lắm. Ra từ An Cung, trao phi 10 cái lá gan, phó phi cũng không dám nói nói như vậy. Nương nương, tiểu nhân tìm hiểu đến một cái đại tin tức, nội vụ phủ, nội vụ phủ đã bắt đầu chuẩn bị hoàng hậu cắt phủ. Như vậy nhật tử vừa qua khỏi hơn một tháng, tiểu nhạc tử liền vội vội vàng vàng lại đây hội báo, trên mặt thần sắc còn mang theo chút kinh hoàng. nương nương, có thể hay không sự tình có biến. Tiểu nhạc tử nói xong, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Lúc này Trần Hoài giác Trần Đại Nhân còn trở về, xây dựng đê đập cũng không tin tức truyền tới, hoàng thượng liên thanh tiếp đón đều không có, trực tiếp làm nội vụ phủ bắt đầu chuẩn bị hoàng hậu cát phủ, chẳng lẽ, thật là sự tình có biến. Trần Mạn Nhu trong lòng cũng đi theo luôn cuống một chút, sắc mặt đều trắng một chút. Bất quá, lập tức liền lại trấn định xuống dưới, liền tính là ra ngoài ý muốn, nàng lúc này cũng đến trấn tĩnh xuống dưới, bằng không, kia thật đúng là không có biện pháp vãn hồi rồi. 150 khẩu phong. Hít sâu mấy khẩu Trần Mạn Nhu làm chính mình bình tĩnh lại. Nay một bình tĩnh, thật đúng là phát hiện vấn đề. Trần Mạn Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Nhạc Tử, một chữ một chữ hỏi, "Ngươi nói, nội vụ phủ đã bắt đầu chuẩn bị cắt phục?" "Là, quý phi nương nương." Tiểu Nhạc Tử chạy nhanh gật đầu, Trần Mạn Nhu mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tiểu Nhạc Tử, một lát sau, trên mặt cư nhiên lộ ra sán lạn tươi cười, hơi kém không đem Tiểu Nhạc Tử do đến, còn tưởng rằng nhà hắn nương nương là chịu kích thích quá lớn, cho nên tâm thần mất cân đối. "Nương nương?" Nương nương ngài không có việc gì đi. Tiểu Nhạc Tử nơm nớp lo sợ hô. Trần Mạn Nhu không tiếng động cười trong chốc lát, quay đầu xem Tiểu Nhạc Tử không có tuyển tú tin tức, lại bắt đầu chuẩn bị cắt phục. Ngươi nói, này cắt phục chủ nhân sẽ là cái nào? Tiểu Nhạc Tử phía trước cũng là bị dọa choáng váng, nghĩ Hoàng thượng còn không có ban hạ lập hậu thánh chỉ, nhà mình nương nương châu đó cũng không có tin chính xác, này cắt phục là vì ai chuẩn bị? Cho nên mới chạy nhanh tới báo tin. Lúc này nghe Trần Mạn Nhu vừa hỏi, cũng phản ứng lại đây. Nếu là từ bên ngoài tuyển người lập vì hoàng hậu, một là trực tiếp hạ chỉ, sau đó nội vụ phủ tới cửa đo ni mai áo. Nhị là trực tiếp tuyển tú, tuyển xong lúc sau làm mọi người về nhà, hoàng thượng hạ chỉ, nội vụ phủ chuẩn bị cắt phủ. Hiện giờ, này hai cái đều không có động tính, vậy thuyết minh, tân hậu là có chín thành khả năng tại hậu cung tuyển. Này hậu cung bên trong, từ các phương diện phân tích, cũng chỉ một cái trần mạn nhu thắng mặt khá lớn. Cần con nối roi có con nối roi, muốn phẩm tính có phẩm tính. thậm chí liền phượng ấn đều nơi tay nương nương ngài ý tứ là tiểu nhạc tử cũng ngây ngô cười hỏi trần mạn nhu bái hắn liếc mắt một cái ta có ý tứ gì đều không có ngươi đi ra ngoài cũng đừng đem việc này truyền ra đi nếu thật là cùng bổn cung suy đoán có khác nhau kia bổn cung đã có thể mất mặt ném lớn từ từ ngươi đem minh tổng quản tiêu tiến vào bổn cung có chuyện phân phó tiểu nhạc tử cũng minh bạch việc này là không thể nói ra đi nhà hắn nương nương luôn luôn là cẩn thận quán không có thật đánh thật thánh chỉ việc này chính là hư Lập tức liền tỏ vẻ minh bạch, xoay người đi ra ngoài đem việc này cấp mặt bình. Minh tổng quản tiến vào lúc sau, Trần Mạn Nhu trực tiếp phân phó nói, trong khoảng thời gian này, ngươi xem trọng trung tuy cung mọi người, không chuẩn truyền ra bất luận cái gì tin đồn nhảm nhí, đặc biệt là về lập hậu sự tình, hoàng thượng một ngày không có thánh chỉ xuống dưới, buồn cung cũng chỉ có thể là quý phi, nên làm cái gì, không cần buồn cung công đạo đi. Minh tổng quản chạy nhanh gật đầu, nương nương yên tâm, tiểu nhân biết như thế nào làm. Từ lúc này khởi, Trung thúy cung liền càng là quản lý thập phần nghiêm khắc, cho dù là trong cung thô sử ma ma vẩy nước quét nhà thái giám ra cửa lúc sau cũng tuyệt đối không đối bất luận cái gì một người nói cái gì lời đồn đãi nhàn thoại. Mà đối với đức phi phó phi đám người tới cửa bái phòng trần mạn nhu càng là lấy muốn chiếu cố ngũ công chúa vì tử toàn bộ cấp đầy cả ngày liền tránh ở trung túy cung nhìn xem sổ sách trông thấy trong cung các nơi đại tổng quản xử lý một chút sự tình đi cấp từ an thái hậu thỉnh an thời điểm càng là cung kính thực cũng không mở miệng chống đối từ An Thái hậu. Chỉ là, từ An Thái hậu nếu là nói ra sự tình yêu cầu thật quá đáng, Trần Mạn Nhu liền sẽ trước cố vấn hoàng thượng, sau đó lại xử lý. Liên tiếp 2 tháng qua đi, trong nháy mắt liền đến trước sau ngày rỗ. Việc này, Trần Mạn Nhu là cùng đại công chúa thương lượng làm, hướng hoàng gia chùa miếu tặng 5000 lượng bạc trắng làm giàu mẹ tiền, vì trước sau tổ chức một hồi long trọng thủy bộ đạo tràng. Lúc sau, Trần Mạn Nhu liền thu được Trần Hoài giác truyền tin, nói là thiểm tây bên kia lên đập Đã xây dựng không sai biệt lắm cuối năm thời điểm là khẳng định có thể chạy tới có cái này lời nhắn Trần Mạn Nhu trong lòng cũng liền càng ổn định từ Ninh đầy năm tế thời điểm Trần Mạn Nhu xin chỉ thị hoàng thượng làm nội vụ phủ ra mặt hướng chùa miếu tặng hai dầu mẹ tiền đồng dạng là cử hành thủy bộ đạo tràng tới rồi 12 tháng hoàng thượng rốt cuộc đối Trần Mạn Nhu lộ khẩu phong quá đoạn thời gian nội vụ phủ sẽ đưa cắt phục lại đây người trước thử xem có không thích hợp địa phương khiến cho bọn họ sửa chữa một chút Sang năm sơ, ta chuẩn bị sách phong ngươi vì Hoàng hậu. Trần Mạn Nhu đầu tiên là ngây ngẩn cả người, không phải làm bộ, mà là từ nghe được tin tức đến Hoàng thượng chính miệng nói ra, đã là qua gần năm tháng, nàng đều mau cảm thấy chính mình là tưởng sai rồi. Lúc này Hoàng thượng cho nàng một cái xác thực tin tức, nàng thật là có chút nốc lăng. Qua thật lớn trong chốc lát, Trần Mạn Nhu mới phản ứng lại đây, trên mặt mang theo ba phần vui mừng, ba phần lo lắng, còn có vài phần sợ hãi. Hoàng thượng, việc này, ngươi không cần lo lắng chấm đều có dụng ý hoàng thượng nhìn nhìn trần mạn nhu nhẹ giọng nói đại hoàng tử đã chết nhị hoàng tử bởi vì là thuộc phi thân sinh tử cho nên kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng cũng không vài phần tam hoàng tử từ nhỏ thể nhược số xuống dưới cũng liền tiểu tứ còn tương đối có thể nhìn thông minh cơ linh lại từ nhỏ cùng đại hoàng tử tương đối thân cận lúc này trần mạn nhu đối đại công chúa cũng không tồi sách phong trần mạn nhu vì hoàng hậu tiểu tứ cũng liền trở thành danh chính luôn thuận con vợ cả như vậy Tổng so nên thú một cái Tân hoàng hậu, sau đó lại chờ mấy năm sinh ra tuổi nhỏ con vợ cả tới cường, con vợ cả tuổi nhỏ, còn lại hoàng tử lớn tuổi, đối giang sơn không chỗ tốt. Hơn nữa, Tân hoàng hậu vào cung, khẳng định sẽ đối Trần quý phi đám người có kiêng kỵ chi tâm, cứ như vậy, nói không chừng hắn Hải tử liền phải tao đương. Cùng với ngày sau khởi phân tranh, không bằng làm Trần Mạn nhu thuận thế mà thượng. Dù sao, nay hậu cung so Trần Mạn nhu vị phân cao, hoàn toàn đã không có. Còn có một nguyên nhân. Đó chính là Trần Mạn Nhu ngày xưa cùng Hoàng hậu tương đối thân cận, Hoàng hậu quản lý hậu cung thủ đoạn cùng với đối đại phi tần thái độ, Hoàng thượng vẫn là tương đối vừa lòng. Hắn không cầu Trần Mạn Nhu cùng Hoàng hậu giống nhau hiền huệ, chỉ học đến Hoàng hậu một phần ba, hắn cũng là có thể đối hậu cung yên tâm. Hoàng thượng trong lòng này đó loanh quanh lòng vòng, Trần Mạn Nhu là không rõ ràng lắm, liền tính là rõ ràng, nàng cũng sẽ không để ý cùng người chết tương đối, đó là nhất không phẩm một kiện nhi sự tình. Thật giống như Càn Long sau đó. Mỗi người nói nàng không bằng hiếu hiền, sau đó nàng liền ngạnh sinh sinh đem chính mình bức thành há mồm quy củ ngậm miệng quy củ giáo điều. Kỳ thật, thật lại nói tiếp, hiếu hiền không nhất định hiền huệ, sau đó không nhất định không hiền huệ. Nếu là cái kia sau đó thản nhiên đối mặt, cũng không nhất định liền so hiếu hiền làm kém, chỉ tiếp, tính tình quá ngạnh, không tìm thích hợp tử. Nhất quan trọng là, Hoàng thượng không phải càn long kia cha. Mặc kệ là vì trước sau vẫn là từ ninh, tóm lại, Hoàng thượng là sát sát thật thật một năm không làm người thị tẩm. Chỉ là điểm này nhi, là có thể ném cái kia cản lòng cách xa vạn giảm. Hoàng thượng, thêm lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Chân mạn Nhu đem chính mình trong lòng thấp phẩm đều hiện ra ở trên mặt, hướng bên người hoàng thượng tấu tấu, thiếp thật cao hứng, hoàng thượng có thể nhìn chúng thiếp, kia thuyết minh hoàng thượng là tin tưởng thiếp, thiếp có tâm trợ giúp hoàng thượng, thêm nguyện ý vì hoàng thượng xử lý hậu cung. Chỉ là thiếp này trong lòng, lúc này đều có chút trên không đụng trời dưới không chấm đất cảm giác, cũng chỉ ở giữa không trung bay. Mặc kệ thế nào, Trước cấp hoàng thượng đánh dự phòng châm lại nói Hoàng thượng, thiếp cũng không biết thiếp lúc này nói đều là cái gì Trần Mạn Nhu lẩm bẩm lầm bầm nói một hồi Đem đầu chôn ở hoàng thượng hông vai Ngay sau đó, hoàng thượng liền nhận thấy được cổ biên thủy nhuận luận Ngắm lại, rồi tay ôm Trần Mạn Nhu bả vai vô vô Không cần nhọc lòng, ngươi nếu là có chuyện gì lưỡng lự Hỏi trước Thái Hậu, còn lưỡng lự, liền tới hỏi trẫm Đại công chúa không còn có đã nhiều năm mới xuất giá sao Ngươi cũng cùng nàng thương lượng thương lượng Hoàng thượng trong lòng lược có thương tiếp, nghĩ Trần Mạn Nhu trong dây lát tiếp được lớn như vậy gánh nặng, sợ hãi lo lắng là bình thường. Cùng lắm thì, ngày sau chính mình nhiều chiếu cố một ít. Chẳng sợ so ra kém trước sau, cũng nhất định có thể trở thành đủ tư cách nhất quốc chi mẫu. Ung hòa 11 năm 12 tháng, Hoàng thượng ban hạ thánh chỉ, Trần Thị Nữ Nhu ra biểu độ, sáu hành tất bị, lâu chiêu thuộc đức, lại dục có con đua, khăm vì nhất quốc chi mẫu, sách phong vi hậu. Sách phong đại điển với 12 tháng 21 ngày cử hành. Thánh chỉ nhất hạ, toàn bộ hậu cung liền cái bọt nước cũng chưa phịch lên. Mọi người đều không phải ngốc tử, hoàng thượng thời gian dài như vậy biểu hiện, cũng đủ các nàng thấy rõ ràng, hoàng thượng trong lòng hướng vào, là Trần Quý Phi Trần Mạn Nhu. huống hồ hiện tại luận hậu cung tư lịch, cũng số được với Trần Mạn Nhu. Đức Phi tuy rằng là cùng Trần Mạn Nhu đồng thời tiến cung, lại không có con nối dõi, vị phân thượng lại thấp một đầu, tự nhiên là so bất quá Trần Quý Phi. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Minh tổng quản mang theo người ở trung thúy cung trong viện đối Trần Mạn nhu hành đại lễ. Trần Mạn nhu chạy nhanh xua xua tay. Các ngươi cũng đừng vội hành lễ, chờ phong hậu đại điển qua đi đi thêm lễ không muộn. Nương nương quá mức với cẩn thận. Các phục nội vụ phủ đều đưa lại đây làm nương nương thử qua. Việc này chẳng lẽ còn có biến số? Lập Xuân ở một bên cười tủm tìm nói. Trần Mạn nhu chừng nàng liếc mắt một cái, như thế nào không thay đổi số? Thế sự vạn biến, tiểu tâm mới có thể xử vạn năm thuyền. Lập Xuân lè lưỡi, không dám nói tiếp nữa. Nương nương, đại công chúa tới chơi. Trần Mạn Nhu mới vừa làm tất cả mọi người tan, tiểu hỷ tử liền tới đây báo cáo, đã ở cửa chờ. Kia còn không chạy nhanh mời vào tới. Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, thuận tiện đứng dậy, tự mình đến trong viện nên đón, đại công chúa như thế nào lúc này lại đây. Hôm qua ta cho ngươi đưa sơn trà lộ chính là có hiệu quả. Đã nhiều ngày thời tiết rất lạnh, đại công chúa có chút ho khan, cho nên Trần Mạn Nhu mới làm người cấp đại công chúa tặng sơn trà lộ. Đa tạ Trần Mẫu Phi. Sơn trả lộ rất có hiệu quả. Đại công chúa mất tự nhiên cười cười, theo Trần Mạn Nhu ở trong phòng giường nệm ngồi hạ, mới mở miệng hỏi, "Phu hoàng thánh chỉ đã xuống dưới, tổ chức Quá Phong Hậu đại điển lúc sau, ngươi có phải hay không liền phải rời cung?" "Rời cung?" Trần Mạn Nhu ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại đây, "Lịch đại hoàng hậu đều là ở tại Vĩnh Thọ cung, bên kia khoảng cách Cản Thành cung cùng dưỡng tâm điện là gần nhất. Nàng ngày sau phong hoàng hậu, nếu không có ngoại lệ, cũng là muốn ở tại nơi đó." Cái này tạm thời không biết Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không đi. Chân mạn Nhu lắc đầu nói, nàng đối Vĩnh Thọ cung kỳ thật cũng là có chút bài xích, tưởng tượng đến hoàng hậu ở nơi đó ở năm, nàng liền không quá tưởng trụ qua đi. Nhưng là, không được qua đi, khoảng cách càng Thanh cũng xa, đã nói lên, nàng cái này sau đó, không quá chịu hoàng thượng coi trọng, ngày sau đối nàng chính là không có gì chỗ tốt. Chính là muốn sửa chữa lại Vĩnh Thọ cung, kia khả năng tính chỉ có tam thành, càng đừng nói hiện giờ đại công chúa còn không có gả đi ra ngoài. Trư phi nàng là tưởng lập tức liền cùng đại công chúa trở mặt. Đại công chúa ước chừng cũng biết chính mình lời nói mới rồi có chút không thỏa đáng, chỉ là nơi đó dù sao cũng là nàng mẫu hậu tầm cung nàng cùng nàng thân đệ đệ đều là ở nơi đó lớn lên, trong ngáy mắt này vĩnh thọ cung liền thành người khác chỗ ở, liền nàng mẫu hậu tồn tại dấu vết đều phải mà sắc rớt nàng thật sự là có chút chịu đựng không được 151 phong hầu. xem đại công chúa ảm đạm rời đi Trần Mạn Nhu cũng có chút buồn bực. Chỉ là Phong hậu đại điển cũng không mấy ngày rồi, Trần Mạn Nhu căn bản không bao nhiêu thời gian tới tưởng chuyện này. Hoàng thượng đã hạ lệnh làm các nha môn chuẩn bị, kim sách kim bảo cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ phong hậu kia một ngày. 12 tháng 20 ngày, hoàng thượng làm tông nhân phủ quan viên tế thiên địa cùng thái miếu, chính mình còn lại là đến phụng trước điện tế bái, thuận tiện cáo tri tổ tông muốn phong hậu sự tình. Ngày hôm sau sáng sớm, lễ bộ nữ quan mang theo cát phục lại đây, chờ Trần Mạn Nhu giả dạng hảo, mới dùng cỗ tiệu đem người đưa đến điện thái hòa. Điện Thái Hòa ngoại bày biện pháp giá lỗ mỏng, cung dưới bậc mãi cho đến cửa cung ngoại, bày biện hoàng hậu nghi giá. Quá nhạc thự ở bên điện chuẩn bị sẵn sàng, chờ giờ lành thời điểm bắt đầu diễn tấu lễ nhạc. Điện Thái Hòa Nội ở giữa nam hướng án thư, tả tây hướng thiết sách án, đối diện thiết ngọc án, mặt trên từng người bày phượng ấn, kim sách bảo ấn, cùng với sách văn bảo văn. Lễ bộ quan viên tuyên lễ, đều có người tuyên đọc sách văn cùng bảo văn. Một hồi đại lễ xung dưới, Trần Mạn nhu tiến lên phủ ấn. Cái này là sách phong sau đó điển lễ, cùng hoàng thượng đăng cơ thời điểm sách phong nguyên hậu tự nhiên là không giống nhau. Bất quá, cũng tuyệt đối so với lúc trước Trần Mạn Nhu bị sách phong vì quý phi thời điểm điển lễ long trọng nhiều. Bởi vì theo sau, còn có hậu cung hoàng tử công chúa hạ bái, cùng với hậu cung phi tần triều bái. Trần Mạn Nhu là trước theo lễ bộ quan viên đi phụng trước điện tế bái tổ tông, sau đó lại thừa phượng liễn đi từ An cung bái kiến từ An thái hậu. Hôm nay cuộc sống này, cho dù là từ An lại không cao hứng, cũng đến lộ ra đầy mặt tươi cười, cũng không thể cường lưu Trần Mạn Nhu, chỉ có thể là ban thưởng một đám đồ vật xuống dưới, khiến cho Trần Mạn Nhu đi trở về. Kế tiếp là Triều Đình mệnh phụ, Trần Mạn Nhu lại lần nữa vòng trở lại Điện Thái Hòa, lúc này Điện Thái Hòa đã thu thập không sai biệt lắm. Chính giữa là bảo tọa, Trần Mạn Nhu tiến lên ngồi, liền có lễ bộ quan viên thông truyền bắt đầu triều bái. Đầu một đám tiến vào chính là Tông thất Vương phi, tiếp theo dựa theo phẩm cấp cao thấp, Triều Đình mệnh phụ nhóm một bát tám, dựa theo thứ tự vào cửa triều bái. Hành chính là ba quỳ chín lạy đại lễ, Trần Mạn Nhu còn lại là muốn bảo trì tươi cười nói miễn lễ, lại mở miệng nói chuyện phiếm vài câu. Mãi cho đến cơm trưa đều đi qua hơn một canh giờ, mới xem như lục tục tiếp kiến xong rồi. Bất quá, cái này cũng chưa tính là xong, bởi vì hậu cung người còn không có thấy. Tiếp theo quay lại Trung tú cung, đầu tiên là hoàng tử hoàng nữ, lại là hậu cung phi tần, chờ Trung tú cung ăn tính lại thời điểm, Trần Mạn Nhu cảm thấy chính mình mặt đều sắp cứng rớt. Lập Xuân chạy nhanh lại đây cho nàng xoa bóp. Hơn nửa ngày, Trần Mạn Nhu mới cảm thấy chính mình quay hàm không như vậy đâu. Tiểu tứ đâu? Một bên làm lập hạ lại đây đem nàng trên đầu mũ phượng gì đó đều cấp gỡ xuống. Trần Mạn Nhu một bên quay đầu hỏi, còn có ngũ công chúa, hôm nay cũng khỏe đi. Hồi nương nương nói, Tứ Điện Hạ cùng ngũ công chúa đều ngoan ngoan thực. Trước kia ngũ công chúa tỉnh lại chưa thấy được ngài vốn là khóc náo loạn lên. Sau lại Tứ Điện Hạ qua đi bồi ngũ công chúa, ngũ công chúa liền không lại khóc náo loạn. Nương nương! tứ điện hạ cùng ngũ công chúa cảm tình thật tốt, lập hạ cười khanh khách nói, nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài có người kêu mẫu hậu, đảo mắt tiểu tứ kia thân ảnh nho nhỏ liền phát tiến vào, trực tiếp bổ nhào vào trần mạn nhu bên người, ôm trần mạn nhu chân ngẩng đầu nhìn trần mạn nhu, mẫu hậu, phong hậu đại điển xong rồi, ngươi về sau có phải hay không chính là hoàng hậu? đúng vậy, tiểu tứ không cao hứng sao? trần mạn nhu đã đổi hảo quần áo, duỗi tay ôm tiểu tứ lên, sau đó hài hước khắp khuôn mặt hắn một phen, tiểu tứ trưởng thành đều biến trọng rất nhiều, nương đều có chút ôm bất động, thật sự trưởng thành. tiểu tứ lập tức cao hứng lên, trần mạn nhu gật đầu, đương nhiên là thật sự, nương khi nào đã lừa gạt người, không tin nói, chúng ta liền lượng lượng. hảo, tiểu tứ lập tức cao hứng dậy rửa hạ xuống dưới, kéo trần mạn nhu đến nội thất giường trụ biên, dựa lưng vào giường trụ chẳng hảo, sau đó kêu trần mạn nhu, mẫu hậu mau cho ta lượng lượng, xem ta trưởng thành nhiều ít. trần mạn nhu cười qua đi, ở cây cột thượng khoa tay múa chân một chút, hảo ngươi có thể rời đi. Tiểu Tứ chạy nhanh xoay người, cẩn thận nhìn chằm chằm chân Mạn Nhu Tân Hoa xuống dưới giấu vết xem, nhìn thật lớn trong chốc lát đô miệng nói, "Mới trưởng cao như vậy một chút. Ngươi về sau nhiều hơn ăn cơm, nhiều hơn ngủ, khẳng định có thể lớn lên càng cao." "Hảo, hiện tại nói cho mẫu hậu, ngươi vừa rồi vì cái gì không cao hứng?" Chân Mạn Nhu giỗi tay kéo hắn ra nội thất, làm hắn ngồi ở chính mình bên người hỏi. Tiểu Tứ nhếch môi, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm lẩm bẩm nói, "Ta nghe thấy có người nói nương đương hoàng hậu, ta về sau liền sẽ cùng đại hoàng huynh giống nhau. chân mạng nhu sắc mặt nháy mắt liền lánh xuống dưới, cùng đại hoàng tử giống nhau. đại hoàng tử cái gì kết cục? đây là nguyên rủa nàng tiểu tứ vẫn là tới châm ngòi nàng cùng tiểu tứ quan hệ. làm tiểu tứ cho rằng chính mình chỉ nghĩ đương hoàng hậu mà không đem thánh mạng của hắn đương hồi sự nhi vẫn là làm tiểu tứ tưởng chính mình muốn hoàng hậu cho nên ngầm đối đại hoàng tử cũng xuống tay. hoặc là thị uy, cũng hoặc là cảnh cáo, lại hoặc là là lợi dụng năm đó hoàng hậu sự tình hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Nay những ý niệm nhất nhất ở trong lòng quay cuồng lại đây, Trần Mạn Nhu lại lập tức thu liêm trên mặt thần sắc, thay tươi cười ôm sát Tiểu tứ. Tiểu tứ, năm đó ngươi đại hoàng huynh sự tình là bởi vì Từ Ninh Thái hậu, nàng sách phong hoàng hậu, Tiểu tứ sang năm liền phải đi học. Lúc này nàng là hẳn là bắt đầu cấp Tiểu tứ giảng một ít hậu cung. đương nhiên, mục đích không phải làm Tiểu tứ học được cái gì âm ngoan thủ đoạn, mà là làm Tiểu tứ biết hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô tiểu tứ nghe ngốc lăng lăng hoàng tổ mẫu không thích phụ hoàng sở hữu hài tử nhị hoàng huynh mẫu phi muốn hại chết đại hoàng huynh sau đó làm nhị hoàng huynh thay thế đại hoàng huynh vị trí là ngươi đại hoàng huynh thân phận địa vị chú định sẽ bị người thời thời khắc khắc tính kế hiện tại ngươi đại hoàng huynh tao nộ bất hạnh nhưng là ngươi hiện tại biến thành con vợ cả chỉ sợ ngày sau cũng là sẽ có người đối với ngươi bất lợi ngươi nhớ kỹ mẫu phi nói mặc kệ khi nào không cần tùy ý ăn người khác đưa đồ vật cũng không cần tùy ý tiếp thu người khác cấp đồ vật, càng không cần tùy ý đáp ứng người khác mời. Trần Mạn Nhu thanh âm trầm thấp nói, tiểu tứ sắc mặt trắng bệnh, hắn tuy rằng thông minh, nhưng là rốt cuộc mới 6 tuổi, Trần Mạn Nhu lần đầu tiên cho hắn giảng trong cung sự tình, còn một giảng chính là cái đại án tử, tự nhiên là bị dọa tới rồi. Ngươi yên tâm, ngươi bây giờ còn nhỏ, cho nên có một số việc mới có thể tưởng không chu toàn, nương sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, nhưng là nương nếu là không ở bên cạnh ngươi, ngươi nhưng phải học được chính mình bảo hộ chính mình. Trần Mạn Nhu nói xong còn phải an ủi tiểu tứ, tiêu phí nửa ngày công phu mới đưa tiểu tứ sắc mặt cấp hống chuyển qua tới. Lúc này Lập Đông tiến vào bẩm báo, nương nương, canh giờ không còn sớm, phòng trừng trong chốc lát hoàng thượng liền sẽ lại đây, ngài xem có phải hay không trước chuẩn bị bữa tối. Ơn, bữa tối chuẩn bị phong phú một chút, mặt khác chuẩn bị nước gấm, buồn cung muốn tắm gội. Trần Mạn Nhu đáp, lại quay đầu hôn tiểu tứ một ngụm, về sau đâu, không cần tùy tiện nghe người khác nói, này trong cung nhưng không có trùng hợp. Người lại. Vì cái gì ngươi mới vừa đi đến núi giả bên cạnh, liền truyền ra nói truyền thanh. Còn chính chính hảo hảo là làm ngươi từ đầu nghe được đôi. Ngươi nghĩ lại, vì cái gì ta mới vừa bị sách phong vì hoàng hậu, liền có người nhắc tới phía trước sự tình. Tiểu tứ sắc mặt cũng ngưng trọng lên, túi đầu suy nghĩ hơn nửa ngày, mới dựa vào trần mạn nhu trên người nói, Nương, ta đã biết, các nàng khẳng định là cố ý nói cho ta nghe, ta đi qua đi phía trước, các nàng không nói chuyện, ta vừa vặn đi qua đi, các nàng mới bắt đầu nói. ân cho nên bọn họ là tính kế ngươi. Ngươi lần sau gặp được loại chuyện này, cũng đừng nghe các nàng nói cái gì, trực tiếp đem người nói chuyện cấp bắt lấy, trong cung là không cho phép nói chủ tử nhàn thoại, ngươi làm người đưa bọn họ đưa đến thận hình tư đi. Trực tiếp đánh chết gì đó, đó là không có khả năng. Trần Mạn Nhu là muốn đem tiểu tứ bồi dưỡng xả thân quân, tuyệt đối không cho phép tiểu tứ còn tuổi nhỏ khiến cho làm người bắt ngược điểm, ngày sau lại chuyển ra tiểu tứ bạo ngược nói tới. Tiểu tứ bị Trần Mạn Nhu giáo dục nửa ngày. Cảm giác sâu sắc chính mình trước kia thật là quá xuẩn, sở hữu sự tình đều chỉ nhìn mặt ngoài. Trần Mạn Nhu xem hắn lười hoài, dối tay xoa xoa hắn đầu, được rồi, ngươi tuổi con nhỏ, hôm nay gặp được loại chuyện này, không có trực tiếp nhảy ra chỉ trích kia hai người, mà là trở về cùng nương nói, đã là làm thực không tồi, trở về sau ngươi biết đến nhiều, cũng liền biết giải quyết như thế nào. Trước đi xuống rửa mặt trải đầu một chút, đợi chút ngươi phụ hoàng trở về, làm ngươi phụ hoàng chỉ đạo một chút công khóa của ngươi. Hảo. Ra đây đi trước rửa mặt. Tiểu tứ ngoan ngoãn gật đầu, chính mình hạ dương nệm, ra dáng ra hình đối trần mạn nhu hành lễ, lúc này mới ra cửa hướng hậu điện chuyển đi.